Diệp binh sinh, đại tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi xem ta làm cái gì? Diệp Hồng tú, ta xem ngươi mặt có bao nhiêu đại, mới có thể nói ra nói như vậy. Diệp Hồng tú cũng không phải là cái loại này quán đệ đệ người, không quen nhìn trực tiếp liền nói lời nói. Ngươi này một phép tuổi, đảo mắt liền phải đường ra ra, ngươi như thế nào còn như vậy không số? Cảnh du đi dự chi tiền lương. Như thế nào, dự chi tiền lương dưỡng cứu cửu A, nàng ba mẹ còn chưa có chết đâu, còn có ta đại cô tử kia. Tiểu cô nương cũng muốn nhớ thương, mặt từ bỏ. Diệp Bình sinh bị nàng nói mặt nóng rát, ta đây là cùng Cảnh Du mượn, vay tiền, ta lại không phải không còn. Hơn nữa, đại tỷ, ngươi liền không nghĩ tới. Chờ Cảnh Du gả đi ra ngoài làm sao bây giờ, này tiền ta từ từ còn cho người không tốt. Này xuất giá, tiền liền không có. Giang Cảnh Du, tính kế nhưng thật ra khá tốt, nhưng là, tiểu cứu, ngươi là không biết ta ở nhà đâu đi. Diệp Hồng Tú hít sâu một hơi, xua tay, đừng nói nữa. Không có khả năng, nàng này công tác ngươi đương bắt sát ra, ngươi nói dự chi liền dự chi, không chừng tháng sau liền không công tác, Diệp Bình Sinh, chính ngươi đáp ứng sự chính ngươi giải quyết, kiến không dậy nổi phòng ở liền cùng người khác giống nhau, ở bên trong thêm nói mảnh ngăn cách. Nha nghèo đều là như thế này làm. Diệp Bình Sinh cũng biết Diệp Hồng Tú sinh khí, đại tỷ, chúng ta chính là mượn một chút, sang năm dưỡng heo liền trả lại ngươi, sang năm ta sớm một chút nuôi heo, dưỡng tỉ mỉ một chút, chỉ định là có thể bán cái một trăm khối. Diệp Hồng Tú khí cười, ngươi đây là đã quên mấy năm trước nuôi heo dưỡng đã chết sự. Diệp Bình Sinh, đó là ngoài ý muốn, ta hiện tại có kinh nghiệm. Diệp Hồng Tú hiện tại cũng bình tĩnh, có chút nản lòng thoải trí, việc này ngươi cùng ba mẹ, ngươi ca nói sao. Diệp Bình Sinh, trở về liền nói. Diệp Hồng Tú, việc này ngươi hẳn là trước theo chân bọn họ thương lượng, trước cùng ta nói có ý tứ gì, về sau đó là Diệp ra tứ phụ, các ngươi là đương ba mẹ, các ngươi có khó khăn, ta có thể giúp đỡ điểm. Nhưng cũng liền một chút, nếu là có nhiều như vậy tiền, nhà ta này sớm thay gạch xanh nhà ngói khang trang, ngươi đừng cho là ta không chịu mượn, các ngươi đã quên. Ta mặt trên cũng là có bà bà, trong nhà đồng tiền lớn đều ở trên tay nàng. Diệp Hồng Tú trên tay tiền thật không nhiều lắm, đồng tiền lớn ở bà bà trong tay, tới tay tiền chính chính là Giang Minh Chí nhận được nghề một sống thời điểm cấp một ít, hơn nữa cuối năm chia hoa hồng phân đến tiền cũng sẽ cấp một ít cho bọn hắn tiêu vặt. Đến nỗi nữ nhi trên tay nàng không ớn, Nhưng nàng tính nữ nhi trong túi đánh giá cùng phía trước đi học thời điểm không sai biệt lắm giống nhau sạch sẽ, nàng một có tiền liền cấp trong nhà mua ăn, lời nói còn nói như vậy dễ nghe, cái kia là ra ra thích ăn, cái này là nại ngoại thích ăn, cái này là xem nàng cùng ba vất vả mua tới khao bọn họ. Mỗi một lần đều có nói đầu, như vậy hoa xuống dưới nơi nào còn thừa có tiền. Nàng đều nhìn đến bà bà lấy tiền trợ cấp nữ nhi. Diệp Bình sinh tăng mặt, thị phu ngày thường kiếm tiền. Diệp Hưng tú, bà bà trong tay. Diệp Bình Sinh không tin, nhưng là nhìn đại tỷ như vậy, không đến thương lượng, hắn cũng chỉ có thể lui về phía sau một bước, kia đại tỷ, ngươi cho ta mượn 50. Diệp Hồng Tú, nhiều lắm 15, ngươi nếu là chê ít liền tính. Diệp Bình Sinh sắc mặt một thanh, này một nửa chết đều không ngừng A. 15 khối có thể làm gì? Diệp Hồng Tú, Diệp Bình Sinh, ngươi hai cái cháu ngoại trai đều 17, này tiền ngươi phải trả lại thời điểm nhớ rõ trước trả ta, ta dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Mười lăm cũng không ít, nhiều năm như vậy, nàng trong tay tiền còn không đến một trăm. Nói ra đi nàng liền có chút hối hận, tính, ngươi, nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Bình Sinh đoạt đoạn. Đại tỷ, mười lăm liền mười lăm, ta mượn ngươi mười lăm, sang năm dưỡng heo bán tiền, cái thứ nhất trả lại ngươi. Diệp Bình Sinh chạy nhanh bảo đảm. Nghe thế còn có cái dưỡng heo bán tiền tiền đề. Diệp Hồng Tú nhìn cái này khôn khéo đệ đệ, bổ sung, ta này còn không có cùng ngươi tỷ phu thương lượng, ngươi cho ta viết cái giấy nợ. Viết rõ 3 năm nội trả hết. Diệp Bình Sinh không nghĩ viết giấy nợ, đại tỷ, như thế nào liền giấy nợ, ngươi còn không tin được ta. Diệp Hồng Tú, ta tin được, ngươi cũng muốn làm ta ở ngươi tỷ phu trước mặt làm người A, ta cha mẹ chồng cũng đều không biết việc này, nếu là lấy cái này tranh cãi, có giấy nợ ta mới có thể nói chuyện được. Không lây chuyển được, Diệp Bình Sinh vẫn là ở Diệp Hồng Tú viết giấy nợ thượng siêu siêu vẹo vẹo ký xuống hắn đại danh. Điên đại nữ chờ đến giấy vay nợ viết mới hay răng, đại tỷ. Cảnh ru vậy ngươi còn không có xem trọng sao. Ngươi muốn tìm cái cái dạng gì, nhà ngươi bắt bẻ nhàn thoại đều chuyển tới chúng ta kia đi, ngươi không sai biệt lắm được, thật kéo thành cái gái lỡ thì, vậy không giá thị trường, ngươi xem nàng đệ đệ mới 15 tuổi, sang năm liền phải đường ba, nàng còn không có đối tượng. Lời này còn mang theo đắc chí lương vị. Diệp hồng tú hành nàng liếc mắt một cái, nhịn xuống không mở miệng đã kích nàng, vừa mới còn ở vì cái này con dâu dây dưa vay tiền, này liền vui mừng thượng, tính tính. Người lao trương ra nữ nhi, về sau có bọn họ đau đầu thời điểm. Điên đại nữ còn không có xong nếu không ta cho nàng giới thiệu một cái, ta nhà mẹ để bên kia có cái cháu trai. Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Hồng Tú đánh gãy được rồi được rồi, việc này lòng ta hiểu rõ, người cháu trai lại xem nhà người khác hảo cô nương đi. Diệp Hồng Tú hiện tại không như vậy nóng nảy, liền nàng quan sát đến nữ nhi cùng đại đội trưởng về điểm này nàng còn không có nhìn ra tới miêu nhị khả năng hấp dẫn. Nếu đại đội trưởng thật sự có thể thành nàng con rể, nàng còn sầu cái gì? Như vậy con rể đốt đèn lồng đều khó tìm. Thật muốn thành, nàng liền viên mãn, cho nên nàng hiện tại không nóng nảy. Diệp hông tú chuẩn bị tiến khách, diệp bình sinh, ta nơi này 15 khối, ngươi lại đi ngươi ca nơi đó mượn một chút, ba mẹ lại chi viện một chút, còn có để mỗi nhà mẹ để bên kia thấu một chút, phòng ở là có thể lên. Điên đại nữ, ta nhà mẹ để bên kia nào có tiền. Diệp hông tú. Ngươi không phải thường nói ngươi nhà mẹ đẻ cảm tình hảo cho nhau hỗ trợ sao? Hiện tại này không phải yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Lời này nói điền đại lưu ánh mắt lập lòe, nàng nói những lời này đó chính là cho chính mình trên mặt làm rặng rỡ. Trên thực tế nàng nhà mẹ đẻ nào có như vậy coi trọng nàng cái này xuất giá nữ nhi, nàng muốn mở miệng vay tiền, không chừng đã bị đuổi ra ra môn. Diệp Bình Sinh cũng biết điểm này, hắn tưởng vẫn là như thế nào có thể từ ba mẹ nơi đó đảo nhiều một chút. Chờ rời đi giang ra. ra. Điên đại nữ nói lên kia phân giấy nợ, về sau thật sự muốn còn A. Diệp binh sinh, còn, không còn về sau đừng nghĩ chiếm ta đại tỷ tiện nghi. Điên đại nữ, ngươi đại tỷ thật nhỏ mọn, lớn như vậy phòng ở ở, cũng không nói giúp đỡ điểm, này cũng chính là cảnh du hai tháng nhiều điểm tiền lương. Diệp binh sinh, được rồi, đây là chúng ta một năm xuống đất mới có thể tránh đến tiền. Lời này chắc tâm. Chờ đến bọn họ đi rồi, giang cảnh du từ phòng ra tới, Diệp hồng tú đầy mặt không vui, giang cảnh du qua đi. Ôm lấy nàng, mẹ, sinh khí đâu? Nàng nghe được vừa mới Diệp Hồng Tú kia phiên cách nói thời điểm, ghé mắt, ở thời đại này, đối nhà mẹ để xem như vậy thấu triệt người không nhiều lắm. Rất nhiều xuất gia nữ cũng vô pháp đối với nhà mẹ để tàn nhẫn đến khởi tâm. Giang Cảnh Du, tiểu cứu ra đây là muốn khởi phong ở. Diệp Hồng Tú, không nhanh như vậy, trong nhà có thai phụ không thể động thổ, đến muốn sang năm. Giang Cảnh Du, còn có lâu như vậy. Diệp Hồng Tú, hắn sợ lần tới mượn không đến bái. Ngươi tiểu cứu thực tinh. Giang Cảnh Du, vì cái gì nói như vậy? Ở trong đầu hồi ước một chút, thương quan ký ức cũng không nhiều. Diệp hông Tú, hắn trước kia đi trong núi chém đầu gô đi bán, bán không ít tiền, ta đánh giá không có 100 cũng không sai biệt lắm. Hắn đem này tiền tàng vô cùng, cho rằng chúng ta không biết. Lúc ấy hai cái đệ đệ còn không có phân ra đâu. Ba mẹ chính là từ khi đó khởi rét lạnh tâm, cấp hai cái nhi tử phân ra, đi theo đại nhi tử quá. Giang Cảnh Du an ủi vô vô nàng bà vai. Diệp Hồng Tú tâm tình lập tức liền hảo đi lên, như thế nào cũng là đệ đệ, liền mượn hắn một ít tiền, ba năm nội trả hết, hắn sẽ còn. Sau đó nàng nhìn về phía Giang Cảnh Du, ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi, chúng ta bắt bẻ thanh danh đều chuyển tới bên kia đi, này cũng không phải là cái gì hảo thanh danh, ngươi liền không nóng nảy. Giang Cảnh Du đương nhiên không nóng nảy, mẹ, gấp cái gì, ta còn nhỏ đâu. Diệp Hồng Tú tức giận chụp bay tay nàng, còn nhỏ đâu, ngươi biểu đệ năm nay 15, biểu mội 16. Đều phải thành ra, ngươi đều 17 Nếu là ngươi không tiếp tục đi học Cũng là tuổi này Giang Cảnh Du cấu ngôn mặt khác Mẹ, ngươi này vải dệt lấy ra tới làm cái gì Diệp Hồng Tú, cho ngươi làm quần áo Giang Cảnh Du, ta có Mới xuyên không bao lâu đâu Diệp Hồng Tú ý vị thông trường Không giống nhau, muốn tân Đây là bị xuất giá dùng Giang Cảnh Du Lúc này Giang Minh Trí đã trở lại Ta vừa mới nghe nói cậu em vợ tới Không lưu lại ăn cơm Diệp hông tú, có việc, đi trở về. Giang Minh Chí, tới nhà ta làm gì đó. Diệp hông tú, vay tiền, hắn muốn cưới vợ, trong tay không đủ, ta liền mượn 15, làm hắn đánh giấy nợ. Nàng không có thâm nói. Như vậy rèn pha, không nghĩ nói. Giang Minh Chí không khả nghi, Nga, như vậy a, đều lớn như vậy, cũng muốn cưới vợ. Buổi tối ngủ thời điểm, Giang Minh Trí nói lên nữ nhi sự, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào. Cấp nữ nhi tìm cái trong thành. Diệp hông tú đừng nóng nội, ta trước nhìn xem. Ngày hôm sau, Hoa Đại Nương tới cửa. Nang Liên ở tại Giang Gia phía trước, nhìn nhà bọn họ cùng đại đội trưởng lui tới nhiều như vậy, không yên tâm, sợ chính mình xem trọng con rể bay, lại đây cho bọn hắn làm mai mối. Nang tới cửa thời điểm, Diệp Hồng Tú có chút không thể hiểu được. Hoa Đại tỷ, ngươi chừng nào thì làm này được rồi. Hoa Đại Nương, liền lúc này đây, này không phải nhìn nhà trai trong nhà không tồi, ta mới nghĩ cùng ngươi nói một chút, ta cũng không tin người không nóng nảy. Diệp hồng tú cảm tạ nàng hảo ý, việc này không đổi, lòng ta hiểu rõ. Nàng nói không đổi, hoa đại nương nóng nảy, ai nha ngươi như thế nào trong lòng hiểu rõ, này đều qua đi đã bao lâu, ngươi xem kia rằng tiểu nàng bụng đều có mang, ngươi liền thật không nóng nảy à. Hoa đại nương tới cửa tới cũng là có tự tin, nhà trai là cái người thành phố, vẫn là cái có chính thức công tác bắt sát, duy nhất khuyết điểm chính là cười quá thê, nhưng là này cũng không có gì, bởi vì đằng trước cái kia là sinh sản thời điểm không, một thi hai mệnh. Hiện tại dưới gối hư không, gả qua đi cùng nguyên phối cũng không có gì khác biệt. Vừa nghe đến là nhị hôn, Diệp Hồng Tú sắc mặt liền đen. Hoa đại nương không nhìn thấy, còn ở lại nhải. nếu ta không phải nói cảnh du có khả năng, nhân ra còn không muốn đâu, bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng. Nàng đều tâm động, chỉ là đối phương không thấy thượng nàng nữ nhi. Diệp Hồng Tú nhẫn mại tính tình, Hoa đại nương, việc này thật không thành, nữ nhi của ta một cái êm đẹp đại cô nương làm gì cho người ta làm nhị hôn. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng không thành vẫn là không thành. Hoa đại nương, gì? Không đáp ứng. Không được, nhất định phải đáp ứng. Càng quay đến làm Diệp Hồng Tú mặt sau đều hoài nghi, hoa đại Tỷ ngươi như vậy kiên trì làm cái gì? Ta bên này đều nói không được, ngươi liền giúp ta đẩy thì tốt rồi. Ta này không phải vì ngươi hảo sao. Hoa đại nương cất cao thanh âm, thật muốn nhìn giang cảnh du bỏ lỡ, kia rất đáng tiếc nha, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi, ngươi cũng không thể không hiểu chuyện nhi à. Trương Lưu Vân nghe không nổi nữa, con dâu không hảo đuổi này tuổi đại, nàng có thể, cảnh du nàng có ba có mẹ sẽ giúp nàng nhọc lòng. Lời này đổ hoa đại nương mặt đỏ lên, này còn không phải là nói không cần nàng xen vào việc người khác sao. Phi, ta hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, có các ngươi hối hận. Nàng sắc mặt bất thiện rời đi. Đem người tiện đi, Diệp Hồng Tú xoa xoa nghe được quá nhiều có chút phát trướng cái chán, đây là chuyện gì như nha. Tới như vậy một chuyến. Diệp Hồng Tú tác hợp nữ nhi cùng đại đội trưởng tâm tư càng sâu, cấp Giang Cảnh Du sáng tạo cơ hội, thường xuyên làm nàng chạy chân, lý do đường hoàng. Cảnh Du, ta cùng đại đội trưởng mượn tiểu thạch ma, ngươi giúp ta còn cho hắn. Cảnh Du, ta cùng đại đội trưởng mượn băng gạc, ngươi giúp ta còn cho hắn. Cảnh Du, ta này thoát không khai tay, ngươi đi đại đội trưởng ra giúp ta hồi cái lời nói. Giang Minh Chí nhìn đến như vậy, nóng nảy, ngươi thật sự muốn tác hợp bọn họ à. Diệp Hồng Tú không nói chuyện. Nàng còn không có tác hợp bọn họ liền có tiểu bí mật, ai tác hợp ai còn không nhất định đâu. Giang Minh Trí lại đi hỏi Giang Nguyên Đồng, Giang Nguyên Đồng suy nghĩ một chút, cũng đúng. Giang Minh Trí, này sao được, chúng ta này quan hệ. Giang Nguyên Đồng nhìn thoáng qua nhi tử, ngươi như thế nào như vậy cứng nhắc, bọn họ đều giải trừ hôn ước, vương gia đời cháu đều có, đại đội trưởng là tự do, cảnh du cũng là tự do, thật muốn lời nói, đây cũng là bọn họ kết hôn trước đây, chúng ta ngồi đến đoan hành đến chính. Vẫn là ngươi trướng mắt cố gia tiểu tử, cảm thấy hắn không xứng trở thành người con rể. Này liên khắc nói, Giang Minh Trí sốt ruột, ta đương nhiên không có ý nghĩ như vậy, đại đội trưởng khá tốt, này không phải nghĩ nhân ngôn đáng sợ sao. Diệp hông tú, về sau ai còn nhắc tới này đó năm xưa Cũ Hạt Kê Sự A, hơn nữa nếu là gả cho đại đội trưởng, liền gả ở chúng ta trước mặt, có chuyện gì, chúng ta nâng lên chân liền đến, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Bọn họ ở thượng trang đại đội tam chi đội, Cố hướng Hằng cũng ở Tam chi đội, chẳng qua nhà hắn phòng ở ở Tam chi đội bên cạnh, nhưng khoảng cách cũng là rất gần, nếu là tưởng nữ nhi, thật là ngâng lên chân là có thể qua đi. Giang Minh chỉ cảm giác chính mình mau bị thuyết phục, tao mày không nói, Trương lưu vân cho hắn một cái lúc này mới đối ánh mắt. Nàng không nói chuyện, cũng không đại biểu cho nàng liền không tán thành việc hôn nhân này, nàng cháu gái như vậy xuất sắc, tới cửa nhân ra rất nhiều, có chút nhìn cũng không tồi, nhưng là cháu gái phía trước định quá thân, muốn nói lên chính là một cái tranh cãi địa phương. Ngay từ đầu đường mật ngọt ngào không tính cái gì, có lẽ xem ở cháu gái có thể kiếm tiền phân thượng cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là vạn nhất cháu gái bản thảo không được, trường học bên kia cũng không cần người đâu. Đến lúc đó hồi tưởng khởi lúc trước lòng có khúc mắc, lại cấp cháu gái sắc mặt xem, hối hận liền đã quá muộn. Ở phương diện này, cháu gái đại đội trưởng hai người là giống nhau, ai cũng đừng nói ai. Giang Minh Chí ngẩn đầu chung quanh, chẳng lẽ cũng chỉ có ta một cái cảm thấy không thích hợp. Diệp hồng tú liếc hắn, bằng không đâu. Giang Cảnh Du ngay từ đầu thật không phát hiện cái gì, nhưng là chạy chân nhiều, lại chi độn cũng ý thức được, trong lòng có chút cổ quái. trách không được gần nhất mụ mụ nhắc mai thiếu, nguyên lai là đánh như vậy cái chủ ý. Nhưng là phía trước chính là ngoài miệng nói nói, vì cái gì hiện tại thực thi hành động. Là ai nói cái gì, vẫn là làm cái gì. Nàng nhìn cố hướng hằng, cố hướng hằng nhận thấy được tấm mắt, không nói chuyện, cho cái nghi hoặc ánh mắt. Giang Cảnh Du xua tay, không có gì. Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng động tác cứng lại rồi. Hắn còn chưa nói lời nói, nàng liền đã hiểu hắn có ý tứ gì, hai người khi nào có ăn ý. Giang Cảnh Du, kết nhóm cỏ cơm bồi dưỡng ra tới ăn ý. Nhưng là người khác không biết ta, lần này tán tư duy, liền liên tưởng đến kia phương diện đi. Cho nên, Giang Cảnh Du sắc mặt cổ quái, này nồi nấu còn phải chính mình bối. chương 29 cố ý nói, Giang Cảnh Du lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề này, nếu vẫn luôn không thể quay về. Nàng muốn ở bên này đường không hôn tộc. Thật cũng không phải, nàng cũng không phải không hôn chủ nghĩa giả. Ở hiện đại thời điểm không nghĩ thân cận, là bởi vì nàng tuổi không lớn, lại vội vàng sự nghiệp, nàng không rảnh cũng không có tâm tư đi yêu đương. Ở chỗ này nàng đã làm tốt cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị tâm lý. Một cái là cùng nàng tuổi tương đương nam hài chính là cái đại hài tử, tâm tính không thành thục. Nếu là tuổi đại nói, ở thời đại này hai ba mươi còn không có kết hôn, không phải có cái gì vấn đề chính là nhị hôn. Nàng một chút đều không nghĩ cho người ta đương mẹ kế, cho chính mình nhân sinh bình thường hình thức biến thành khó khăn hình thức. Lại còn có có một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là đối đại rất nhiều chuyện cái nhìn, bất đồng thời đại sinh hoạt nhân thân thượng mang theo cái kia thời đại thật sâu mà dấu vết. Vì cái gì rất nhiều người ta nói chính mình trưởng bối này không bỏ được kia không bỏ được. Đồ vật phóng hỏng rồi đều không bỏ được ăn. Đều là thời đại này quá nghèo tạo thành. Ở phía sau bỏ ra sinh trưởng đại hài tử. Có mấy cái sẽ dưỡng thành loại tính cách này. Cố hướng hàng đối Giang Cảnh Du tầm mắt thực mất cảm, nàng xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Hiện tại, càng kỳ quái, trên người hắn có chỗ nào không đúng sao? Hắn đánh giá một chút chính mình trên người quần áo, không có gì vấn đề, trên mặt có cái gì? Hắn sờ sờ mặt, trên mặt hắn là ô bế sao? Để ý âm thầm kiểm tra rồi một phen, không có tìm được thứ gì, hắn nhịn không được mở miệng, ta trên mặt là có thứ gì sao? Giang Cảnh Du, không có, xin lỗi vừa mới thất hận. Trong đầu tưởng đồ vật đương nhiên không thể ở đối phương nơi này nói ra, nhưng là bởi vì vừa mới nghĩ tới phương diện này, Giang Cảnh Du đột nhiên phát hiện một chút kỳ quái địa phương, người lợi lát nữa không phải muốn xuống đất sao. Nhìn này một thân không phải mười thành tân, kia cũng là thành tân quần áo mới, vẫn là quân trang, mặc vào đi người thực tinh thần, nhưng là ăn mặc như vậy tốt quần áo xuống đất thực dễ dàng liền đặc hư. Nàng đang xem chính mình quần áo. Có chỗ nào không đúng? Cố hướng hàng túi đầu lại kiểm tra rồi một bên, ngươi đang xem cái gì. Giang cảnh du lắc đầu, thật sự không có gì. Hảo, ta lời nói đưa tới, ta đi về trước. Từ từ, cố hướng hàng gọi lại nàng, xoay người vào phòng một chuyến, lấy ra tới một cái rổ, phiền toái a hỗ trợ làm giày, vất vả. Cái này là ta chiến hữu đưa, ngươi mang chút trở về nếm thử mới mẻ. Giang cảnh du, là cái gì? Cố hướng hàng cười, đông bắc bên kia hạt thông. Giang cảnh du vui mừng ra mặt, Đây chính là cái hiếm lạ ngọn ý. Nàng nhận lấy, ở nàng sau khi ra ngoài, cố hướng hàng không bao lâu cũng ra cửa, ở giao lộ chờ hắn chính là khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, nhìn đến người, cố hướng hàng bắt lấy hắn hỏi, ta trên người nơi nào có cái gì không đúng sao? Phát tiểu trên dưới đánh giá một vòng, tầm mắt ở trên người hắn quân trang hâm mộ qua lại càng quét, trên người của ngươi có cái gì không đúng? Không có A, ngươi xuyên này một thân chính là cái này. Hắn dơ ngón tay cái lên, ngón tay cái dơ lên thật cao, nói Ngươi này quần áo có thể hay không mượn ta xuyên, quá một chút ẩn. Cố hướng hằng, có thể là có thể, nhưng là ta so ngươi cao, ngươi xuyên khả năng không quá vừa người. Phát tiểu, không quan hệ không quan hệ, quần áo lớn ta đến lúc đó hướng trong quần tắc một tắc thì tốt rồi. Phát tiểu thiếu chút nữa liền vui đến quên cả trời đất, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu quý, ngươi hiện tại xuyên này một thân đi làm gì. Đợi lát nữa, xuống đất ngươi xuyên này một thân. Hắn không dám tin tưởng, ngay sau đó vẻ mặt đau lòng. Chạy nhanh trở về thay đổi, bại gia tử. Tự hỏi một chút, cố hướng hàng quay đầu lại, hành, vậy ngươi chờ ta một chút út. Nhìn đến cố hướng hàng xoay người trở về, phát tiểu sờ sờ cằm, hắn lại không phải không biết muốn xuống đất, như thế nào thay đổi này một thân ra cửa. Chẳng lẽ là uống lột thuốc? Nhìn đến Giang Cảnh Du cầm một tiểu túi hạt thông trở về thời điểm, Giang Minh Trí sắc mặt có chút thảm đạo, chẳng lẽ chuyện này không phải trong nhà vài người một bên nhật tình. Đại đội trưởng bên kia. Giang Cảnh Du đem hạt thông phóng tới Diệp Hồng Tú trước mặt, "Đây là đại đội trưởng đáp tạ ngươi giúp hắn làm gì?" Vừa nghe lời này, Giang Minh Chí liền thở phào nhẹ nhõm, "Hắn liền nói sao, việc này nơi nào là tưởng đơn giản như vậy." Diệp Hồng Tú mắt trợn trắng, "Một bên ngốc đi, đừng ở chỗ này trướng mắt." Giang Minh Chí yên lặng đi đến một bên đi. "Giang Cảnh Du." "A này, nàng vẫn là nói sang chuyện khác đi, mẹ, này hạt thông chúng ta phải dùng điểm công cụ." Ngày hôm sau, mới vừa đi đến trường học Biểu tẩu Tống Ngọc Lâm liền thấu lại đây, Cảnh Du, người bên kia còn có hay không bột cụ sen. Ta có cái bằng hữu nàng mang thai, ăn cái gì đều ăn không mua, liền thích ăn này một ngụm. Giang Cảnh Du làm do dự trạng, có là có, người muốn nhiều ít. Tống Ngọc Lâm, một cân, còn có sao? Giang Cảnh Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cân nói vẫn là có thể thấu ra tới. Tống Ngọc Lâm nhất thời mặt mày hớn hở, kia nhưng thật tốt quá, ta bằng hữu người trong nhà đều giúp nàng mua, kết quả đều mua không được. Cố tình nàng mặt khác đều không yêu ăn, bị đói cũng không muốn ăn, này bột củ sen vẫn là nguyên lai like giá cả sao? Giang Cảnh Du, đúng vậy, nguyên lai like giá cả. Hành! Tống Ngọc Lâm đem một khối bốn tắc lại đây. Giang Cảnh Du cười tủm tìm thu, tẩu tử, phía trước nói vải dệt có tin tức sao? Phía trước Giang Cảnh Du nói muốn muốn rắn chắc một chút vài dệt. Tống Ngọc Lâm đáp ứng nàng hỗ trợ lưu ý. Bọn họ xưởng quần áo bên trong công nhân là có nhất định cơ hội có thể trước mua được thì vết hàng thanh lý. So đi cung Tiêu Xá mua lợi ích thực tế nhiều. Tống Ngọc Lâm cho nàng một cái đắc ý ánh mắt, chuyện này ta cũng đang muốn cùng ngươi nói, ngày mai cho ngươi mang lại đây, lần này vận khí tốt, vừa lúc cấp được một ít, đủ làm một bộ quần áo. Giang Cảnh Du cũng vui vẻ, vậy cảm ơn tẩu tử, ta lần trước cho ngươi mang tương ớt thích sao? Mua này không được Giang Cảnh Du đảo không phải nghĩ chính mình xuyên, mà là chuẩn bị cấp Diệp Hồng Tú làm một bộ quần áo, nàng sinh nhật cũng mau tới rồi, vừa lúc có thể làm sinh nhật lễ vật nàng luôn là đem chính mình phóng tới cuối cùng, khuyên nàng nàng cũng không nghe, toàn ra liền nàng quần áo ít nhất, một vá nhiều nhất, nếu như vậy cũng chỉ có thể chính mình gượng. nói đến cái này, tống ngọc lâm khen không dứt miệng, ngươi làm cái kia tương ớt hương vị thật đủ hăng hái, ngươi cho ta kia một bình, ta mỗi lần chỉ có thể ăn một chút, đủ ta ăn thật lâu, ăn đi, cảm thấy cay, không ăn đi, tưởng hoảng. giang cảnh du cười, ngươi thích ăn liền hảo, ăn xong rồi cùng ta nói, này ớt cay ăn một lần lên, thực dễ dàng nghiện. nàng hạ đủ liêu phế công phu cũng không nhỏ, biểu mội trịnh nhạc anh cái này ăn cay ăn quán người đều nói tốt. Tống Ngọc Lâm vô vô nàng bả vai, hành, ta cũng không cùng ngươi khách khí, ta cùng ngươi giảng, có người đi nhà ta làm khách, nếm một chút liền tưởng ra mặt giày mang đi đâu, ta mới không cho nàng. Kia một đầu trịnh nhạc anh cũng gặp cùng loại tình huống, nàng cùng quách tuyết liên, nét nổi ba người là cùng cái tỉnh ra tới, đều thích ăn cay nhưng là nơi này tương ớt làm ra tới không quá hợp bọn họ khẩu vị. Nay vừa nói, Trịnh nhạc anh liền đem nàng biểu tỷ cho nàng làm tương ớt phân một ít cho bọn hắn. Quách tuyết liên cùng nét nổi không chút nào ngoài ý muốn yêu, đốn đốn một đại mướng, không hai ngày liền ăn xong rồi, bọn họ còn muốn. Trịnh nhạc anh liền cùng nàng biểu tỷ nói, nàng biểu tỷ người cũng hảo, ý tứ thu điểm ra công phí, phân cho bọn họ một vại. Nhưng là này một mình bọn họ lại không ngao trụ mặt khác thanh niên trí thức nhóm muốn nếm thử ý tứ, này nếm nếm, liền không có. Không có, bọn họ hai cái lại tưởng thỉnh trịnh nhạc anh hỗ trợ chúng ta vẫn là ra ra công phí, người giúp giúp chúng ta đi. nhưng là Trịnh Nhạc Anh không vui, chúng ta làm cũng không nhiều như vậy, hiện tại liền thừa chính mình ăn. Quách Tuyết Liên, vậy làm ngươi biểu tỷ lại làm một lần bái, làm cái này cũng không phải thực phiền toái. Trịnh Nhạc Anh do dự một hồi, vẫn là Cự Tuyệt, lúc này mới qua đi bao lâu, lại đi tìm nàng biểu tỷ, nàng biểu tỷ cũng rất bận, làm cái này tương ớt lại không phải đơn giản như vậy chuyện này. nàng Cự Tuyệt, Quách Tuyết Liên cũng không buông tay, dùng ra mài nước công phu. Nhạc anh, ngươi đừng cự tuyệt ta, ngươi không phải cùng ngươi biểu tỷ cảm tình thực hào sao. Nàng đối với ngươi thật tốt ta, ngươi giúp chúng ta cầu xin nàng, nàng khẳng định sẽ đáp ứng ngươi, không có này tương ớt, ăn cơm đều không thơm, ngươi biết đến, ta bảo đảm, lúc này ta khẳng định hảo hảo phong lên, theo ta một người ăn có được hay không. Trịnh nhạc anh vùi đầu rút thảo, đối bên thai lại nhảy mắt điếc thai ngơ, nghe lời này ý tứ là ăn xong rồi còn tưởng thỉnh nàng tỷ tỷ làm, kia muốn về sau đều như vậy. Kia nàng tỷ đến muốn giúp nàng làm nhiều ít hồi a. Lúc ấy biểu tỷ làm thời điểm nàng không có toàn bộ hành trình ở, nhưng là cũng biết phiền toái. Một vại tương ớt lại như thế nào tình ăn, xem nàng ngày thường dùng lượng cũng tỉnh không đến chạy đi đâu. Nét nổi ra mặt mỏng một ít, xem nàng như vậy, thức thời không hề nhắc tới, nhưng là Quách Tuyết Liên không chịu từ bỏ, "Nhạc anh, ngươi nói chuyện a, Nhạc anh, nếu không chúng ta thêm chút tiền." "Nhạc anh." Nói nói, xem Trịnh Nhạc anh vẫn luôn không hề răng, Quách Tuyết Liên cũng tới khí chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, ta vẫn luôn đem ngươi đương bằng hữu xem ra chỉ có ta một người đem ngươi đương bằng hữu điểm này tiểu vội đều không muốn rút, ta xem như thấy rõ ngươi. thử. nói xong câu đó, nàng liền không để ý tới trịnh nhạc anh, ngày này đều không có lại cùng trịnh nhạc anh đáp lời, nhìn đến nàng cũng cố ý xem nhẹ nàng, quách tuyết liên như vậy làm trịnh nhạc anh buồn bực, trở lại đi còn dầu gì không vui, giang cảnh du thấy được, hỏi một câu, sau đó giang cảnh du liền nhíu mày, trịnh nhạc anh không vui. Biểu tỷ ta có phải hay không hẳn là huyền chuyển điểm nói. Quách tuyết liên là nàng đi vào nơi này nhất chơi thân bằng hữu Giang cảnh du suy nghĩ một chút nên nói như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là một cái thẳng cầu đánh ra. Ta cảm thấy nếu nàng trong mắt bằng hưu là cái dạng này, bằng hữu như vậy không cần cũng thế. Trịnh nhạc anh sửng sốt một chút, ninh mày, trên mặt có chút vô thố, nàng cũng cảm thấy bằng hưu như vậy quan hệ không đúng, nhưng không cần bằng hữu như vậy. Giang cảnh du, ngươi nếu là không biết như thế nào làm có thể trước duy trì nguyên dạng, nàng không để ý tới ngươi, ngươi cũng không cần lý nàng, ngươi xem nàng lúc sau sẽ như thế nào làm, nàng hẳn là sẽ hối hận lại đến tìm ngươi, ngươi nếu là tưởng cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu, liền tiếp tục làm bằng hữu, nhưng là ngươi không cần đem cái này bằng hữu xem đến quá nặng, này không phải một cái có thể thổ lộ tình cảm người, ai đều không có cái kiêm nghĩa vụ hỗ trợ, cái này bằng hữu quá đương nhiên, còn có tiểu biểu muội có phải hay không hẳn là mở rộng một chút giao tế vòng, đi vào nơi này. Trừ bỏ ở nhà, chính là trên mặt đất làm việc, tiếp xúc người liền như vậy mấy cái, như vậy rất khó giao cho mặt khác bằng hữu Đến một vòng, có thân thích quan hệ biểu tỉ muội trừ bỏ nàng ở ngoài, mặt khác đều xuất giá. Xuất giá người chung, trừ bỏ đã không hướng tới giang tiểu, đều gả tới rồi khác thôn. Đến nỗi chung quanh bằng hữu Giang cảnh du tự hỏi, nếu không chờ bọn họ xóa nạn mù chữ ban bắt đầu thời điểm, người đi cho người biểu ca phủng kết cục, cung cấp điểm nhân khí đi. Hiện tại còn không có bắt đầu. Xóa nạn mù chữ nhập học đến phải đợi đại gia đem trong đất sự làm không sai biệt lắm, mới có cái kia nhàn rỗi. Trịnh nhạc anh ngơ ngác đáp ứng rồi, hảo, đến lúc đó ta cùng biểu ca cùng đi. Đối quách tuyết liên cái này bằng hữu, trịnh nhạc anh cũng nghe biểu tỉ kiến nghị. Liên cung nàng biểu tỷ nói như vậy, nàng không để ý tới chính mình, trịnh nhạc anh cũng không để ý tới nàng. Một ngày qua đi, quách tuyết liên chủ động đi tìm tới, hơn nữa lui một bước cầu hòa, nhạc anh, chúng ta không cần như vậy. Ta không nên như vậy thường xuyên làm ngươi biểu tỷ hỗ trợ, lần tới đi, lần tới ngươi lại làm ngươi biểu tỷ giúp ta làm một chút được không? Nghe được nàng này lui bước nói, trịnh nhạc anh ngũ vị tạp trần, tuyết liên, đây là ta có thể nói tính sao? Nếu ngươi làm ta làm nói còn hảo thuyết, nhưng là ngươi muốn phiền thoái chính là ta biểu tỷ. Nàng đều ngượng ngùng như vậy luôn phiền thoái nàng biểu tỷ đâu? Quách tuyết liên không cho là đúng, này có cái gì ngượng ngùng phiền thoái, còn không phải là làm tương ớt, lại không phải làm nàng làm cái gì? Lời này nghe trịnh nhạc anh thực tức giận, ngươi còn như vậy nói ta liền không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thấy được trịnh nhạc anh sắp mặt, quách tuyết liên ngượng ngùng, hảo hảo, ta đã biết, ta không cần tương ớt hảo đi, chúng ta không đề cập tới cái này không cao hứng đề tài, hôm nay có chỉ thỏ con vẫn luôn không có gì tinh thần, không biết có phải hay không sinh bệnh, chúng ta lại đi nhìn xem nó đi. Tiểu cứu cứu bên kia động tác thực mau, cũng không biết hắn là như thế nào cùng ông ngoại còn có đại cứu cứu nói, dù sao hắn cùng trương ra việc hôn nhân là thành. Ngầm tìm người tính một cái gần nhất ngày lành, không có như thế nào đại yến khách cửa, liền thỉnh người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Ở kia một ngày, Giang Cảnh Du một nhà đi ba người, Diệp Hồng Tú, Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Đằng. Đây là Giang Cảnh Du xuyên qua tới nay lần đầu tiên qua đi Tế Liêu Thôn. Tế Liêu Thôn tổng thể tới nói so thượng trang thôn càng nghèo một ít, nơi này phong ở càng phá càng cũ, kiến có gạch xanh nhà ngói khang trang cũng càng thiếu, mặt khác nó khoảng cách huyện thành cũng xa hơn một chút. Mặt khác nhưng thật ra đều không sai biệt lắm. Diệp ra hai huynh đệ tuy rằng là phân ra, nhưng còn ở cùng một chỗ. Ở phân ra thời điểm, ở nguyên lai phòng ở bên cạnh nhiều kiến một gian phòng, phòng chung gian môn, ở bên cạnh khác khai một cái, đây là hai nhà người. Diệp hồng tú về nhà mẹ nói thực phương tiện, chỉ cần đi một chỗ là được, chỉ là bọn hắn ra mới hai cái phòng, hiện tại cũng liền có một vấn đề, đó chính là tân lang cùng tân nương bọn họ phòng là ở một gian trong phòng dùng tấm ván gỗ cách ra tới. Rất nhỏ, Tư mật tính cũng không đủ. Giang Cảnh Du tham quan một chút, trong lòng âm thầm liễu lưới. Ở phương diện này, nhà bọn họ thật là trụ thực dư giả. Tiểu cứu cứu ra đây cũng là không đến tuyển, có thể ở lại người phòng liền này hai cái. Bọn họ hai vợ chồng mang theo nữ nhi trụ một gian, trung gian cũng là dùng tấm ván gỗ ngăn cách, ở cưới vợ phía trước, ba cái nhi tử trụ một gian, hiện tại dùng tấm ván gỗ ngăn cách, một nửa là tân phòng, một nửa kêu cấp mặt khác hai cái nhi tử trụ. Vốn dĩ dừa theo tiểu cứu tính toán, Hắn là chuẩn bị mùa đông thời điểm khởi phòng ở, sau đó sang năm liền cấp đại nhi tử làm ai, vừa lúc có thể sử dụng được với tân phòng, kết quả kế hoạch không bằng biến hóa mò, này đột nhiên tới cái chưa kết hôn đã có thai, cái gì kế hoạch đều cái dậy. Nói tóm lại nên có vẫn phải có, thuộc về tân hôn phu thê chính mình dường, ngăn tủ từ từ, kiến nghị cũng gặp được tân nương tử. Hai người đứng chung một chỗ, nhà trai cao một chút, nhà gái lùn một chút, trên mặt đều là mang theo cởi đến, nhìn qua hai người là xứng đôi. Bởi vì nhà gái gia đình, Giang Cảnh Du nhìn nhiều vài lần, lớn lên sắc thật tương đối đẹp, mặt đỏ hồng ở nơi đó đứng hướng bọn họ cười, nhìn qua thực hòa khí. Bất quá nàng của hồi môn sắc thật thực đơn bạc, liền mang theo một cái tiểu tay mải, trang nàng một ít quần áo cũ, trên người nàng xuyên cơ bản không có một vá, nhưng là Diệp Hồng Tú nói đây là cùng người mượn, qua ngày này liền còn trở về. Tương ứng, biểu đệ trên người quần áo dày cũng là mượn. Lúc này chú ý cách mạng hôn lễ, cho nên hết thể giản lược Bọn họ này đó thân thích tới ăn một bữa cơm, hết thể lấy tỉnh tiền là chủ. Chính là hoàn toàn cơm nhà, phân lượng không lớn, còn ăn không đủ no. Có thể thể hiện ra đây là kết hôn đại hỷ sự, chính là một địa nhiễm màu đỏ trứng gà. Giang cảnh đang âm thầm cùng giang cảnh du phun tảo, tiểu cứu vẫn là như vậy biết sinh sống. Bọn họ tới cửa lại không phải không tay tới, kết quả này đồ ăn. Thật là không chú ý, này trứng gà có thể làm đại gia ăn một ngụm cũng hảo a, kết quả là bãi tới xem. Cho đại gia đương đáp lê mang về sung mặt mũi. Giang cảnh du cũng thấy được trương ra người, tân nương cha mẹ nhìn qua liền người thường ra. Muốn nói có cái gì không đúng, chính là trương gia cha mẹ vẫn luôn đang xem giang cảnh đằng. Xem diệp hồng tú sắc mặt đều kéo xuống dưới. Giang cảnh du cũng cảm thấy buồn cười. Đây là bảy cái nữ nhi còn thừa một cái, nhìn chúng nàng đệ đệ. Giang cảnh du tầm mắt dừng lại ở tân nương duy nhất đệ đệ trên người, nàng cái này đệ đệ cũng mười mấy tuổi, tên gọi là trương Bất bảo không thể không nói nhà bọn họ tên thực dễ nhớ. Hắn là cái này niên đại ít có có thể nói thượng mập mạp người, đương nhiên cái này mập mạp là tương đối mà nói. Ngồi xuống thượng bàn, vùi đầu liền ăn. Một lấy liền cầm 4 cái trứng gà. Cái này trứng gà tổng cộng 18. An tương cũng thực thô lỗ, nhưng là hắn cha mẹ đều không có chỉ trích dí tứ, còn ở không ngừng cho hắn gắp đồ ăn. Như vậy dưỡng hài tử, không đem hài tử dưỡng phế đi mới là lạ. Hôm nay là ngày lành. Cho nên mọi người đều không hề răng. Chỉ là khó tránh khỏi trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Giang Cảnh Du đánh giá một chút, phát hiện nàng mụ mụ sắc mặt xem như khống chế tương đối tốt. Ông ngoại bà ngoại, còn có hai cái tiểu gì sắc mặt kia mới kêu một cái xuất sắc. Chờ đến kết thúc, Giang Cảnh Du bọn họ không có liền như vậy trở về, mà là đi ông ngoại bà ngoại trong nhà làm khách. Ngồi xuống hạ Giang Cảnh Du đã bị bà ngoại cấp kéo lại tay, vốt ve nàng ngu bàn tay, Cảnh Du ta xem ngươi trên mặt thần sắc khá hơn nhiều. Phía trước Giang Cảnh Du bị thương thời điểm, nàng lại đây xem qua nàng. Giang Cảnh Du cười, dưỡng hảo. Bà ngoại, vậy là tốt rồi, tới, Cảnh Đàng, ăn quả tử. Nàng vào nhà cầm ăn lại đây, đây là trên núi trích, các ngươi nếm thử, rất ngọt. Giang Cảnh Đàng lập tức liền ca băng ca băng ăn lên. Giang Cảnh Du cũng cầm lấy một cái, loại này kêu không nổi danh quả dại ngọt ngào, giòn giòn, một ngụm một cái. Sau đó bọn họ đã bị tống cổ đi ra ngoài, diệp hồng tú. Các người đi trong viện chơi. Trong phòng lưu lại tất cả đều là đại nhân, hiển nhiên bọn họ có chuyện nói. Giang Cảnh Du đơn giản liền đi tìm nàng cuối năm muốn xuất giá biểu mộ diệp xảo. Nàng ngồi ở trong viện, đã lấy ra không có làm xong giày, một châm một châm, rất quen thuộc. Giang Cảnh Du kính sợ nhìn thoáng qua, cái này tay nghề sống nàng không được, thật sự làm không tới. Cố tình lúc này mua có sắn giày không phải đơn giản như vậy, lại quý, không có lời. Nhìn đến nàng đi tới, nàng cười cười. Giang Cảnh Du cũng đi theo cười, nhưng muốn mở miệng nói cái gì, Giang Cảnh Du trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra để tài gì. Nàng quá nhỏ sao? Nhưng là tuổi này ở thời đại này xuất giá là thực thường thấy, hơn nữa nhân ra bản nhân phỏng trừng cũng không vui trầm lại. Nàng phải gả chính là nàng ý trung nhân. Này một đôi là thanh mai trúc mã. Diệp xảo nhưng thật ra có chuyện tưởng nói, tỷ, ngươi ở cung tiêu xã có nhìn đến nơi đó dày bao nhiêu tiền sao? Giang Cảnh Du, dày ra. Diệp xảo gật đầu. Giang Cảnh Du, nhất tiện nghi bảy khối nhiều. Nghe thế sao đại một bút mức, nàng động tác liền dừng lại, như vậy quý nha. Giang Cảnh Du, ngươi tưởng mùa sao? Diệp xào lắc đầu, ta là hỏi một chút. Trách không được không muốn mượn, quá quý. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, Tỷ, Ngươi biết hôm nay các nàng kết hôn quần áo là hoa trứng gà mượn sao? Giang Cảnh Du, không biết, muốn nhiều ít. Quần áo hai cái trứng gà, giày cũng một cái trứng gà, một thân liền ba cái trứng gà. Giang Cảnh Du. Đây là thời đại này đặc có hôn phục thuê. Giang Cảnh Du có chút nhiên. Người cái này dạy. Nàng nói sang chuyện khác, đây là nam nhân xuyên, cho ai làm. Nói đến cái này Diệp xảo liền ngượng ngùng, thanh âm trở nên rất nhỏ, đây là cho hắn ba mẹ làm. Hiện nhiên chính là cho nàng công công làm. Dựa theo bọn họ nơi này tập tục, cô dâu mới phải cho cha mẹ chồng làm một đôi dạy. Giang Cảnh Du vô vô nàng bả vai, ngươi rất tuyệt, về sau kết hôn, ngươi cũng sẽ hảo hảo đem nhật tử kinh doanh lên. Ngày này hôn lễ kết thúc, Diệp Hồng Tú bọn họ ba cái đi ở trên đường trở về, Giang Cảnh Du xem nàng ở cùng bà ngoại nói xong lúc sau ra tới trên mặt biểu tình liền có chút gượng ép, mẹ, ngươi cùng bà ngoại nói cái gì? Diệp Hồng Tú nhìn Giang Cảnh Đằng, ngươi về sau nếu là cưới cái như vậy, ta liền đem ngươi đổi ra ra gia môn. Giang Cảnh Đằng thực vô tội, mẹ, cái gì gọi là như vậy, ta không có làm cái gì nha, ngươi đây là giận chó đánh mèo. Cuối cùng một câu hắn là tiểu tiểu thanh nói thầm ra tới. Diệp Hồng Tú. Tốt nhất là, nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, kia trương ra nhìn đến ngươi tiểu cứu tiền đào dễ dàng như vậy, đến nhật tử lại há mồm nói muốn một trăm, ngươi tiểu cứu lúc ấy liền nóng nảy, nói hoặc là năm mươi đáp ứng, hoặc là liền tính, hắn một phân tiền đều không ra, làm hắn đem nữ nhi gả cho lão quan côn, tối hôm qua thượng hai nhà xảo một trận mới nói hảo. Một trăm. Giang cảnh đằng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đây là dự tiền đi. Diệp hồng tú cười lạnh, cũng không phải là, chính là dự tiền nàng trước kia còn rất thích cái này đại cháu trai kết quả hiện tại xem hắn làm những việc này cũng phai nhạt đầu góc sách không rõ tối hôm qua còn đi theo hà tổ nào về sau có hắn nếm mùi đau khổ giang cảnh đằng cùng giang cảnh du hai mặt nhìn nhau chạy nhanh cho nàng hạ hỏa mẹ loại sự tình này sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người ngươi đừng tức giận diệp hồng tú nhìn một chút này song nhi nữ các ngươi nếu là làm ta như vậy nhọc lòng ta liền thật sự sắp tức chết rồi sẽ không ngày hôm sau xôn xao đổ mưa vũ thế rất lớn, mọi người đều nghỉ ở nhà đợi. Nhưng trời mưa cũng là nhàn không xuống dưới, mấy cái nam đinh ở bên nhau làm ra cụ, Giang Cảnh Tường còn nhỏ cũng nơi này chạy chạy, nơi đó nhảy nhảy, không được ngừng lại. Trình Nhạc Anh ở nghiêm túc nhìn Giang Cảnh Du tác phẩm, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì vấn đề, đây là nàng xem lần thứ ba. Giang Cảnh Du cũng không nhàn rỗi, Diệp Hồng Tú ở làm quần áo, nàng vốn dĩ nói muốn hay không học một tay, sau đó bị Diệp Hồng Tú phạm sầu cưỡng chế di rời. được được. Ngươi liền đừng tới đạp hư đồ vật, không biết như thế nào, khắc nhìn cũng thực thông minh, cố tình ở phương diện này chính là thiếu một cây gân, về sau gả chồng làm sao bây giờ đâu. Giang cảnh đằng tới một câu, này không phải có mụ mụ ngươi ở đâu. Diệp hồng tú đều cười, ngươi lời này nói, ta còn có thể cùng ngươi tỷ cùng nhau xuất giá. Giang cảnh đằng, khó mà làm được, ta đây làm sao bây giờ, tốt nhất ta, vẫn là tỷ mang cái nam trở về. Diệp hồng tú cười ha ha, nào có hảo nam nhi nguyện ý ở rể. Người một nhà nói nói cười cười, bạn bên ngoài tiếng mưa rơi, năm tháng tính hảo. Nhưng như vậy hòa thuận vui vẻ trường hợp không phải nơi nơi đều có, ngày mưa rất nhiều người đều không thích, tuy rằng không cần xuống đất làm việc, nhưng là trong nhà sẽ lộ thủy. Nếu là bên ngoài tiểu chỗ hổng còn hảo thuyết, nếu là ở trong phòng, lộ thủy địa phương lại đại, vậy xong rồi, chỉ có thể ở dưới dùng cái bồn gỗ phóng trăng thủy, đầy liền lại đảo đi ra ngoài, nếu là cả đêm đều trời mưa nói, kia trên cơ bản một đêm đều đừng nghĩ ngủ. Nếu là phóng mặc kệ, trong phòng tích góp nước mưa nhiều sẽ ngập đến mặt khác đồ vật Quách tuyết liên chính là cái này suối quẻ Nàng trụ kia gian phòng lậu thủy Từ dạng sáng bắt đầu trời mưa Bị nước mưa tích tới rồi trên mặt bắt đầu Nàng liền không ngừng lại quá Vội vàng đem giường đệm dọn đi Vội vàng đem thùng nước mặt buồn thủy đảo đi ra bên ngoài Chờ ngày hôm sau thời tiết hảo trịnh nhạc anh đi tìm nàng cùng nhau làm việc thời điểm Mới biết được chuyện này Quách tuyết liên đỉnh cái quần thâm mắt Sắp khóc nhạc anh. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ở nhờ ở ngươi ông ngoại gia à, nơi này vô pháp ở, nếu là lại trời mưa làm sao bây giờ à, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta mỗi tháng sẽ đem chính mình đồ ăn mang qua đi. Ngươi không phải một người trụ sao. Ta liền cùng ngươi cùng nhau ngủ, không chiếm phòng. trình nhạc anh không hề răng, đầy mặt khó xử. Quách tuyết liên mềm luôn mềm rộng, nhạc anh, ngươi liền giúp, giúp ta đi. trình nhạc anh, ta cũng là ở nhờ. Quách tuyết liên, kia không phải ngươi thân ông ngoại gia sao. Ngươi là kiều khách đâu? Ta nghe nói ngươi ông ngoại một nhà đều đối với ngươi thật tốt, ta chính là buổi tối muốn ngủ an ổn một chút. Trình Nhạc Anh vẫn là lắc đầu, không được. Quách tuyên Liên, ngươi liền giúp ta hỏi một chút đi, ta nguyện ý cho mượn túc phí. Nàng lui một bước, trong thôn phía trước không phải cũng có người ở tại thôn dân trong nhà sao? Còn có kết nhóm. Nàng nói chính là hiện tại đã dọn ra đi nào đó thanh niên trí thức, hắn lúc trước chính là ở nhờ ở thôn dân trong nhà, cũng không cùng thanh niên trí thức cùng nhau ăn cơm. Trình Nhạc Anh. Ta nhiều lắm giúp ngươi hỏi một chút. Quách Tuyết Liên đại hỉ, thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Nhạc ai Anh, Trịnh Nhạc Anh này vừa hỏi, Gia Nguyên Đồng căn bản không suy xét, nhà của chúng ta không có phương tiện. Nhị nữ nhi bên kia hai cái cháu ngoại tới rồi nơi này còn không có chỗ ở đâu. Liên không đề cập tới mặt khác không có phương tiện. Nếu là cái toái miệng, lười biếng lôi thôi, đến lúc đó làm người dọn ra đi còn phải phí công phu. Được ông ngoại lời chắc chắn, Trịnh Nhạc Anh cự tuyệt lên liền càng kiên quyết. Lúc này Quách Tuyết Liên thật sự sinh khí, chính Nhạc Anh cũng không rảnh hướng nàng, bởi vì nàng hiện tại thay đổi sống, cùng Quách Tuyết Liên tách ra làm việc. Hơn nữa hạ công lúc sau, nàng còn muốn đi đại đội nơi đó cho nàng biểu ca cổ động. Xóa nạn mù chữ khóa bắt đầu rồi. Nói là xóa nạn mù chữ khóa, kỳ thật càng như là giải trí khóa. Đệ nhất tiết khóa chính là từ giang cảnh đang bắt đầu, từ hắn tới cấp đại gia giảng hắn tới rồi tỉnh thành bách hóa hiểu biết. Nay tiết khóa nội dung vừa ra, Cái này đại đội liền chen đẩy tới trường kiến thức đại nhân tiểu hải tử. Giang cảnh du cũng tới cổ động, vừa thấy, dọa nhảy dựng Nơi này người thật nhiều. Ghế liền như vậy mấy chương, đại bộ phận đều là ngồi xuống đất ngồi. Nhìn đến nhiều người như vậy, giang cảnh đằng không chỉ có không đáng sợ, còn càng hăng hái, nói ngày đó rầm rộ, hắn ở phía sau đơn sơ bảng đen thượng viết xuống bách hóa đại lâu bốn cái chữ to. Đại gia chú ý nhìn à, này bốn chữ, chính là bách hóa đại lâu, trăm, hóa, đại. Lâu, lần sau các ngươi nhìn đến mấy chữ này, đó chính là Tỉnh thành kêu bách Hóa Đại Lâu có 3 tầng lâu như vậy cao, địa phương rất lớn, trên đầy, ngươi muốn mua cái gì đều có thể ở nơi đó mua được, ta mới vừa đi vào a, chính là một loạt vải dệt, so chúng ta huyện thành cung tiêu xã nhiều thật nhiều lần. Có người nhịn không được hỏi, nơi đó giá thế nào? Nơi đó có vải đỏ mua sao? Có phải hay không một kiện quần áo phải muốn mấy chục khối? Ngươi thượng thủ sờ soạn không? Giang Cảnh Du nhìn này náo nhiệt trường hợp, Yên tâm đi trở về. Cố hướng hàng cũng yên tâm. Hắn đứng ở cửa, nhìn Giang Cảnh Du rời đi phương hướng. Vừa mới Diệp Hồng Tú cũng ở, nghĩ tới đi lên tiếng kêu gọi. Vừa lúc nghe được nàng cùng Giang Minh Trí nói Giang Cảnh Du sinh nhật muốn tới, cho nàng làm mì sợi hảo, vẫn là làm vần thắn hảo. Sinh nhật a, nàng thích cái gì? kia đầu nhìn đại đội trưởng rời đi, Giang Minh Trí lôi kéo Diệp Hồng Tú tay háo, người cố ý nói. Diệp Hồng Tú những mày, đương nhiên, kế tiếp liền xem hắn như thế nào làm. Nếu là hắn cái gì phản ứng đều không có, vậy chúng ta một bên nhiệt tình, nếu là tạm vậy hấp dẫn. chương 30 lễ vật Giang Cảnh Du chỉ nhớ rõ Diệp Hồng Tú sinh nhật, nàng chính mình ngược lại xem nhẹ. Diệp Hồng Tú xem nàng như vậy đã quên bộ dáng, cũng không có nói tình nàng, trừ bỏ phía trước ở đại đội trưởng nơi đó nói một lần bên ngoài, trong nhà một lần đều không có nhắc tới quá, cho nên tới rồi nàng sinh nhật kia một ngày. Giang Cảnh Du vừa tỉnh tới, liền thừa dịp cái này điểm đi trong trò chơi đánh dấu, tới nước. Thu hoạch, kết quả đi vào, liền thấy được so nàng sớm tới cố hướng hằng Hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói là: Buổi sáng tốt lành, sinh nhật vui sướng. Phía trước nghe ngươi mụ mụ nói hôm nay là người sinh nhật, chúc ngươi vĩnh viễn thanh xuân sức sống. Đây là nho nhỏ tâm ý, hy vọng người thích. Cố hướng hằng rồi dám mấy ngày mới nghĩ kỹ rồi đưa cái gì. Phía trước nghe rằng cảnh du nhắc tới quá, nàng thích đồ tre, liền lên núi chọn lửa kỹ càng một ít cây trúc. Ở nhà hoa không ít thời gian đêm này đó cây trúc chế tác, quay lòng khí. Dùng hỏa nướng lúc sau sẽ tương đối dùng bền, dùng nó tới trang thủy ăn cơm, thiên nhiên mang theo một cổ cây trúc thanh hương. Này nguyên bộ bao hàm 4 con bắt lớn tử, 4 con tiểu nhất hào cái ly, 6 chỉ chén, 6 đôi chiếc đũa, nhan sát xanh tươi, bên cạnh đều bị mài rua bóng loáng, hoàn toàn sẽ không chắt thương tay, vừa thấy rằng cảnh du liên thích, người đây là ở nơi nào mua. Mặt trên tuy rằng không có gì quá nhiều hoa văn, chính hợp nàng tâm ý, nàng thích chính là cây trúc thiên nhiên này một cổ màu xanh lục. Xem nàng thích. Cố hướng hàng cười, đây là ta chính mình làm. Hắn làm còn có một ít thất bại phẩm, bất quá những cái đó thất bại phẩm đều bị hắn xử lý. Này nguyên bộ hắn làm tốt nhất kia một đám. Giang cảnh du kinh ngạc, chính mình làm. Kia thực phí công phu. Này nguyên bộ không biết hắn phí bao nhiêu thời gian. Giang cảnh du có chút ngượng ngùng, này thân thủ làm lễ vật có thể so tiêu tiền đi mua phải có tâm ý nhiều. Nhìn đến nàng có chút tưởng trống đẩy ý tứ, cố hướng hàng giải thích một câu, ta lên núi chém cây trúc. Vừa lúc có hứng thú liền làm một đám, sau đó chọn một ít tặng cho ngươi, đừng ghét bỏ. Giang Cảnh Du, như thế nào sẽ ghét bỏ, ta thực thích, cảm ơn. Lần sau hắn sinh nhật, nàng cũng chính mình động thủ làm vài thứ đưa cho hắn, như vậy liền đánh ngang. Nghĩ đến đây, Giang Cảnh Du vui dạo dược nhận lấy, theo lý mà nói nàng này bộ hẳn là đặt ở tiểu mục trong phòng sử dụng, nhưng là nàng một ngày tăng cơm, trừ bỏ cho chính mình thêm cơm điểm ở chỗ này, còn lại đều ở bên ngoài. Hơn nữa nàng ở nhà dùng những cái đó chén cùng cái ly đều có chỗ hồng, nàng uống nước thời điểm đều phải thật cẩn thận tránh đi chỗ hồng bộ phận, để tránh đến không cẩn thận cho chính mình ở ngoài miệng đồng dạng với cát. Cho nên nàng liền cầm hai cái cái ly ra tới, đặt ở trong nhà sử dụng. Trong nhà có điểm cái gì, Diệp Hồng Tú vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, bởi vì không có trước tiếng nói, nàng liền ở sinh nhật kia một ngày buổi tối cấp cặp song sinh này phân biệt nấu cái trứng gà, sau đó liền bắt đầu quan sát ra. Nàng không cảm thấy đại đội trưởng sẽ rõ trên mặt tặng lễ Này không lý do à Trừ phi bọn họ thật sự có cái gì Hơn nữa tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, Như vậy đại đội trưởng sẽ tới cửa tới xung xoe Nhưng liền nàng quan sát tới xem Hai người còn chưa tới này một bước Cho nên nàng không có nói Chỉ là ám mà quan sát Sinh nhật cùng ngày không thấy được cái gì Nàng còn có chút thất vọng Giang Minh chi an ủi nàng Ngày thứ ba nàng liền thấy được này Một đôi đột nhiên xuất hiện chút cái ly Nàng đôi lông mày lúc ấy liền kiều lên hỏi nữ nhi cảnh du này hai cái cái ly từ đâu ra a tay nghề không tồi a nàng thuật nhìn là thuận miệng với hỏi giang cảnh du không để ý bằng hữu đưa diệp hồng tú có nàng mặt mày hớn hở bằng hữu cái nào bằng hữu nàng phía trước ở phương diện này còn lo lắng qua nữ nhi quá mức quái gở bởi vì nàng căn bản là không có gì bằng hữu hiện tại nàng có công tác nhưng không phải là nàng ở huyện thành tiểu học những cái đó lao sư đưa đi bọn họ ở huyện thành tây trúc thứ này ở nông thôn mới thường thấy. Như vậy lời luận, đại đội trưởng đưa khả năng tính 89 phần 10. Bất quá suy luận cũng yêu cầu nghiệp chứng, vì thế tìm cái thời gian nàng tới cửa đi tìm hắn cố vấn điểm sự, sau đó liền thấy được đại đội trưởng trong nhà cùng khoảng chút ly, chỉ là không có nữ nhi kia hai cái làm đẹp. Diệp Hồng Tú trên mặt tươi cười nhất thời liền sẵn lạ đại đội trưởng, này cái ly chính ngươi làm. Cố hướng hằng bất giác, đúng vậy. Diệp Hồng Tú khen đại đội trưởng hảo thủ nghệ a. Quay đầu lại ta cũng làm cho bọn họ làm mấy cái như vậy cái ly dùng, đúng rồi, đại đội trưởng, ngươi tuổi cũng tới rồi, không có suy xét thành ra sao. Cố hướng hằng, ta cảm thấy này cùng tuổi quan hệ không lớn, duyên phận tới rồi quan trọng nhất. Diệp hồng tú tán đồng, lời này nói có đạo lý, là quá cả đời người, hợp tâm ý quan trọng nhất. Diệp hồng tú an tâm rời đi, không phải bọn họ một đầu nhiệt liền hảo. Hiện tại hai người trẻ tuổi chính mình tiếp xúc, nhận thức, như vậy cũng đúng, nếu là có chỗ nào không đúng. Còn có nàng đâu? Diệp Hồng Tú sinh nhật khoảng cách cũng không xa, Giang Cảnh Du bắt được Tống Ngọc Lâm hỗ trợ mua được vải dệt liền đi may vá nơi đó, làm hắn hỗ trợ làm quần áo, kích cỡ những cái đó nàng là chính mình lượng hảo. Ở làm quần áo phương diện này, may vá là chuyên nghiệp, làm được quần áo càng vừa người, cũng càng đẹp mắt. Thu được phần lễ vật này thời điểm, Diệp Hồng Tú nhìn trước mặt này bị giấy bao kín mít bao vây, mặt trên còn cố ý dùng tơ hồng tử đánh cái vui mừng nơ con bướm, nàng bất chi bất giác khỏe miệng liền nứt ra rồi Ngươi lộng cái gì, này hoa lệ. Có phải hay không lại loạn tiêu tiền. Ta nhìn xem ngươi đưa cái gì, như vậy mất công. Giang Cảnh Du, mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ hoa không tiêu tiền. Ngươi nhìn xem, có thích hay không. Diệp Hồng Tú Ngo Ngoe Dục Dịch, ta đây liền giải khai A. Giang Cảnh Du, giải. Thời bỏ dây thường lúc sau lại mở ra bên ngoài giấy. Bên trong là một thân gấp chỉnh chỉnh tề tề rắn chắc thu y đi Xuân thu đều có thể xuyên, mùa đông cũng có thể mặc ở bên trong. Mới tinh chỉ ý tứ ý tứ ở cổ tay áo phùng khối một vá, càng như là một loại thời thượng của áo mới. Diệp Hồng Tú sơ sờ, sờ, thể hội một chút xúc cảm, sau đó mới cầm lấy tới run lên run lên. này quần áo một thân đâu, ngươi từ đâu ra bố phiếu à? này quần áo ai làm? ngươi không này tay nghề. Diệp Hồng Tú nàng biểu hiện hưng phấn phương thức chính là ở không ngừng nói chuyện. Giang Cảnh Du nhất nhất giải đáp, cái này là ta thỉnh người hỗ trợ làm, nếu là ta chính mình làm nói, kia quần áo liền xuyên không ra đi. Giang Cảnh Du không có nói đây là tiêu tiền thỉnh người hỗ trợ, như vậy Diệp Hồng Tú sẽ càng thêm đau lòng, bố phiếu cũng không cần, đây là thỉnh biểu tẩu hỗ trợ lấy Tỳ vết phẩm, đem kia bộ phận tài rất lúc sau, còn lại cơ bản nhìn không ra tới, ta cũng sẽ tính toán tỉ mỉ, không phải hạ tiêu tiền. Diệp Hồng Tú tự động lọc nào đó lời nói, Tỳ vết phẩm a, thật là nhìn không ra tới, giống nhau cũng sẽ không như vậy cẩn thận nghiêm túc đi xem có hay không Tỳ vết, kia này mua giá trị a. Giang Cảnh Du xem nàng thích, đúng vậy, Mụ mụ, nhà của chúng ta liền ngươi nhất lâu không có đổi quần áo mới, vừa lúc năm nay là ta năm thứ nhất bắt đầu kiếm tiền, ngươi khiến cho ta biểu một chút hiếu tâm, quay đầu lại trở ra ra mãi mãi ba ba bọn họ sinh nhật, ta cũng có lễ vật đưa. Giang Nguyên Đồng xua xua tay, ngươi có này phân tâm thì tốt rồi, không cần tiêu pha mua quần áo, ngươi hiện tại trong túi phòng trường so ngươi mặt còn sạch sẽ. hắn bật cười lại cũng cao hứng, cháu gái hiếu thuận đâu, đây là chuyện tốt nhi, thật muốn dưỡng ra cái loại này không hiếu thuận bạch nhãn lang vậy không thú vị. Nhìn đến tỷ tỷ như vậy có khả năng, Giang Cảnh Đằng cũng có chút thổ thức, có thu vào chính là hảo A. Hắn hiện tại vẫn là bộ dáng cũ, đối lập một chút tỷ tỷ thu vào, càng ngày càng nhiều tốt đẹp sinh hoạt, hắn không khỏi vì chính mình vốc một phen đồng tính nước mắt, mẹ, ra ra, còn có ta, ta cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền. Chỉ là hiện tại duy nhất có thể làm chính là xuống đất tránh công điểm, đến nỗi mặt khác, Giang Cảnh Đằng biết không thích hợp nhà bọn họ, nhà bọn họ vốn dị ở trong thôn liền rất có đề tài Không biết bao nhiêu người nhìn bọn hắn chầm chằm xem, nếu là hắn đi làm những cái đó buôn đi bán lại kiếm tiền, không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện, nếu là thuận tay một cái cử báo liền xong rồi. Diệp Hồng Tú, các người đều hảo hảo, chính là cho ta tốt nhất lễ vật. Giang cảnh du cho nàng làm một chén mì trường thọ, cố ý làm thành chỉ có một cái, làm Diệp Hồng Tú vượt qua khó quên một cái sinh nhật. Lúc sau, nàng liền khoe ra thượng, ngày thường xuống đất làm việc nàng không bỏ được xuyên kia thân quần áo mới, nhưng là ở làm việc thời điểm. Nói đến cái này sinh nhật như thế nào quá, nàng liền sẽ lơ đáng nhắc tới chính mình nữ nhi, còn có chính mình nữ nhi đưa này một thân quần áo mới. Có người còn cố ý tới, muốn xem vừa thấy bị nàng khen như vậy đẹp quần áo mới cái dạng gì, sau đó Diệp Hồng Tú liền mặc vào thân làm cho bọn họ xem cái đủ, các nàng lúc ấy liền tâm động, ngươi này quần áo mặc vào đi có vẻ ngươi tuổi trẻ vài tuổi. nay quần áo như thế nào làm? Ta nhìn xem. Ai nha, nguyên lai like nơi này buộc chặt. Nơi này cô y ở chỗ này làm vai tuyến. Nhìn qua cũng thật tinh thần, có thể hay không mượn ta làm làm bản hình. Ta cũng muốn làm một kiện như vậy. Diệp Hưng tú, ngươi xem đủ rồi không phải nhớ kỹ, mượn cái gì nha. Còn có những người khác muốn xem. Nàng không bỏ được mượn, ai biết cho mượn đi đối phương có thể hay không chính mình liền thượng thân xuyên. Nàng không nghĩ để cho người khác xuyên. Nhìn đến nàng này cao hương kính, giang cảnh du xem vui vẻ rất nhiều cũng có chút hoàng hốt. Nàng lần đầu tiên bắt được tiền lương thời điểm tới gần ăn Tết, cũng là cho ba mẹ mua một bộ quần áo, bọn họ cũng là như thế này. Đi theo người khác khoe ra đến hàng xóm đều không thích nghe bọn họ nói chuyện, chính mình thập phần yêu quý, rồi lại muốn khắc chế vui sướng, khiêm tốn làm nàng về sau đừng mua, lãng phí tiền vân vân. Trước mắt giống như đã xảy ra trọng điệp, một màn này, ở cái này thời không tái diễn. Không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Nàng buổi tối nằm mơ, mơ thấy chính mình về tới thế giới hiện đại. Nàng không có chết, nhưng là ở trên giường bệnh nằm, bất tỉnh nhân sự, mấy độ cứu giúp sau, hiện tại mất đi ý thức thành người thực vật. Nàng ba ba mụ mụ canh giữ ở bên cạnh, có người tới xem nàng, đó là nàng công tác lúc sau giúp đỡ mấy cái nữ học sinh. Tiêu thụ rất nhiều ba ba mụ mụ cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát, tiện đi bọn họ, cái này phòng bệnh liền thừa bọn họ một nhà ba người. Mụ mụ ở gặt lệ, con cái nhỏ giúp đỡ mấy người này là có lương tâm, có rảnh liền tới đây nhìn xem nàng. Ba ba an ủi vô vỗ mụ mụ bà vai, chúng ta nữ nhi người tốt có hào báo, sớm hay muộn sẽ tỉnh lại. Mụ mụ đôi tay che mặt, nghẹn nào, người nói ta có phải hay không không nên đưa nữ nhi đi học võ thuật. Lúc trước nữ nhi tuổi nhỏ thời điểm bởi vì lớn lên hảo, bị bọn buôn người theo dõi cưỡng chế mang đi, là có người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm, bằng không nàng khả năng cả đời đều không thấy được cái này nữ nhi. Khi lúc sau nàng nghĩ mà sợ nữ nhi lần thứ hai gặp gỡ như vậy sự, liền đưa nữ nhi đi học võ thuật hiện tại chỉ chớp mắt qua đi lâu như vậy, còn ra như vậy chuyện này, nàng không biết chính mình có phải hay không nên hối hận. ở An Bảo cùng cảnh sát tới phía trước, nữ nhi tránh cho những cái đó Hải Tử xảy ra chuyện, chính mình động thân mà ra, kết quả những cái đó Hải Tử bất hạnh trung đại hạnh, chỉ có ban đầu bị thương đến Hải Tử trọng thương, còn lại cũng chưa đại sự, nữ nhi lại nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. nếu nếu nàng không có đưa nàng đi học võ thuật nói, có phải hay không nàng nhìn đến như vậy cảnh tượng, chính mình trong lòng không có đế. Liền sẽ không làm như vậy nguy hiểm chuyện này Nàng hiện tại liền sẽ hảo hảo Bọn họ như vậy thương tâm Giang cảnh du cũng cảm thấy muốn không thở nổi Nàng muốn đi lên an ủi bọn họ Nói nàng không có việc gì Nói nàng hảo hảo Nhưng vô luận nàng nói gì đó Làm cái gì Bọn họ nghe không thấy Lúc này nàng nghe được bên ngoài có động tính Nàng thực tự nhiên liền xuyên thấu qua phòng bệnh môn Đi tới hành lang Phát ra động tính sự cách vách phòng bệnh Giống nhau là người thực vật Trên giường bệnh người Tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau nhưng là kia thần vận đúng là cố hướng hằng thấy rõ mặt khoảnh khắc nàng lại đột nhiên bừng tỉnh trái tim bùng bùng nhảy vui sướng chậm chạp không thể bình phục nàng càng nghĩ càng để ý cái này mộng có phải hay không không chỉ có chỉ làm mộng có phải hay không nàng còn sống cố hướng hằng cũng còn sống chỉ là vẫn chưa tỉnh lại bọn họ hiện tại ở chỗ này bọn họ về sau còn có thể trở về sao nếu còn sống nói có phải hay không liền có loại này khả năng bởi vì cái này mộng Nàng phần sau vẫn cũng vô pháp ngủ, ngày hôm sau buổi sáng cô hướng hằng nhìn đến nàng này tiểu tụy lại hưng phấn bộ dáng, có chút khó hiểu, đây là làm sao vậy? Giang Cảnh Du, ta tối hôm qua làm một giấc mộng, mơ thấy hiện đại xã hội chúng ta hai cái đều thành người thực vật, ở trên giường nằm, chúng ta không có chết, ngươi cảm thấy đây là thật vậy chăng? Cái này mộng thực quá thật, ta đến bây giờ còn nhớ rõ sở hữu chi tiết. Nghe được lời này, cô hướng hằng cũng hoàng hốt, hắn cũng là cùng Giang Cảnh Du giống nhau, là con một. Cha mẹ chỉ sinh hắn một cái. Có lẽ, có một ngày chúng ta có thể tỉnh lại. Giang Cảnh Du thở dài, vậy thật tốt quá. Nàng như thế nào yên tâm hạ bên kia cha mẹ. Hai người liếc nhau, đều lòng có xúc động. Ngày này, là không bình tĩnh một ngày. Trừ bỏ Giang Cảnh Du làm một cái chân thật ngậm ngoài ý muốn, Giang Nguyên Đồng cũng thu được nhị nữ nhi gửi tới bao vây, bên trong có một phòng thư kiện. Cháu ngoại trương học chi đã báo danh, chọn ngày xuất phát, mặt khác còn có nàng một cái đại học bạn cũ nữ nhi. Phương Minh Nguyệt, trong nhà nàng là học y, y nữ thừa tổ nghiệp. Nay hẳn là nàng năm nay viết cuối cùng một phong thơ, hai vợ chồng muốn đi cách vách tỉnh nông trường học tập, chủ động xin. Nếu yên ổn xuống dưới, Phương Tiện viết thư nói, sẽ viết thư lại đây. Thu được này phong thư, Giang Nguyên Đồng lập tức giả nua rất nhiều. Hắn nhất tiền đồ chính là hai cái nữ nhi, kết quả đại nữ nhi hy sinh, tiểu nữ nhi hiện tại cũng phải đi nông trường học tập. Hắn biết, nhị nữ nhi cùng con rể cảm tình thực hảo, nếu cảm tình không tốt, Hắn có thể khuyên bảo nữ nhi thai vạ đến nơi từng người phi, nhà mình thành phần là không thành vấn đề. Nhưng là cố tình, cái này con rể cũng không nói. Nhị nữ nhi cũng không muốn, chỉ có thể đi theo cùng nhau chịu khổ. Chỉ là nàng tiểu nhi tử mới có chút xíu, nàng như thế nào bỏ được. Nếu là đã trở lại, mặc kệ nói như thế nào, trong nhà nhật tử đều có thể quá đến đi xuống. Lại một lần, Giang Nguyên Đồng ở trong lòng may mắn trong nhà đã suy tàn bằng không bọn họ hiện tại cũng sẽ tại đây loại thế cục hạ vô pháp tự bảo vệ mình hai tử tới yêu cầu người mang này không thiếu được muốn phiền thoái con dâu hắn đem con thứ ba tam nhi tức tiêu lại đây các ngươi ý kiến đến gì các ngươi cháu ngoại trai mới mấy tháng đại yêu cầu người chiếu cố diệp hồng tú ba nhị tỷ gia như bây giờ tình huống chúng ta là nàng thân cận nhất người phía trước không thiếu chịu nhị tỷ chiếu cố hiện tại nếu là khoanh tay đứng nhìn này lương tâm như thế nào không có trở ngại hai tử tới mang, chờ hài tử lại lớn một chút, cảnh tường là có thể giúp đỡ nhìn, trong nhà nhiều người như vậy, xem cái hài tử nhiều dễ dàng sự. Mang hài tử, khó liền khó ở phía trước mấy năm nay, chờ thêm đi, hài tử sẽ chạy sẽ nhảy, chính mình liền sẽ chơi. Giang Minh Trí vui mừng gật gật đầu, các ngươi nhị tỷ cũng không bạch cho các ngươi vất vả. Hắn rút ra một cái tiểu bố bao, ngươi cầm, đến lúc đó hài tử thiếu cái gì, ngươi quyết định. Có thanh niên trí thức tới rồi, lách không ra đại đội trưởng. Giang Cảnh Du đem trong nhà nàng tình huống này vừa nói, Cố Hướng Hằng liền minh bạch, ngươi này biểu đệ trụ thanh niên trí thức đại viện vẫn là chủ nhà các ngươi. Giang Cảnh Du, ở nhà. Cố Hướng Hằng, kia muốn cùng ngươi đệ đệ trụ một gian phòng. Giang Cảnh Du, đúng vậy. Cố Hướng Hằng, không có việc gì, chúng ta thôn không làm những cái đó lung tung rối loạn, nghèo như vậy, vội vàng phát triển còn không kịp. Địa phương khác hắn nói không chừng, bọn họ này huyện, này thôn, hắn vẫn là có nắm chắc. Tới rồi tiếp thanh niên trí thức Nhật tử. Cố hướng hàng trước tiên cùng Giang Cảnh Du nói, Giang Cảnh Du cùng Giang Cảnh đang nói, đến lúc đó cùng đi tiếp người. Diệp Hồng Tú lơ đãng, ân, Cảnh Du, ngươi gặp được đại đội trưởng. Giang Cảnh Du, ân, vừa lúc gặp gỡ, thất sách, đã quên việc này. Nàng vô vô nữ nhi cánh tay, các người hai cái hiện tại là cái gì đều nói à, ngươi có hay không cái gì tưởng cùng mẹ nói. Giang Cảnh Du giở khóc dở cười, mẹ. Diệp Hồng Tú, ta ở, ta nghe. Giang Cảnh Du đầu hàng. Ta đã biết, ta nhiều chú ý. Nghĩ đến sinh nhật cố hướng hàng kia mất công chính mình làm lễ vật, Giang Cảnh Du cũng nói không chừng, hắn rốt cuộc có hay không ý tứ này. Vẫn là nói chỉ là bởi vì đại gia là đồng loại, lại bởi vì cha mẹ là nhận thức cái này sâu xa ở, mới đối nàng để bụng một chút. Không nói qua luyến ái Giang Cảnh Du không biết. Sao, không đổi, trước nhìn xem đi. Nhật tử lâu rồi, tổng có thể nhìn ra tới. Muốn đi tiếp người, cố hướng hàng vẫn là giá xe bỏ qua đi. Giang Cảnh đang gần nhất liền thấy được hắn này thân quân trang, hâm mộ đi qua đi, đại đội trưởng, ngươi này thân quần áo, chúng ta đại đội không vài người có, ta cũng muốn một kiện, đáng tiếc trên thị trường không có bán. Cố Hướng Hằng, thật muốn muốn. Giang Cảnh đang đánh lên tinh thần, ngươi nguyện ý qua tay. Cố Hướng Hằng, ta chỉ đủ ta xuyên, nhưng ta còn có chiến hữu ở bộ đội, ngươi nếu làm muốn, ta liền hỏi một chút. Giang Cảnh đang mắt trông mong nhìn về phía Giang Cảnh Du, tỷ, ngươi cảm thấy mẹ nguyện ý giúp ta mua không? Mua lúc sau ta kế tiếp liền không cần mua khác quần áo. Giang cảnh du cảm thấy vẫn là khả năng, quay đầu lại hỏi một chút. Cố hướng hằng, việc này không đổi, ngươi xác định lại cùng ta nói. Giang cảnh đằng cha sắt tay, đại đội trưởng, vậy cảm ơn ngươi ha. Hán Mỹ tư tư nhìn một vòng, nghĩ lại này thân quần áo mặc ở trên người mình, đến lúc đó, hắn chính là trong thôn nhất lượng cái kia tử. Cố hướng hằng cười cười, không khách khí, ngươi đáp ứng thượng xóa nạn ngủ chứa khóa. Làm nhiều người như vậy thích không có việc gì liền tới nghe giảng bài, việc này ta còn không có tạ ngươi đâu. Giang cảnh đằng gãi gãi cái hót, này có cái gì hảo tạ, hẳn là, ta còn thu công điểm đâu. Mặt khác cụ cụ, nhiều người như vậy nghe hắn nói chuyện, còn rất uy phong. Vài người nói chuyện, thời gian thực mau liền qua đi, vẫn là phía trước như vậy, ở xuất khẩu dơ một cái thẻ bài. Không bao lâu, liền nhìn đến người. Trương học chi năm nay 16 tuổi, nếu không có ngoài ý muốn nói, hắn năm nay hẳn là thượng đại nhị. Chỉ tiếp, không có nếu 16 tuổi thiếu niên, thân cao ước chừng một m7, nhìn qua thực gầy, sắc mặt tái nhợt đôi mắt phía dưới còn có dày đặc quần thâm mắt. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới trạng thái không tốt. Hắn bên người đi theo đại khái 1m6 tả hưu thiếu nữ, là nhị cô cô bạn cũ nữ nhi, cũng là tới thượng trang sinh sản đại đội đường thanh niên trí thức, trên mặt là giống nhau tái nhợt cùng mọi mệnh. Theo chân bọn họ hai cái không giống nhau chính là trương học chi trong lòng ngực trẻ con. Nhìn ra được phía trước ăn thực hảo, trắng trẻo mập mạp, đang ở ca ca trong lòng ngực đang ngủ say. Giang Cảnh Đằng, biểu đệ, ở chỗ này, ta là Giang Cảnh Đằng, đây là tỷ của ta Giang Cảnh Du, các người tới, một đường vất vả, hành lý cho ta đến đây đi. Giang Cảnh Du còn lại là đi đến phương minh nguyệt bên người, ta tới hỗ trợ. Trương học chi lớn lên tương đối giống Mụ Mụ, mà nhị cô cô lớn lên giống ba ba, cho nên hắn lớn lên là tương đối giống Giang Nguyên Đồng. trường học chi đem một ít đại kiện bao vây cấp Giang Cảnh Đằng. Chính mình ôm đệ đệ, tùy thân mang theo một cái bọc nhỏ Vì tăng cường bọn họ quen thuộc cảm Giang cảnh đằng cùng Giang cảnh du đều ở dùng tiếng phổ thông Cùng bọn họ liêu trong nhà tình huống, thượng trang thôn tình huống Bọn họ hai cái đều là tao ngộ gia đình đột biến người Tâm tình hâm hực, nhưng cũng biết bọn họ đây là hảo ý Đánh lên tinh thần nghe bọn hắn nói chuyện Đi vào trong nhà, nhìn đến Giang Nguyên Đồng Vẫn luôn gắt gao ôm đệ đệ trương học chi khóc Tại ngoại công, cái này trưởng bối trước mặt Khóc giống cái hài tử, ông ngoại ông ngoại Diệp Hồng Tú nghe hốc mắt đều đỏ, đáng thương hài Tử mới có chút xíu, cũng làm khó hắn xa như vậy đem đệ đệ bình an mang lại đây. Nàng ôm Trương Học Thành, nhẹ nhàng mà vô hàn môi. Có lẽ là nhận người, cũng có lẽ là bị ca ca tiếng khóc kinh tới rồi, hắn cũng gào khóc lên. Hoa, Tiểu hài Tử khóc tiếng kêu đánh gãy Trương Học Chi, hắn xoa xoa nước mắt, nhìn đến nhiều người như vậy, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình làm cái gì, mặt đều đỏ, sốt ruột cởi bỏ bao vây, muốn lấy ra bên trong sữa bột. Kết quả càng sốt ruột càng mở không ra, cấp hắn, cái chán hắn đều ra tới. Giang Nguyên Đồng, học biết, đừng nóng nội, tiểu hài tử khả năng cũng là khác, người ta mở cho hắn trước đút miếng nước, người ta mở dưỡng ba cái hài tử, sẽ mang hảo hắn. Trương học chi bình tĩnh lại, hởi bỏ bao gây, bên trong có vài túi sữa bột. Sau đó thuần thục đi theo cùng nhau phao nãi, huy hài tử. Giang Cảnh Du, dù sao nàng là sẽ không, nguyên chủ hẳn là sẽ một ít. Giang cảnh tường khi còn nhỏ nàng cũng có hỗ trợ chiếu cố, nhưng cũng qua đi lâu như vậy. Bất quá đang nói đến về sau ở nhà trụ thời điểm, đã xảy ra tranh chấp. Trương học chi kiên trì muốn đi ra ngoài trụ, trụ thanh niên trí thức viện không có phương tiện, hắn liền tiêu tiền thuê nhà người khác phòng ở. Hắn không nghĩ liên lụy ông ngoại bọn họ. Giang Nguyên Đồng lớn tiếng trách cứ, ngươi trong mắt ta chính là người như vậy. Ngươi nhìn xem ngươi mặt, ngươi là nhà ta hài tử, mọi người đều biết, ngươi đi ra ngoài trụ đại gia cũng không biết. Chính ngươi đi ra ngoài trụ còn hành, ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Ngươi về sau xuống đất làm sao bây giờ? Mụ mụ ngươi là như vậy dặn dò ngươi sao? Ông ngoại, ta có thể con đệ đệ xuống đất làm việc, ta này dọc theo đường đi đều là ta chiếu cố, ta có thể. Giang Nguyên Đồng vây vây tay, ngươi quá ngây thơ rồi, chiếu cố hài tử không phải đơn giản như vậy, ngươi cho rằng chiếu cố mấy ngày chính là toàn bộ. Ngươi đệ đệ phát sốt làm sao bây giờ? Tốt nhất phun hạ tả ngươi biết xử lý như thế nào sao? Chúng ta huyết thống cắt không ngừng, ngươi đừng nghĩ có không, ở nhà hảo hảo trụ hạ. Giang cảnh đằng lôi kéo hắn vào phòng, chúng ta huynh đệ trụ một phòng, đây là ngươi giường, cái này ngăn tủ ta đằng ra tới, cho ngươi phóng đồ vật, học biết, đừng ngoan cố, ngươi nghe ông ngoại nói. Trương học chi nhìn trong phòng chuẩn bị thỏa đáng hết thảy nghĩ đến ở Hải Thành, những người đó tránh mà xa chi ánh mắt, còn có hận không thể đà đảo. Hắn hít hít cái mũi, ôm ôm, biểu ca, ta đã biết. Phương Minh Nguyệt nàng liền trụ tới rồi thanh niên trí thức trong đại viện, cùng quách tuyết liên trở thành bạn cùng phòng, nàng kia phòng ở lầu thủy bộ phận cố hướng hàng đã tìm nhân tu bổ hảo, lại trời mưa cũng không sợ. Giang Cảnh Du ngay từ đầu nghe được nhà nàng là bác sĩ thời điểm không có gì, sau lại nghe được biểu đệ nói trong nhà nàng là mấy thế hệ học ý đi nàng tuổi con nhỏ, cũng y đi thuật tinh vi thời điểm tinh thần tỉnh táo. Nàng tuổi còn nhỏ một ít, đại vấn đề sẽ không, nhưng là nàng mặt sau còn có cha mẹ à, nếu là cái thiên tài đâu, họ biết. Minh Nguyệt Tam hiểu nhìn cái gì bệnh. Nàng sẽ xem không dừng sao. Trương học chi. Đại khái. Hắn có chút nốc. Ta không hỏi qua cái này. Biểu tỷ Làm sao vậy? Giang Cảnh Du. Khu khu. Không phải ta muốn xem. Là nếu nàng có nhất nghệ tinh. Có thể giúp mọi người xem bệnh nói. Nàng ở chỗ này nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Nếu là y thuật so với chúng ta nơi này. Bác sĩ đều tốt lời nói. Nàng có thể đi trạm y y tế. Không cần xuống đất như vậy vất vả. Cũng có thể phát huy sở trường. Giang Nguyên Đồng cũng là tán đồng, một cái bác sĩ không quá đủ. Chúng ta bác sĩ Trần ở phụ cận mấy cái thôn đều là tính y y thuật tốt, còn thường xuyên có khác thôn tới nơi này xem bệnh. Nếu là nàng xác thật có bản lĩnh, nhật tử gặp qua đến nhẹ nhàng rất nhiều. Trương Học Chi thần sắc buông lỏng, nàng y y thuật thật sự hảo, nàng ba mẹ đều là bác sĩ, người khác cũng khen quá nàng. Nếu là đại học tiếp tục đọc đi xuống, nàng liền đi đại bệnh viện. Giang Cảnh Du, vậy ngươi hỏi một chút nàng đi. Giang Nguyên Đồng, ngươi đâu? Ngươi sẽ cái gì? Nhìn xem nơi này có hay không ngươi phát huy sở trường cơ hội. trường học chi sừng suốt, ta là học máy móc. Nông thôn có cái gì máy móc? Bọn họ nơi này liền chính mình thôn máy kéo đều không có. Giang cảnh du lại là thần sắc vừa động, máy móc cái này từ quá rộng khắp, có hay không cụ thể một ít, tỉ như ngươi sẽ sửa xe sao, tỉ như tu máy kéo, hoặc là ngươi sẽ kiểm tu công trình máy móc, sản tuyến sao. Ngươi sẽ chính mình động thủ làm cái gì phương tiện đại gia trồng chọn đồ vật sao. trường học chi lâm vào chầm tư. Giang Cảnh Du, người hảo hảo ngắm lại Trương học chi, ân. Quay đầu lại, hắn đi hỏi Phương Minh Nguyệt ý kiến Phương Minh Nguyệt đồng ý Đi trạm ý y tế cùng bác sĩ Trần tự tiến cử Bác sĩ Trần phụ trách khảo hạch Cố hướng hàng cũng đi Ở nông thôn chữa bệnh là một kiện tương đối nghiêm túc sự Bọn họ thôn còn tính tốt Bác sĩ Trần là đứng đắn học quá Sẽ một tay, ngày thường đại gia Có cái đau đầu nhức óc Tìm hắn cơ bản có thể giải quyết Nếu là trị không hết, bác sĩ Trần cũng thành thật Làm đối phương chạy nhanh đi bệnh viện. Có tiền, nguyện ý tiêu tiền trị liền sẽ đi bệnh viện, không có tiền khiến cho hắn hỗ trợ khai mấy phó dược ăn, xem thiên mệnh, có thể ngao liền nào, chịu không nổi đi, vậy không, có biện pháp. Khác thôn, cơ bản chính là xích cướp đại phu, thật sự đi chân trần, hoàn toàn là dựa vào một quyển sổ tay sờ soạng đi đường, nếu là trị hỏng rồi, cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nếu là bọn họ thôn có thể có một cái càng xuất chúng đại phu, kia đương nhiên là chuyên tốt. Nếu là còn có ai sinh bệnh đi bệnh viện xem bệnh không nổi, còn có trong thôn cái này lựa chọn. Khảo Hạch Phương Minh Nguyệt không hề ngoại ý muốn thông qua. Bác sĩ Trần còn thường xuyên đi thỉnh giáo. ở phương diện này hắn xem đến thực hay, đặt giả vi sư. hắn biết chính mình có mấy cân mấy lượng. hiện tại tốt như vậy học tập cơ hội, không nắm chắc được quá đáng tiếc. hắn lúc trước học đồ thời điểm, cái gì việc nặng việc dơ đều phải làm. sư phó còn không chịu cẩn thận dạy hắn, sợ giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. hắn rất nhiều là chính mình trộm đạo học được trạm y tế nhiều một cái bác sĩ, tin tức này thực mau liền truyền ra đi, ở đứng đắn trước vị thượng, Phương Minh Nguyệt là bác sĩ Trần trợ thủ, nhưng là ở có chút tật xấu thượng, bác sĩ Trần muốn cùng trợ thủ cùng nhau thảo luận, này liền làm đại gia đã biết, vị này trợ thủ là có chút ít bản lĩnh. Ở biết nhân ra đây là gia học sâu xa sau liền đã hiểu. Sau đó đi tìm Phương Minh Nguyệt xem bệnh người lập tức liền nhiều lên, cơ bản đều là nữ nhân. Chính là ở hiện đại, rất nhiều người còn không muốn đi xem phụ khoa càng đừng nói là ở cái này nên đại. Các nàng đối với nam bác sĩ đó là như thế nào đều nói không nên lời, nhưng là đối với nữ bác sĩ liền không giống nhau. Hơn nữa đau bụng kinh, đây cũng là phụ khoa một loại, phương diện này không đi trị, mấy ngày nay cũng vô pháp làm việc. Có cái thật sự khó chịu, đi tìm phương minh nguyệt khai dược, sau đó tháng sau liền tốt hơn nhiều rồi, mặt khác có chút lý do khó nói đi tìm nàng, cũng có chuyển biến tốt đẹp, lúc này, nàng ở nữ tính trung liền chuyển ra thanh danh. Giang cảnh du nhìn, Phát hiện chính mình không cần làm cái gì, chỉ cần thanh danh này tiếp tục chuyển xuống đi, không cần bao lâu là có thể đem Vương Bằng Phi nhị thẩm hấp dẫn trở về, tìm Phương Minh Nguyệt xem bệnh. Nếu Phương Minh Nguyệt trị hết nàng, kia Vương Bằng Phi còn có thể kế thừa hắn nhị thuốc trước vị sao. Hắn còn có thể thuận lợi tại đây cơ sở thượng làm giàu, làm Giang Kiều trở thành mỗi người ca ngợi tỉnh nhà giàu số một thái thái sao. Giang Cảnh Du tỏ vẻ rửa mắt mong chờ. Ở Phương Minh Nguyệt như cá gặp nước thời điểm, chương học chi va va đập đập thích hướng xuống đất sinh hoạt một bên xuống đất, một bên tự hỏi chính mình có thể làm cái gì. Hơn nữa bắt đầu mùa đông, thời tiết biến lạnh, trong đất sống không như vậy nhiều, nhưng là trong nhà muốn đóng thêm một gian phòng, này về sau chính là hắn phòng, hắn cũng muốn cùng nhau hỗ trợ, vội đến hắn không có tâm tư đi tự hỏi hải thành phát sinh sự, liền cứ như vậy cũng thích hướng thượng trang thôn sinh hoạt, rốt cuộc mới 16 tuổi thiếu niên, thích hướng năng lực cường. Hắn cùng trịnh nhạc anh cảm tình cũng không tồi, hai người tao ngộ có trình độ nhất định tương tự. Hiện tại trịnh nhạc anh đều rất ít cùng Quách Tuyết liên cùng nhau, mà là đi theo trương học chi cái này biểu ca cùng nhau. Bọn họ hai cái tại hạ mà phương diện này tám lạng nửa cân, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Muốn nói nhất thoải mái, vẫn là phải kể tới trương học thành tiểu bằng hữu. Hắn không đến một tuổi, còn không có cai sữa, may mắn trương học chi tới thời điểm mang theo một ít sữa bột, nhưng cũng là hiểu rõ, chờ này đó uống xong rồi, lại tưởng mua được sữa bột liền khó khăn. Cho nên này đó sữa bột muốn tỉnh ăn. Vì không cần này đó sữa bột, Diệp Hồng Tú nơi nơi cho hắn cọ lại uống, nhà ai tức phụ đang ở nại hài tử, có bao nhiêu, liền nghị cách cọ một ngụm, bọn họ bổ một ít trứng gà hoặc là gạo cấp đối phương, lại bổ sung một ít cháo bột hồ, trương học thành liền như vậy ăn bách ra cơm, tới thời điểm trắng trẻo mập mạp hiện tại cũng không rất thịt, trên người nại hô hô, tất cả đều là nại hương. Một ít tân tức phụ nhìn liền yêu tay ôm một cái. Bọn họ cha mẹ tiến nông trường cải tạo sự tình cũng không ai nói, đại gia không biết. Biết đến sẽ không nói, bao gồm giang kiều bọn họ. Nếu là chuyển ra đi, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Thiên lanh kiến phòng ở không phải một hai nhà, ở ngay lúc này là làm hỷ sự, kiến phòng ở cao phong kỳ, bọn họ nơi này bởi vì mà chỗ mảnh đất nguyên nhân, mùa đông đôi khi sẽ tiếp theo điểm đông tuyết, tổng thể tới nói cũng không phải thập phần rét lạnh đoạn đường, không phải thập phần rét lạnh, thổ địa liền sẽ không đóng băng, sẽ không chậm chế kiến phòng ở. Giang cảnh du nhà bọn họ so với phía trước còn muốn nổi, một cái là kiến phòng ở một cái là đại đội trưởng kêu gọi đại gia năm trước lại tăng thu nhập một hồi, cố hướng hàng một phương diện tổ chức đại gia Hiến lương nộp lên nhiệm vụ heo, một phương diện tính toán ở năm trước cho đại gia tránh một đợt tiền lẻ trợ cấp văn tết tiêu dùng. cái này thu vào, một cái là trong núi sơn chân, một cái là đậu chế phẩm, còn có một cái thịt heo. nay thịt heo bao gồm trong thôn dưỡng, còn bao gồm thôn dân nhà mình dưỡng. trước kia tập thể dưỡng heo trừ bỏ nộp lên, chính mình bộ phận nếu muốn bán tiền nói cũng là thống nhất bán cho trạm thu mua. Sau đó trạm thu mua bên kia thống nhất an bài phóng tới thị trường thượng. Thị trường thượng những cái đó heo là không có thôn dân nuôi thả heo. Hiện tại cố hướng hàng đi rồi trình tự, làm bọn họ đại đội tiểu sưởng, tiêu thụ trong thôn này đó sản xuất, tập thể nên nộp lên liền nộp lên, mặt khác liền có thể chính mình an bài. Cũng không phải nói cùng trạm thu mua bên kia đối nghịch, mà là đóng gói một chút lại bán đi, tỉ như bọn họ không phải đơn thuần bán thịt heo. Đầu tiên là bệnh một cái đẹp rổ, sau đó lại phóng thượng thịt heo trứng gà sơn chân tây đậu thấu cái bún hỉ làm thành ăn tết đại lê bao này so với bọn hắn tán bán được đến tiền muốn cao trong xưởng mua sắm nhân viên cũng không có khả năng ra cùng trạm thu mua giống nhau giá cả nhưng là đối bọn họ tới nói lại so trên thị trường giá muốn thiếu một ít cho nên giai đại vui mừng lúc này đây hướng bọn họ đính loại này ăn tết đại lê bao chính là xưởng quần áo này một cái nhà máy hạ đơn đặt hàng liền đem bọn họ thịt cấp bao viên sơn chân là chỉ trên núi măng Cố hướng hàng an bài một ít người lên núi đỏ măng, một bộ phận người ra công, đêm này măng làm thành măng khô. Tây đậu còn lại là đậu đỏ đậu phộng chờ thấu đủ tám dạng, trực tiếp có thể dùng để ngao cháo ngồng tám tháng chạp. Diệp Hồng Tú bị phân đi quay măng làm măng khô, Giang Cảnh Du cũng đi làm việc lấy công điểm, nàng còn đi nhìn nàng cứu công mang đội bệnh đội, nàng cứu công thân thể nhược không thể xuống đất, nhưng hắn cũng có một phần mưu sinh bản lĩnh, đó chính là bệnh. Hắn bệnh ra tới rổ thập phần tinh xảo, chính là nhất thường thấy. Rất nhiều người đều sẽ bệnh cái kỳ, hắn làm được cũng là nhất dùng bền. Giang Cảnh Du ở bên cạnh nhìn, đôi tay kia giống như là sẽ ma pháp giống nhau, lại mau lại hảo. Giang Cảnh Du hoàng hốt cảm thấy đây là tác phẩm nghệ thuật, cứu công, người biên quá đẹp, ta nhìn đến như vậy rổ đều không bỏ được dùng. Trương Lưu Sơn liền cười, rổ làm đẹp điểm, bọn họ bắt được thời điểm càng vừa lòng, tiếp theo năm còn tìm chúng ta. Hắn bởi vì tay người hảo, bệnh cũng nhiều, hiện tại mỗi ngày ngồi là có thể tránh 12cm. So 10cm còn nhiều hai cái. tương gì như vậy sự càng nhiều càng tốt, vì lần sau, hán phí không ít tâm tư tưởng hình thức. Giang cảnh du nghĩ đến năm nay lăn lộn này vài lần, còn có sang năm cố hướng hàng những cái đó kế hoạch, khẳng định cười, cứu công, chúng ta sang năm sẽ càng tốt. Trương Lưu Sơn xem xét nàng liếc mắt một cái, như là phát hiện cái gì, hành, mượn ngươi cắt ngôn Ở nhị thúc một nhà trở về thời điểm, Giang Kiều nhìn bọn họ mang về tới đồ vật là cười. Ngay sau đó sẽ biết bọn họ lần này trở về mục đích, trên mặt tươi cười liền có chút cứng đờ, bất quá không bao lâu liền yên lòng. Đời trước không có trịnh Nhạc anh, không có trương học chi, cũng không có cái này nữ thanh niên trí thức, nhưng là cái này nhị thẩm nàng phía trước sinh hài tử bị thương thân thể, đây là bệnh viện nói, nhìn nhiều năm như vậy cũng chưa hoài thượng, ở đời trước cũng là cả đời đều không có sinh hạ nhi tử. Cái này nữ thanh niên trí thức mới nhiều ít tuổi, mười mấy tuổi, sao có thể chỉ được. Nàng nhiệt tình một ít còn càng dễ dàng được đến bọn họ hảo cảm, nhị thẩm, người đi xem cũng hảo, ta nghe bọn hắn nói, người này có một tay. Chỉ là nàng không biết sai một ly, mậu chi ngàng hắn dặm, sự tình từ lúc bắt đầu liền không giống nhau, có chút cố định kết cục cũng sẽ đi hướng một cái khác bất đồng phương diện. Hứa bốn thu cũng không phải phương minh nguyệt cái thứ nhất tới cầu tử người bệnh, sinh nữ nhi sinh không ra nhi tử, vẫn luôn không có thoải mái, tại đây trong thôn không phải một cái hai cái, có thoải mái hảo phóng lại đây. Có che che dấu dấu lại đây, đều là giống nhau. Ở chỗ này Phương Minh Nguyệt đạt được đã lâu yên lặng. Xem bệnh, hái thuốc, bào chế dược liệu, thảo luận phương thuốc. Này đó đều là nàng quen thuộc sự tình. Nàng hỏi cái này người bệnh phía trước bệnh lịch, hỏi thức cẩn thận, nàng phía trước khai cái gì dược, cái gì phương thuốc, càng cẩn thận càng tốt. Đây là một cái khó được, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp trị, còn có năng lực trị người bệnh. Phương Minh Nguyệt, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi cái này cấp không tới. Ngươi đi trước bệnh viện tìm bác sĩ xem một chút, lại bút thuốc, chúng ta nơi này chủng loại không được đầy đủ, ngươi bắt tới rồi dược, dựa theo viết làm như vậy, nếu có cái gì không đúng, ngươi lại đây tìm ta. Tuy rằng khó trị, nhưng là Phương Minh Nguyệt lao sư giảng quá một cái cùng loại ca bệnh. Hứa bốn thu đây là lần đầu tiên không có nghe được bi quan ngôn luận, cầm này trương phương thuốc, tay nàng liền có chút run, tiểu phương bác sĩ, ta, ta này có phải hay không, có thể trị. Phương Minh Nguyệt không có cấp lời chắc chắn, uống thuốc trước đã nhìn xem Ăn xong rồi một cái đợt trị liệu, lại đến. Tuy rằng nàng không có cấp lời chắc chắn, nhưng này đã là hứa bốn thu nghe được tốt nhất chuẩn bệnh. Cảm ơn tiểu phương bác sĩ, cảm ơn tiểu phương bác sĩ. Trường 31 đây là thích sao? Ngày này là thượng trang thôn không biết bao nhiêu người nhớ thương ngày lành. Bọn họ đã đem hôm nay nhiệm vụ giao tể, nhiệm vụ heo cũng nộp lên, dư lại trừ bỏ lưu làm lợn giống ở ngoài, còn lại hôm nay đều phải giết, chuyên môn thỉnh sư phó lại đây, hơn nữa trong thôn bốn dĩ sẽ giết heo người cùng nhau động thủ. Đây là thượng trang thôn việc trọng đại. Ngày này mọi người đều vây quanh qua đi xem giết heo, chính là tiểu hài tử đều sẽ nhịn không được thò lại gần. Đầu tiên là bị giết heo thê lương tiếng kêu dọa nhảy dựng, sau đó nhìn kia nhục hoa hoa đại phì heo để lại nước miếng, động đều không muốn động một chút. Nay đó phía trước có một bộ phận là sẽ ở nộp lên nhiệm vụ lúc sau bán cho trạm thu mua. Hiện tại bọn họ muốn biến thành xưởng quần áo ăn tết đại lễ bao một bộ phận, lại dư lại chính là phân cho đại gia ăn tết. Có chút không nuôi heo nhân gia. Đây là ăn tết duy nhất ăn thịt nơi phát ra. Giang Minh Chí sẽ giết heo, hôm nay hắn cũng lên sân khấu, Giang Cảnh đang ở bên cạnh phụ trợ. Những cái đó heo cũng biết hôm nay là tận thế, kia thê lương heo tiếng kêu hơn phân nửa cái thôn đều có thể nghe thấy. Giang Cảnh Tường một chút đều không mang theo sợ, trước tiên liền ở nơi đó chiếm cái phong thủy bảo địa, hận không thể chính mình cũng cùng ca ca giống nhau đại, hảo rút ba ba vội. Giang Cảnh Du cũng ở bên cạnh, mặc kệ heo nghĩ nhiều chạy đi, nhưng là nó tứ chi bị trói gắt gao chỉ có thể nhìn chính mình đi hướng tử vong heo sắp chết dãy rủa sức lực rất lớn trừ bỏ dây thừng trói chặt bên ngoài còn phải phải có tráng niên nam nhân áp chế để người vất nhất kia thô to dây thừng không phải không có heo liều mạng tránh ra quá kia lúc sau phi không ít công phu mới đem kia đầu heo cấp một lần nữa bắt được trở về ma đao xoan xoát hướng heo dê bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra da, giết heo sư phó xuống tay thập phần nhanh nhẹn giang cảnh du ở bên cạnh nhìn hiện tại heo cùng về sau không giống nhau Hiện tại dưỡng chính là màu đen hắc heo, không có đời sau tiến cử tới bạch heo như vậy sớm lớn lên ra lan, cũng không có như vậy cao thịt mỡ suất. Thịt chất lại so với bạch heo càng tốt. Nếu có lựa chọn nói, tin tưởng đại bộ phận người vẫn là sẽ tuyển bạch heo. Kém gấp đôi nhiều ra lan thời gian, khác biệt quá lớn. Diệp hồng tú liền ở giang cảnh du bên cạnh đứng, trong tay cầm cái mặt buồn, đây là chờ cởi bỏ hóa trang thì dùng. Nàng nhìn này đó heo, mặt mày hớn hở, chúng ta thôn dưỡng này đó heo ở phụ cận trong thôn cũng coi như là thượng đẳng, xem nhiều phi a khẳng định có thể ra không ít thịt mỡ. Người chung quanh vội vàng phụ họa, giang cảnh du nhìn thoáng qua, một đám nhìn này đó heo mắt mạo lục quang, phỏng chừng nói gì đó cũng chưa nghe lọt vào tai. Trong lòng chỉ nhớ thương có thể phân nhiều ít thịt heo, lại có thể phân đến cái gì thịt heo. Có thể phân nhiều ít. Nay liền muốn xem cái này gia đình một năm công điểm biểu hiện. Công điểm nhiều, phân đến cũng nhiều, công điểm thiếu, phân đến liền ít đi. Giang cảnh du nhà bọn họ bảy khẩu người, nhưng là đứng đắn xuống đất chính là bốn người, ở trong thôn thuộc về trung đẳng. So không được những cái đó cả gia đình tất cả đều là tráng lao động, nhưng cũng so với kia chút mấy cái đại nhân phía dưới một đống lớn củ cải đầu muốn tốt một chút, đến nỗi trình tự trước sau, cái này lao biện pháp, rút thăm. Không có khả năng mỗi người phân đến thịt đều giống nhau, cho nên ngươi vận khí tốt, chịu đến dây số ở phía trước, liền có thể trước tuyển, chịu đến dãy số ở phía sau, cũng chỉ có thể chọn dư lại. Phanh, phanh phanh Đồng la tiếng vang lên, bắt đầu phân thì ta, đại gia lại đây rút thăm, đại gia trước xếp hàng, đừng nóng vội đừng nóng vội, Diệp Hồng Tú đẩy đẩy Giang Cảnh Du, người đi. Nàng năm ngoái đi chịu, vận khí không tốt, lúc này đổi cá nhân thử xem. Kiểm tra bộ phận cũng rất đơn giản, chính là viết con số, con số càng trước, đứng hàng càng trước, Giang Cảnh Du vận khí cũng không tệ lắm, vói vào trong dương lấy ra một con xiên tre, xếp hạng tiền mười, thứ chín. Người chung quanh một trận ô lên. Cảnh Du ngươi vận may thật tốt quá. Ta chịu đến thứ 30 năm, ai, này vận may. Ta so ngươi còn mặt sau đâu. Hâm mộ, phía trước hảo A. Ngươi thứ chín cái tuyển A. Cảnh Du ngươi tay cho ta sơ sở. Diệp hồng tú ha ha ha cười ra tiếng, lập tức lôi kéo nàng đi phía trước xếp hàng. Như vậy trước, khẳng định có thể tuyển đến tốt nhất kia bộ phận. Diệp hồng tú phía trước 8 người, một đám đều hoan thiên hỷ địa, căn bản không do dự, nơi nào thịt mỡ nhiều, liền tuyển nào khối. Đến phiên giang cảnh du thời điểm cũng là, Diệp Hồng Tú đã sớm nhìn chúng một hối, đại bộ phận là tốt nhất mỡ lá. Một cân nửa tả hưu, đi theo năm không sai biệt lắm. Nhưng chờ đến phân tiền thời điểm khẳng định là so năm trước muốn nhiều. Một bắt được tay, Diệp Hồng Tú liền đem thịt mỡ phong tới mặt trong buồn, đi đến giang minh trí bên người. Hắn làm giết heo người, dựa theo lệ thường, là có thể được đến một cái heo cái đuôi một ít nội tạng làm vất vả phí. Bên cạnh đã có người ở làm giết heo đồ ăn, cùng phía trước giống nhau. Làm tốt mỗi người cầm nhà mình chén đi thịnh, mang về nhà đi. giết heo đồ ăn không thể chê, thật sự hương. Những cái đó dưa chua, huyết tràng, xương cốt từ từ ở nước sôi trung quay cuồng chuyển ra một trận lại một trận lùng hương. Theo mùi hương chuyển ra, trung quanh tiểu hài tử càng ngày càng nhiều. Các đại nhân quát lớn tiểu hài tử không thể dựa vào thân cận quá, năm trước có cái thật sự đói cực kỳ, liền như vậy vườn tay đi bắt, năng đẩy tay phao. Quá nguy hiểm. Diệp hồng tú làm giang cảnh du về nhà đi. Đêm này mỡ la cấp luyện ra tới, nàng ở chỗ này thủ, chờ giết heo đồ ăn có thể phân, nàng mang về nhà đi. Giang cảnh du liền đi về trước, này dọc theo đường đi, từng nhà đều phiêu nổi lên mùi thịt, còn có hài tử khóc nháo muốn ăn thịt thanh âm. Trên đường tiểu hài tử không có bóng dáng, hoặc là canh giữ ở giết heo đồ ăn nơi đó, hoặc là canh giữ ở già, canh giữ ở bệ bếp trước. Trình nhạc anh trương học chi bọn họ là năm nay tới, cho nên năm nay không có bọn họ phân, nghe này trong không khí thịt hương vị. Trình Nhạc Anh tiểu tiểu thanh nuốt khẩu nước miếng, biểu tỉ, thơm quá a. Giang Cảnh Du, chế chút là có thể ăn thượng, đêm nay lọc dầu tóc mỡ các ngươi nếm thử, rất thơm. Trở lại đi, Giang Nguyên Đồng không có xem náo nhiệt, đang xem trương học thành tiểu bằng hữu, hắn nguyên lai like là đang ngủ, hiện tại không biết có phải hay không bị mùi hương cấp câu tỉnh, một đôi mắt mở to đại đại, a a nước miếng không ngừng ra bên ngoài lưu. Giang Nguyên Đồng nhìn đến bọn họ đã trở lại, học thành đói bụng, cho hắn nấu điểm cháo buồn. Chính Nhạc Anh ta tới. Cái này sống đơn giản, nàng làm được tới. Từ từ. Bị Giang Cảnh Du rửa sạch sẽ, cắt thành cân xứng lớn nhỏ heo mỡ lá ở trong nồi tư tư dung động, mùi hương thập phần bá đạo, ở gia nhập một chút hành, mùi ăn lúc sau, mùi hương càng nồng đậm. Chính là Giang Nguyên đồng đều có chút khiêng không được, cảnh du, đêm nay chúng ta ăn cái gì? Giang Cảnh Du, ăn giết heo đồ ăn, còn có ba đến vất vả phí, hôm nay đều làm đi. Ngày mai liền giết bọn hắn ra heo, hai ngày này liền xa xỉ một phen. Giang Nguyên Đồng ha hạ hả cười, hảo, hôm nay chúng ta ăn cái thống khoái. Ngày thường nghĩ cách lộng điểm thịt, cũng muốn ăn cẩn thận, đây là khó được có thể quang minh chính đại ăn uống thỏa thích thời điểm. Chờ đến Diệp hồng tú bưng giết heo đồ ăn trở về, mặt khác đồ ăn đã làm tốt. Tới thúc đẩy, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai vội vàng đâu. Giết heo thời điểm, là không thiếu được người khác hỗ trợ, bạch tam thúc bạch tam thẩm tới hỗ trợ, quay đầu lại nhà bọn họ giết heo thời điểm, Giang Minh Chí giang cảnh đẳng cũng sẽ đi hỗ trợ. Ở đuổi ra chuồng heo thời điểm, Bạch Tam Thẩm không khỏi tán thưởng, nhà các ngươi này heo dưỡng hảo. Giang Minh trí cười, có 150 nhiều cân. Giang Minh trí nhìn, ra thịt xuất cũng không tồi, không tính thượng thượng đẳng, cũng coi như trung thượng đẳng. sắt hảo một nửa bán đi, một nửa lưu trữ, trừ bỏ ăn tết tan bộ phận, dư lại đại bộ phận phải làm thịt khô hoặc là lạp xưởng, đối đại bộ phận nông hộ nhân ra, này trên cơ bản chính là tiếp theo năm chỉnh năm thịt lượng. Người nhà quê ra liền không có mấy cái nói muốn đi mua thịt heo. Đều là dựa vào ăn tết thời điểm đột, ăn một năm Đương nhiên có thể ăn được hay không đến một năm Hoặc là nói cái gì thời điểm ăn xong rồi, liền phải xem ăn tần suất Giang cảnh tường uy lâu như vậy, nhìn đến nó phải bị giết Một chút đều không có không bỏ được, trong miệng dư vị ngày hôm qua thịt, thịt thật hương à hắn vị này đầu heo đánh nhiều ít cỏ heo, hiện tại rốt cuộc tới rồi thu hoạch thời điểm Nghĩ đến ngày hôm qua ăn thịt thịt, hôm nay càng là có thể ném ra cánh tay ăn đến căng Giang cảnh tường mặt mày hớn hở kia mắt to đều phải cười thành một cái phùng. Giang cảnh tường cùng hắn ba ba đánh thương lượng, ba ba, chúng ta sang năm dưỡng hai chỉ heo đi. Giang minh Chí, heo ăn nhiều, còn muốn hầu hạ nó đừng sinh bệnh, nhà chúng ta nào có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian nuôi heo, giữ một đầu heo đem nó dưỡng đến đủ phì, giống nhau. Giang cảnh tường tiếc nuối đáp ứng rồi, bảo đảm, ta sang năm sẽ đem nó huy càng béo. Bọn họ này đầu heo một nửa đưa đi đại đội trưởng bên kia làm đăng ký, chờ thu được tiền thời điểm. Này bộ phận sẽ trực tiếp tính đến nhà bọn họ. Ở thu thập cái đôi thời điểm, Giang Minh Tông cùng Giang Minh Bình tới. Giang cảnh đằng nhìn đến đại bá nhị bá, nhún vai, có chút bội phục nhị bá. Trước kia đều là như thế này, giết heo muốn người hỗ trợ thời điểm bọn họ khoan thai tới muộn, sát hảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không không tới. Năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đại bá nhị bá vẫn là như vậy. Giang Nguyên Đồng nhàn nhạc, nhạc, các người tới, là cho ta đưa lương sao. Giang Minh Tông, Giang Minh Bình cái này quý lương thực còn không có đưa lại đây, lưu tuệ chi khắp một phen giang minh tông, giang minh tông không nói chuyện, nàng liền chính mình thượng ba, này lương thực quay đầu lại liền đưa lại đây, ta nghe nói trong nhà sát năm heo đầu, nha, đã sát hảo a, giang nguyên đồng, ân, lưu tuệ chi ba, kia hôm nay có phải hay không phải làm giết heo đồ ăn, ta tới hỗ trợ, chu đông Mai, ta cũng tới hỗ trợ, giang nguyên đồng, không cần, các ngươi hôm trước giết heo thời điểm, ta không hỗ trợ. Hôm nay cũng không cần các người rút. Lưu Tuệ Chi ngượng ngùng, này không phải đại đội trưởng bên kia muốn cấp sao. Chúng ta cũng không có làm rết heo đồ ăn, trừ bỏ để lại điểm thị tan tết, còn lại đều bán. Nhìn bán cho xưởng quần áo, năm nay có thể nhiều điểm tiền. Nàng bắt đầu tố khổ, nếu Thư muốn chuẩn bị thành ra, phải bỏ tiền địa phương quá nhiều. Giang Nhược Thư túi đầu, lỗ tai đỏ. Giang Nguyên Đồng không quan tâm mà khác, nhìn nhà ai cô nương. Lưu Tuệ Chi nết lên khỏe miệng, là cái trong thành, vẫn là xưởng thực phẩm công nhân đâu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ghé mắt, Chu Đông Mai không dám tin tưởng nhìn nàng, ngươi chưa nói mạnh miệng gạt chúng ta đi, chính thức công nhân. Lưu Tuệ Chi nâng cầm lên, này đương nhiên là thật sự, qua năm một đầu xuân liền làm hỷ sự, nhật tử đều mau tuyển hảo. Chu Đông Mai trong lòng lộc cộc lộc cộc mạo toan thủy, này nhà gái có phải hay không có cái gì tật xấu à, chúng ta là người một nhà, ngươi không cần gạt chúng ta. Không có tật xấu như thế nào sẽ nhìn chúng một cái ở nông thôn trồng trọt tiểu tử nghèo. Lưu Tuệ Chi liếc xéo cái này, chỉ em dâu liếc mắt một cái, nhà ta nếu thư chính là kia cái gì, cây nô đồng, tự nhiên sẽ có kim phượng hoàng nhìn chúng, ngươi biết cái gì? Giang Như Thư, hắn mặt đều hồng thấu, thẹn thùng không được, lôi kéo Lưu Tuệ Chi quần áo, "Mẹ, ngươi đừng nói nữa." Lưu Tuệ Chi chụp hắn tay, "Mẹ nói không phải giả lời nói. Nếu thư ngươi nếu không phải tuấn tú lịch sự, lại có nội hàm, như thế nào có thể hấp dẫn tốt như vậy tức phụ?" Nghe lời nói ý tứ, vẫn là nhân ra cô nương chủ động nhìn chúng. Chu Đông Mai nhìn từ trên xuống dưới giang nhược thư, tầm mắt nóng rác, đem giang nhược thư xem người đều căng chặt. Chu Đông Mai lắc đầu, hắn qua năm liền 19 tuổi, tuổi không nhỏ, lớn lên cao cao gầy gầy, nhìn qua cùng những cái đó thanh niên trí thức rất giống, xác thật là một ít tiểu cô nương thích loại hình. Nhưng kia cũng không thể che giấu hắn khuyết điểm A. Trong thành cô nương đồ cái gì? Liền đồ hắn đẹp. Chu Đông Mai không tin, cô nương này nhất định là có cái gì trọng đại khuyết tật, lúc này mới sẽ gả thấp. Lưu Tuệ Chi biết Chu Đông Mai không tin, hư một tiếng, ta đều đi nhà gái ra xem qua, cùng người chung quanh ra cũng hỏi tham qua, cam đoan không giả xưởng thực phẩm công nhân. Hán Ba cũng là xưởng thực phẩm, dưới gối liền này một cái nữ nhi. Chu Đông Mai đã hiểu, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đây là muốn đưa đi đi ở rể á. Lưu Tuệ Chi dầm chân, Chu Đông Mai ngươi có thể hay không nói chuyện, cái gì tới cửa con rể, ngươi nhi tử đi áp dụng đi ở rể. Ta nhi tử sao có thể ở rể, ta liền này một cái nhi tử. Chu Đông Mai không tin, không phải ở rể, nhân ra như thế nào sẽ đồng ý? Lưu Tuệ Chi nết lên một bên lông mày, ngươi này liền không hiểu, ta đáp ứng về sau cái thứ hai tôn tử tùy nhà gái họ, này cũng không phải là ở rể. Nhiều lắm là phân một cái tôn tử đi ra ngoài mà thôi. Chu Đông Mai trong lòng nghe ẩm, nếu là như vậy, nàng cũng nguyện ý đáp ứng à, đây chính là con gái duy nhất, về sau láo không có, này công tác không lâu chính mình nhi tử sao, Phi, không nghĩ tới làm Lưu Tuệ Chi nhặt cái này tiện nghi. Lưu Tuệ Chi nhìn ra nàng ghen ghét, đắc ý rơ rơ lên mi, nhìn về phía Giang Nguyên Đồng, ba, ngươi đại tôn tử muốn kết hôn. Nàng hôm nay tới này một chuyến, trừ bỏ tưởng thuận chút thịt, chiếm chút tiện nghi, còn có chính là vì tuyên bố tin tức tốt này. Này đại tôn tử nhân sinh đại sự, này đương ra ra không được muốn ra một phần lực A. Nhà gái ra săn sóc, không có yêu cầu rất cao xính lễ, nhưng chúng ta cũng đến muốn tận một phần tâm, trong nhà những cái đó ra cụ muốn đổi tân, còn có xính lễ cũng không thể so trong thành kém quá nhiều. Chu Đông Mai, nhà ngươi cụ đổi tân, nhân ra cũng không hiếm lạ dùng à, nhân gia trụ trong thành đâu, ngươi về sau kết hôn, hai người còn muốn ở riêng. Lưu Tuệ Chi, thông ra bên kia nói, sẽ nghĩ cách mau chóng an bài nếu Thư đi đương lâm thời công, này không phải ở bên nhau sao. Nói tới đây, nàng liền mặt mày hớn hở, chờ nhi tử đương lâm thời công, mỗi tháng liền có tiền lương. Giang Cảnh Du nhìn Giang Nhược Thư, hắn thật ngượng ngùng, vẫn luôn rũ đầu nhưng là nhìn qua không có gì không muốn bộ dáng chỉ là ngượng ngùng bị mẹ nó như vậy khoe ra nói ra đến nỗi đại bám mẫu nhìn dáng vẻ về sau sẽ đem cái này con dâu cung đi lên nay đương lâm thời công không thiếu được muốn chuyển chính thức nếu muốn chuyển chính thức vậy muốn bám lấy con dâu một nhà sau đó nàng nhìn về phía nhị bá cùng nhị bá mẫu trừ bỏ giang dạng dỡ huynh đệ hai cái cái hiểu cái không ngoại đôi vợ chồng này toan thật không thể chính mình nhi tử về sau cũng tìm cái nhân gia như vậy Ở ngay lúc này Nhi tử sửa họ nhà gái ra dòng họ tình huống vẫn là tương đối hiếm thấy, nếu nhà gái là con gái duy nhất, bởi vì như vậy nguyên nhân ở trong thành tìm không thấy vừa lòng người được chọn sát thật bình thường. Quang tử nhân tài xem, Giang Nhược Thư cái này đường ca không kém đi nơi nào. Đến mặt sau, Lưu Tuệ Chi liền lời trong lời ngoài cùng Giang Nguyên Đồng muốn tài trợ, Giang Nguyên Đồng, nếu là ta phụ trách cấp tôn tử cưới vợ thành gia, kia muốn các ngươi này ba mẹ có ích lợi gì, chờ hắn kết hôn ta tự nhiên sẽ cho nếu cặp sách cái bao lì xì, mặt khác đừng tìm ta. Giang Nguyên Đồng phất phất tay, các ngươi khi nào đem lương thực đưa lại đây. Chu Đông Mai ba, ngày mai liền cho người đưa tới. Giang Nguyên Đồng ân, vậy là tốt rồi, ta ngày mai chở các ngươi, thời điểm không còn sớm, các ngươi trở về đi. Lưu Tuệ Chi không muốn liền như vậy đi ba. Chu Đông Mai cũng không xa tay không liền đi. Giang Nguyên Đồng chứng mắt, mắt thấy liền phải ăn tết, ta không nghĩ mắng chửi người, các ngươi nếu là không sợ mất mặt. Liền tiếp tục tại đây đứng Nói xong hắn liền về phòng đi Giang Minh Tông cùng Giang Minh Bình liếc nhau Đều có chút không quá dễ chịu Đặc biệt là Giang Minh Bình Từ nữ nhi gả cho vương bằng phi Hắn liền chưa tiến vào trong phòng quá Giang Minh Tông phía trước bởi vì chất nữ Ở huyện thành Lao Sư trước vị cũng náo loạn một hồi Đạt được đồng dạng đãi ngộ Hiện tại mắt thấy muốn ăn tết Cho rằng ba muốn ngu giận Kết quả vẫn là như vậy nay còn làm trò nhiều như vậy tiểu bối mặt đâu Lưu Tuệ Chi nhìn về phía trịnh nhạc anh Đây chính là đồng bào đại cô tỷ hải tử, huyết thống đi lên nói, bọn họ là thân cận nhất cứu cứu, nàng bắt lấy trịnh nhạc anh tay, người ông ngoại còn sinh khí đâu, người quay đầu lại giúp đại cứu nói vài câu lời hay, lâu như vậy, cũng nên ngồi giận. Trịnh nhạc anh vô thố, nàng cũng không biết ông ngoại là vì cái gì sinh khí, hơn nữa, nàng tới lâu như vậy, đại cứu một nhà liền ngay từ đầu nhận người thời điểm thấy, lúc sau không có đánh quá giao tế, như bây giờ, làm trịnh nhạc anh có chút xấu hổ. Đồng dạng là bà con trương học chi, bọn họ chính là bỏ qua thái độ. Coi như không nhìn thấy người này. Ai kêu hắn ba bên kia thành phần không đối đâu, phía trước còn có thể dính điểm quang, đến điểm đồ vật, hiện tại tự thân khó bảo toàn, không chừng còn sẽ liên lụy bọn họ. Bọn họ ngày hôm sau đều tặng lương thực lại đây. Phía trước từng có không tiễn, kết quả giang nguyên đồng trực tiếp tới cửa mắng, người khác cũng chỉ chỉ trò trò, huynh đệ hai cái khiêng không được, lúc sau liền không có đoạn quá, chỉ là vẫn là sẽ kéo dài kéo dài. Bởi vì này hai cái nhi tử, Giang Nguyên Đồng sinh hảo một trận hờn rỗi. Này hai cái nhi tử sinh không bằng không sinh. Giang Cảnh Du rời đi hắn lực chú ý, ra ra, dư lại thịt, làm thịt khô vẫn là lạp sưởng. Giang Nguyên Đồng, đều làm. Làm thịt khô lạp sưởng bởi vì Giang Cảnh Du không có kinh nghiệm, cho nên là Trương Lưu Vân cùng Diệp Hồng Tú ở nơi đó bận việc, Giang Cảnh Du biến thành trợ thủ. Lại nói tiếp làm thịt khô cũng rất đơn giản, cắt thành từng điều nạc mỡ đan sen trường điều trước dùng nước tương cùng muối mặn một lần, sau đó treo ở thông gió chỗ phơi nắng, lúc sau lại lặp lại bôi lên nước tương, muối, một chút rượu, phơi nắng đến làm ngạnh. Cách làm đơn giản, bảo tồn thời gian trường. Lạp xưởng cách làm cùng loại, bất quá phải dùng ruột sấy bao vây phơi nắng. Ngôi đến lúc này, đại gia cơ bản đều là như thế này làm. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, bọn họ muốn phân tiền. Kế toán bên kia phía trước đã tính toán hảo, chờ đến xưởng quần áo đem ăn Tết đại lễ bao tiền một thanh toán. Lập tức liền chuẩn bị cho đại gia phân tiền, quá cái hảo năm. Giang Cảnh Du nhà bọn họ tình huống ở trong thôn là trung đẳng, khấu trừ rất lương thực. Năm trước nhà bọn họ phân tới rồi 31 khối nhị mau, năm nay phân tới rồi 51 khối tam mao 6 phần. So năm trước nhiều 20 khối. Nhà bọn họ cố định xuống đất có 4 người, Trương Lưu Vân, Giang Minh Trí, Diệp Hồng Tú, Giang Cảnh Đằng, Giang Nguyên Đồng cùng Giang Cảnh Du đều là liền tính xuống đất cũng công điểm không nhiều lắm loại hình. Tính bốn cái nửa tráng lao động hảo. Này 31 khối chính là bọn họ một chỉnh năm lao động thu vào. Thiếu sao? Thiếu. Trong thành chính thức công nhân một tháng tiền lương. Nhưng còn có đội sản xuất phân đến tiền càng thiếu. Này mấy chục đồng tiền muốn mua muối, kim chỉ, vải dẹn, chữa bệnh, còn muốn tồn làm hồng hỷ sự, nào đủ. Bất quá năm nay là được mùa một năm. Hơn nữa bán thịt heo được đến hơn 20 khối, thêm lên có 70 nhiều. Đây là một số tiền khổng lồ. trương lưu vân thu được tiền, phân cho diệp hồng tú 7 khối. Giang Cảnh đằng một hối, Giang Cảnh tường hai phân lưu làm vốn riêng. Cảnh Du, ngươi hiện tại đã công tác, liền không cho ngươi. Giang Cảnh Du, nãi nãi, không cần cho ta, ta có thể kiếm tiền. Trịnh nhạc anh trương học chi bọn họ cũng có, bất quá bởi vì công điểm quá thấp, phân đến tiền không nhiều lắm, phòng trừng còn chưa đủ đi một chuyến tiệm ăn. Giang Nguyên Đồng làm cho bọn họ tồn, sang năm phân đến liền nhiều. Bởi vì năm nay cái này thu vào, đại gia đối cô hướng hàng cái này đại đội trưởng đội phục ngũ thể đầu điện. Bọn họ năm nay thu vào so năm trước nhiều nhiều như vậy, đều là ít nhiều hắn. Hơn nữa hắn năm nay tới, mới nửa năm, chiếu cái này tư thế, sang năm sẽ càng nhiều, nghĩ đến đây một đám liền vui vẻ ra mặt. Đầy miệng đại đội trưởng lời hay. Bắt được tiền ngày hôm sau, Giang Cảnh du liền cùng Diệp Hồng Tú, chính là Anh, Giang Cảnh đằng mấy cái đi huyện thành cung tiêu xã mua sắm hàng Tết, cũng muốn đem nàng phát một ít phiếu dùng xong, có một ít phiếu mau đến ngày. Ngày thường không có như vậy sung túc cung ứng ở an tết thời điểm sẽ biến càng phong phú vài phần, huyện thành hiện tại thực náo nhiệt. Diệp hồng tú có chút tiên đối, phía trước chúng ta còn có thể học trợ, hiện tại hủy bỏ, cũng không biết khi nào khôi phục. Tuy rằng họp trợ cũng có như vậy như vậy hạn chế, nhưng luôn là nhiều một loại con đường có thể bù đắp nhau, đôi khi còn có thể nhặt được tiện nghi, có thể tỉnh một phân là một phân. Một phân tiền cũng có thể mua được không ít đồ vật, tỉ như một phân tiền có thể mua được một hộp que diêm, cũng có thể mua được một viên kẹo cứng dung để hống hải tử không hảo sao? Bởi vì người quá nhiều, giang cảnh đang ở xếp hàng thời điểm, cư nhiên đem giày đều cấp tê rớt, thật vất vả bài trừ tới, hắn lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn nhìn đám đông, thật là đáng sợ, người cũng quá nhiều. Nếu không phải hắn còn có điểm sức lực, đều tê không ra. Vẫn luôn ở bị người đi phía trước đẩy. Trình Nhạc Anh là cột lấy tóc tới, chờ đến trở về thời điểm liền phê đầu tán phát, nàng dây buộc tóc bị tê rớt. Trình Nhạc Anh, đáng sợ. Mấy cái người trẻ tuổi mỗi người mệnh không được, nhưng thật ra Diệp Hồng Tú, tinh thần tỏa sáng, còn có thể xuyên môn cùng người khác thảo luận huyện thành rầm rộ. Bất quá nàng là vui vui vẻ vẻ ra cửa, vẻ mặt ngưng trọng trở về. Nàng đi ra ngoài một chuyến, vừa lúc nghe được người khác nói lên đại đội trưởng ra ngạch cửa đều thiếu chút nữa bị bà mối cấp dẫm bình. Nay đều phải ăn Tết, như thế nào bọn họ hai cái vẫn là bộ dáng cũ. Rốt cuộc có phải hay không hấp dẫn a? Diệp Hồng Tú sốt ruột. Nếu như bị người cấp tiết hổ Nàng đến muốn nôn chết. Cho nên nàng làm Giang Cảnh Du qua đi chạy chân. Giang Cảnh Du, nhà của chúng ta muốn chuẩn bị làm đậu hủ. Người đi hỏi một chút đại đội trưởng, muốn hay không cùng nhà của chúng ta hợp ở bên nhau làm. Hắn một người làm đậu hủ qua phiên thoái. Hắn nếu muốn ra cây đậu thì tốt rồi. Giang Cảnh Du qua khứ thời điểm, liền nhìn đến cô hướng Hằng ở trong viện mặt, bị một cái bà mối cấp quân lấy, nhìn qua cô hướng Hằng có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì Giang Cảnh Du sẽ biết người này là bà mối? Bởi vì phía trước cái này bà mới tới cửa cho nàng nói qua thân, hiện tại nàng tự cấp cố hướng hàng kết thân. Giang cảnh du ở cửa dừng bước, thời gian này đi vào có điểm xấu hổ A, chờ bà mối đi rồi lại vào đi thôi. Kết quả nghe được bọn họ đối thoại, nàng dựng lên lỗ thai, bước chân cũng chậm lại. Bà mối, đại đội trưởng, ngươi rốt cuộc cái gì ý tưởng A? Vô luận ngươi muốn tìm cái dạng gì, cao lùn, béo gầy, vẫn là ôn nhu lanh lẹ, ái cười văn tĩnh, ngươi nói cái ngươi thích loại hình ra tới. Ta đều có thể giúp ngươi tìm được, ngươi không rên một tiếng, ta như thế nào biết? Như vậy ta giới thiệu lại nhiều, không, có ngươi thích cũng thành không được. Kêu bà mối Thanh Âm thực thành khẩn, ta cùng ngươi nói cái lời nói thật, ngươi loại nhân phẩm này, ta cho ngươi tìm tuyệt đối đều là hảo cô nương. Cố Hướng Hằng, Lan Thím, ta minh bạch hảo ý của ngươi, nhưng là ta hiện tại vội, hôm nay mới vừa xuyên khẩu khí, tạm thời không có không suy xét cái này. Lan Thím, ta biết ngươi vội, nhưng lại vội, nhân sinh đại sự cũng muốn rút ra thời gian tôi à? Tục ngữ nói rất đúng, thành ra lập nghiệp, trước thành ra lại lập nghiệp, ngươi nhìn xem ngươi lớn như vậy nhà ở, hiện tại liền ngươi một người, ngươi ở không cảm thấy cô đơn tịch mình sao. Ngươi nếu là trở về chậm, trong nhà không có điểm nóng hổi khí, đói bụng còn phải chính mình tiến phòng bếp cho chính mình nấu cơm, ngươi nếu là cưới một cái tức phụ vào cửa, trong nhà khi nào đều có người ở, ngươi nói chuyện có người đáp lại, ngươi muốn ăn điểm cái gì, có người giúp ngươi thu xếp, ngươi muốn làm cái gì đều có người bồi ngươi. Lại quá hai năm cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử, này không đẹp sao? Nàng đánh lên cảm tình bài, ta phía trước cùng mụ mụ ngươi cảm tình tự hảo. Khi đó ngươi ba chính là không yên lòng ngươi, ở hắn đi phía trước giúp ngươi định ra một môn việc hôn nhân. Nếu không phải mặt sau ra ngoài ý muốn, ngươi hiện tại đã làm hỉ sự, hiện tại người nọ cũng không nhắc lại, các ngươi không duyên phận. Nhưng chúng ta muốn đi phía trước xem, ngươi không phải còn đối nàng nhớ mãi không quên đi. Ba mối thử thăm dò hỏi. Cố hướng hàng tóc mày, đương nhiên không phải. Ba mối một phép trưởng, không phải liền hảo, vậy ngươi cùng giang cảnh du đâu? Ta nghe nói các ngươi đi rất gần, nếu là ngươi nhìn chúng nàng, ta đi tới cửa giúp ngươi nói, kia cũng là cái hảo cô đương. Chúng ta trong thôn số một số hai, lớn lên hảo lại có khả năng, trong nhà điều kiện cũng không kém. Các ngươi đi lại nhiều, ngươi hẳn là cũng quen thuộc, cảm thấy thế nào? Cố hướng hàng không nói chuyện. Ba mối nhìn có tinh thần, cảm thấy hấp dẫn, ngươi bên này liền tính không nóng nảy, nhân ra nhà gái bên kia cũng đến muốn sốt ruột nhà. Cái này năm một quá nàng liền 18 tuổi. Cố hướng hằng như cũ không nói chuyện, sắc thật lan thím cùng nguyên chủ mụ mụ cảm tình không tồi, lại còn có có điểm quan hệ họ hàng quan hệ, nàng tới cửa tới không phải muốn đem ai đẩy cho hắn, mà là thật sự cảm thấy hắn quá cô đơn, đây là xuất phát từ hảo tâm, điểm này cố hướng hằng là biết đến. Nàng có chút lời nói có đạo lý, vội thời điểm còn hảo, rảnh rỗi, nhìn đến trong nhà trống rỗng, đôi khi sắc thật sẽ cảm thấy cô đơn, muốn nói chuyện không có tiếng vọng. Hơn nữa có chút lời nói trừ bỏ cùng Giang Cảnh Du nói, cũng chỉ có thể lạn ở trong bụng tuổi. Tuổi điểm này là bọn họ nhất không cần để ý, hai người đều còn thực tuổi trẻ, tuy rằng sẽ có chút lời ra tiếng vào, nhưng không đến mức điểm này lời ra tiếng vào đều không chịu nổi. Quan trọng nhất chính là cố hướng hàng không biết hắn có phải hay không thích Giang Cảnh Du. Cái gì là thích? Hắn chỉ có thể xác định hắn là để ý nàng. Để ý mỗi ngày buổi tối ở cố định thời gian tiến cho chơi, cùng nàng cùng nhau nấu cơm. Cùng nhau ăn bữa ăn khuya, vốn dĩ hai người thời gian đoạn không nhất trí, hiện tại điều chỉnh thành nhất trí. Hắn sẽ để ý nàng yêu thích, sẽ để ý nàng nói qua nói, sẽ để ý chính mình ở nàng trong mắt hình tượng. Đây là thích sao? Nếu là, có một ngày bọn họ sẽ ở cái này trong nhà cùng nhau sinh hoạt, mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều có thể ở trong hiện thực gặp mặt, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau làm việc, không cần thế nào cũng phải muốn ở trong trò chơi mới có thể giao lưu. Nghĩ cái này trường hợp, cố hướng hàng sở sở tim đập nó ra tốc, không có nói qua luyến ái, cho nên cố hướng hàng hiện tại không biết chính mình là bởi vì thích hợp, vẫn là bởi vì tâm động mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Lan Thím, việc này ta ghi tạc trong lòng, mau ăn tết, nhà ngươi khẳng định cũng nội, quay đầu lại làm không xong nhà ngươi Tiểu hài tử liền phải náo loạn, ta hảo hảo ngấm lại, nếu là ta làm ai, thỉnh ngươi đương bà mối. Lan Thím cũng biết không thể bước thật chặt, hành, nên nói ta đều nói, ngươi hảo hảo ngấm lại. Giang Cảnh Du chạy nhanh rời đi, đi đến một bên tàng hảo xem người đi rồi lúc sau mới gõ gõ môn ở nhà sao ở cố hướng hàng đi tới khai viên môn bởi vì góc độ quan hệ có chút phản quang nàng thấy không rõ lúc này cố hướng hàng trên mặt biểu tình liền đi xuống xem hắn xuyên y phục là cái này niên đại thường thấy không có bản hình đánh một vá kia mặt trên còn có bùn điểm hiện tại hắn đang ở vô rất tay háo thượng bùn điểm vuốt phẳng hỗn độn nếp gấp giống như trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên xuyên quân phục thật lâu không thấy được hắn như vậy hàng ngày quần áo anh không phải là ở thấy nàng thời điểm cố ý mặc vào quân phục đi. Cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, ngay sau đó đã bị Giang Cảnh Du cười đánh mất ý niệm, nghĩ như vậy, giống như có điểm số Mỹ. Vừa mới nhân ra cũng không tỏ thái độ nói thích nàng a, nay chờ Mặc cũng không đại biểu chính là cam chịu ý tứ đi. Giang Cảnh Du khụ một tiếng, Mặc Danh có chút ngượng ngùng nhìn thẳng đối phương đôi mắt, liền đem tầm mắt đặt ở cố hướng hàng bả vai hư không chỗ, ta mụ mụ làm ta hỏi ngươi, ngươi năm nay ăn Tết phải làm đầu hủ sao? Nhà của chúng ta phải làm, nếu là ngươi cũng làm nói đem cây đậu lấy qua đi cùng nhau làm, miễn cho chính ngươi làm phiền toái. Mở cửa liền nhìn đến Giang Cảnh Du, Cố Hướng Hằng cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, ngươi tiên tiến tới. Chương 32 cho thấy. Cố Hướng Hằng không nghĩ tới lúc này Giang Cảnh Du sẽ qua tới, hoa hai giây thời gian hồi tưởng nàng vừa mới nói gì đó. Muốn, ta đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn cùng người khác đổi một ít, nếu như vậy, vậy phiền toái thím, ngươi chưa ngồi, muốn uống thủy sao? Giang Cảnh Du, không cần. Cố hướng hàng cho nàng đổ một chén nước đặt ở bên cạnh, người chờ ta trong chốc lát, ta đi trang một ít cây đầu. Không biết có phải hay không vừa mới tưởng có điểm nhiều quan hệ, cố hướng hàng hiện tại nhìn thấy Giang Cảnh Du, có chút không được tự nhiên, vào phòng tạp vật, không có vội vã tìm đậu nành, mà là làm một tổ hít sâu. Lại nhìn hạ chính mình trên người quần áo, nghe nghe hương vị. Trên người hắn hẳn là không có nhiễm cái gì khó nghe hương vị đi. Giang Cảnh Du ngồi ở trên ghế phát Tâm tình. Không biết nên hình dung như thế nào. Phía trước vẫn luôn là mụ mụ tác hợp bọn họ. Này vẫn là lần đầu tiên nghe người ngoài đối bọn họ cái nhìn. Đi được gần sao? Sắc thật rất gần. Còn có mặt khác sao? Từ bề ngoài thượng, tam quan đi lên nói, đây là nàng thích loại hình. Hắn thích chính mình sao? Như vậy một giả thiết, Giang Cảnh Du phát hiện chính mình. Cũng không chẳng ghét, còn có điểm cao hứng. Gì, cao hứng? Giang Cảnh Du ý thức được cái gì? Ngồi không yên, đứng lên lại chỗ vòng quyền quyển. Di. Di. gì Như vậy còn không phải là thích sao. Giang cảnh du cảm thấy chính mình yêu cầu điểm thời gian một chỗ, trải vớt rõ ràng ý nghĩ của chính mình, cầm cây đầu, không có nhiều dừng lại, vội vàng rời đi, kết quả này vừa lúc bị quay đầu lại lan thím cấp thấy được, nhìn nàng từ cố hướng hàng trong nhà ra tới, không cấm lộ ra tươi cười, nhìn dáng vẻ chuyện này không phải người khác hạt truyền, này hai người, hấp dẫn. Vì thế nàng vốn dĩ tưởng lời nói liền không nói, Cười ha hả rời đi. Giang Cảnh Du rời đi, Cố Hướng Hằng cũng vô pháp bình tĩnh, cảm thấy chính mình yêu cầu một cái người đứng xem. Hắn đi tìm nguyên chủ đã kết hôn đã sinh con phát tiểu từ Thanh Tùng, hỏi hắn vấn đề này. A, cái gì là thích? Từ Thanh Tùng vào đầu, ngươi như thế nào hỏi như vậy, có tình huống? Cố Hướng Hằng thay đổi một loại hỏi pháp, ngươi lại như thế nào cùng ngươi đối tượng ở bên nhau. Từ Thanh Tùng hắc hắc lời, ta mẹ trước nhìn chúng, ta liền trộm đi nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Sau đó thân cận, chỗ một đoạn, cảm thấy nàng hảo, sau đó liền đính hôn. Cố hướng hằng, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy hảo? Từ thanh tùng màu ra hắc, hiện tại nói đến cái này đề tài, biến thành hắc hồng hắc hồng. kia cái gì, nói như thế nào, ta cảm thấy nàng hảo, chính là cái loại này. Ai, chính là tưởng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, khi đó trừ bỏ nhà ta, còn có người khác cùng nhà nàng tiếp xúc đâu, khi đó chúng ta còn không có tương xem, ai nha, khi đó biết còn có người khác ra. Ta cảm thấy không được, cô nương này nếu là gả cho người khác, ta đây không được muốn nôn chết ta, cho nên ngươi ngẫm lại à, nếu là ngươi thích cô nương không có gả cho ngươi, gả cho người khác, về sau nhân ra là người một nhà, đừng người khác hài tử mẹ nó, ngươi là người qua đường, chỉ có thể ở. Bên cạnh nhìn, không đau lòng. Cố hướng hàng suy nghĩ hạ giang cảnh du gả cho người khác trường hợp, mày tức khắc thắt, cắn chặt hàm răng. Trong lòng lại bừng tỉnh. Hắn không hy vọng giang cảnh du bên người có trừ bỏ chính mình bên ngoài nam tính. Thân nhân ngoại trừ. Đây là chiếm hữu dục sao? Nguyên lai ý thức chính mình tâm ý đơn giản như vậy. Từ Thanh Tùng, ta không nghĩ nàng gả cho người khác, liền cho nàng tặng hồng dây buộc tóc, đem trong nhà trứng gà cho nàng ăn, đi nhà nàng làm việc, nàng liền đáp ứng ta. Lại nói tiếp hắn có chút đắc ý, chủ động điểm, huynh đệ, ta chủ động, nàng chính là nhà ta. Từ nhận thức đến kết hôn, tốn thời gian 3 tháng không đến. Cố Hướng Hằng nghe xong lúc sau trầm mặc, này so với hắn trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều a. Nhưng là suy nghĩ một chút nữa cái này niên đại lại không ra kỳ, có chút cùng ngày tương xem, ngày hôm sau liền quá môn. Nhưng là tình huống như vậy không thích hợp sử dụng ở hắn cùng giang cảnh du trên người. Hắn bắt đầu hồi ước hiện đại thời điểm, những người đó là như thế nào theo đuổi. Nếu muốn đơn giản tổng kết một chút nói, tặng lễ vật, ăn cơm, xem điện ảnh, đi dạo phố, còn có lãng mạn kinh hỉ. Đến nỗi tặng lễ vật, đương nhiên muốn đưa đến đối phương yêu thích mới được, cố hướng hàng phía trước không ý thức được liền tính, hiện tại ý thức được hành động lực rất mạnh. Nhận thức lâu như vậy, Cố Hướng Hằng biết cảnh du yêu thích. Nàng thích xuống bếp, cũng thích mỹ thực, từ phương diện này tặng lễ thất bại khả năng tính rất thấp, hắn tại đây điểm cũng là có ưu thế. Hán Tiểu Mục trong phòng thả không ít đồ vật, này đó là hắn còn ở bộ đội thời điểm liền bắt đầu bắt được lúc ấy không thể bỏ vào tiểu mục trong phòng, hành lý chính mình khiêng rời đi, sau đó dọc theo đường đi chậm rãi đem đồ vật nhập cư trái phép tới rồi tiểu mục trong phòng mặt. Có một ít là bên kia đặc sản, nơi này là mua không được. Hắn ở trở về trên đường cũng có ý thức mua sắm một ít vật tư. Hắn đem mấy thứ này phiên ra tới kiểm kê một lần, đem dùng được với lấy ra tới kiểm kê đến một nửa. Cố Hướng Hàng nhớ tới phía trước cảnh Du nói muốn ăn nấm mật ong, nấm mật ong, hắn lao thượng cấp bên kia giống như có, vì thế cố Hướng Hàng xuất phát đi huyện thành. Hắn sở dĩ ở huyện thành cấp trong thôn làm xưởng thuận lợi vậy, không thiếu được hắn cái này đã từng mang quá hắn lao thượng cấp trợ giúp. Hắn hiện tại là dễ thủy huyện thư ký. Nghe được cố Hướng Hàng ý đồ đến. Lương Bảo ngay từ đầu còn buồn bực, sau đó cô hướng hàng tự phơi, cô nương thích ăn. Vừa nghe lời này, Lương Bảo liền cười ha ha lên, tiếng cười rung trời, toàn bộ nhà ở đều quanh quẩn hắn tiếng cười, nguyên lai like là như thế này, ta còn có. Đều cho ngươi. Ngươi sớm một chút đem tức phụ cưới vào cửa, đến lúc đó ta lại cho ngươi bao cái đại hồng bao. Ở phương diện này ngươi chính là lạc hậu, muốn phấn khởi tiến lên. Hắn một bên nói, hắn kia cùng thiết phiến giống nhau bàn tay mạnh mẽ vô cô hướng hàng bả vai. Nếu không phải hắn có luyện qua nói, không chừng sẽ bị đánh ra nội thương. Giang cảnh du thu được cố hướng hàng đưa lại đây này đó nguyên liệu nấu ăn, rực rỡ muôn màu, đều là nàng không có, này đột nhiên nói đưa nàng. Nàng không có tưởng nhiều đi. Khắc chế chính mình trên mặt tươi cười không cần quá buôn phóng. Giang cảnh du lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, ta cũng làm một ít điểm tâm, nếm thử. Có có thể lại phong nướng bánh quy, cũng có gạo nếp cuốn, táo đỏ bánh xúc điểm, còn có thật vất vả dùng thổ nướng lò làm được xóa tung bánh kem. Bộ dáng làm lại tinh xảo lại đẹp. Hơn nữa này đó đều là ngọt khẩu, đối phương diện này giang cảnh du cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Cố hướng hằng là một cái thích ăn đồ ngọt nam nhân, không phải nói nam nhân ăn đồ ngọt không tốt, chỉ là tương đối tới nói càng có rất nhiều nữ tính thích đồ ngọt nhiều một ít. Không biết hắn có phải hay không hơi xấu hổ nói chính mình thích, không có trắng ra nói qua cái này yêu thích. Điểm tâm làm phân lượng thực đủ, trừ bỏ cũng đủ chính hắn ăn, còn có thể tặng lễ. Này nếu là dùng để đi lễ, là thực thể diện. Này đó điểm tâm nói đưa hắn thời điểm, cố hướng hẳn trong nháy mắt kia giống như nghe được hòa khai thanh âm. Hai người liếc nhau, đều minh bạch cái gì, tầm mắt vừa chạm vào liền tách ra, không khí tựa hồ đều trở nên nhiệt liệt vài phần. Kia! Người thích đi! Thích, thực thích! Ân, Vậy là tốt rồi! Phía trước ở trung thực tự nhiên, hiện tại ngược lại trở nên mất tự nhiên. Mỗi một lần lơ đãng tầm mắt, đều sẽ trở nên mẫn cảm. tiên lặng nhìn đối phương nhất cử nhất động. Chờ cố hướng hàng thúc đẩy thời điểm, hắn một bên ăn, một bên cười. Nhìn qua cùng ngày thường kia phó đáng tin cậy đại đội trưởng hình tượng một trời một vực, còn có điểm ngu đần. Mỹ đủ rồi, cố hướng hàng qua tay cầm một ít cấp lương bảo, lương bảo nhìn, đây là người mua. Cố hướng hàng, không phải, đây là cô nương làm. Nhìn đến cố hướng hàng trên mặt tươi cười, lương bảo minh bạch, nguyên lai like như vậy, tới, làm tan nếm nếm hương vị thế nào. Cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, hắn dơ ngón tay cái lên là cái khéo tay hảo cô nương, khi nào làm hỷ sự này, còn không có định, đến lúc đó thì ngài giúp ta làm chủ hôn người." Hắn lời này nói thập phần nghiêm túc, làm Lương Bảo Ha ha nở nụ cười, "Bác ở ta trên người." Kia một đầu, Diệp Hồng Tú không biết hai người kia tiến độ, mặt ngoài hai người vẫn là không có gì biến hóa, vì thế nàng làm ra cảnh đẳng cấp đại đội trưởng tiện thể nhắn, làm hắn tới trong nhà lấy vài thứ, sau đó cô hướng hàng liền đụng phải làm mai trường hợp. Diệp hồng tú bọn họ vào huyện thành một chuyến bao lớn bao nhỏ đã trở lại, không biết bị bao nhiêu người xem ở trong mắt, này hấp dẫn không ít phía trước không động tính người. Có lẽ liền nhìn chúng bọn họ đâu. Ba mối luận điệu cũ dích ngay đi nhai lại, cô nương thanh xuân là hiểu rõ, tiểu giang đã muốn 18, cùng nàng cùng tuổi cơ bản đều xuất giá. Nàng là có khả năng, nhưng là lại có thể làm, không thành ra cũng là không hoàn mỹ. Người cũng không cần lo lắng ngươi cô nương sẽ sống không tốt, ngươi cô nương có bản lĩnh, lâm ra cùng phụng còn không kịp. Cố hướng hằng nhìn đến cảnh tượng như vậy, mày liền nhíu lại, này mục đích qua không thuần túy, chỉ là nhìn chúng cảnh du trên người chỗ tốt, bọn họ đôi mắt mù. Nhìn không tới nàng hảo sao. Hắn vào cửa, đánh gây bà mối thao thao bất tuyệt, thím, ngươi tìm ta. Diệp hồng tú nhìn đến hắn, lộ ra gương mặt tươi cười, đúng vậy, có chút việc nhi. Sau đó quay đầu cùng bà mối nói, ngươi xem ta nơi này là thật sự vội, bản thân muốn ăn tết, ngươi bên kia khẳng định cũng rất bận, không chậm trễ ngươi, trở về đi. Chuyện này chúng ta về sau lại nói. Cố hứng hằng, về sau lại nói, đây là còn có lần tới ý tứ sao. Chờ bà mối đi rồi lúc sau, cố hướng hằng, thím, người như vậy tâm tư không thuần. Diệp hông tú thở dài, ta biết, nhưng là này một lòng thuần túy chỉ hướng về phía nữ nhi của ta tới. Đối nữ nhi của ta người tốt không phải tốt như vậy tìm, không phải mỗi người đều giống đại đội trưởng người như vậy có hành vi thường ngày. Sau đó nàng như là lơ đãng tới một câu, đúng rồi. Đại đội trưởng ngươi nhận thức nhiều người như vậy, không biết có hay không cảm thấy không tồi, đề cử một chút cấp cảnh du đi. Cố hướng Hằng trong nháy mắt kia mặt biến sắc, hắn cấp cảnh du giới thiệu. Diệp Hồng Tú vừa lòng nhìn hắn biến sắc mặt, rồi lại coi như không nhìn thấy, ta này trong thôn xem biến, người khác ta lại không quen biết. Đại đội trưởng ngươi nhận thức người nhiều, có hay không tuổi gần, lại không thành ra. Cố hướng Hằng. Không có. Hắn cảm thấy chính mình có điểm lãng phí thời gian, thậm chí cảm thấy phía trước chính mình có điểm xuẩn. Nếu biết chính mình tâm ý, vậy phải nắm chặt cơ hội. Nếu là động tác chậm, nhìn người trong lòng gả cho người khác, vậy đã quá muộn. Hắn quyết định buổi tối trở về liền kế hoạch như thế nào cho thấy tâm ý, sau đó sớm ngày ôm đến giai nhân về. Bởi vì quyết định chủ ý, kế tiếp thời điểm hắn cảm thấy thời gian quá thật sự mau, đảo mắt hắn liền ngồi ở cái bàn trước, lấy ra giấy bút, hắn ở trên tờ giấy trắng viết xuống kế hoạch từ ba cái chữ to. Sau đó dừng. Nếu là ở hiện đại, cố hướng hằng có thể lên mạng tìm công lược. Nhìn xem những người khác sáng ý tham khảo, hiện tại chỉ có thể chính mình căn cứ hưu hạn một chút ấn tượng hồi ức. Cố hướng hẳn. Hắn phía trước vì cái gì đối này đó thờ ơ. Hiện tại không thể nào xuống tay. Hắn trần chờ ở dưới viết thông báo hai chữ. Cái gì là thông báo? Thông báo chính là đem chính mình tâm ý truyền đạt cấp đối phương, làm cảnh du biết chính mình đối nàng tâm ý. Hơn nữa thỉnh cầu đối phương đáp ứng cùng chính mình cộng độ quãng đời còn lại. Những người khác lại như thế nào thông báo? Ở cái này niên đại tỷ như phát tiểu từ thanh tùng hắn thông báo cùng kỳ hảo chính là cấp cô nương tặng đồ đưa ăn cho nàng làm việc bởi vì vật tư thiếu thốn quan hệ hắn đưa ra đi đều là thời đại này phổ chúng ý nghĩa thượng thứ tốt không thích hợp dùng ở bọn họ trên người nhưng đạo lý là giống nhau nữ hải tử phần lớn thích hoa tươi đẹp quần áo châu đáo trang sức Liên tính là không thể ở bên ngoài sử dụng chỉ là có được chính là một kiện vui vẻ sự hắn viết xuống kế hoạch một đưa trang sức hắn cất chứa chung có vài món kim trang sức Kiểu dáng tương đối giống nhau, tìm cái thời gian đi chợ đen thượng đi một chút. Luôn có chút phía trước có của cải, hiện tại không có lương thực nhân ra nguyện ý đem mấy thứ này lấy ra tới đổi ăn. Nếu có thể gặp được kim cương, đá quý, liền đổi lại đây đưa cho nàng. Kế hoạch nhị, sướng tình ca, thơ tình thổ lộ. Cố hướng hàng đối kiếp trước những cái đó lưu hành tình ca chỉ nhớ rõ vài câu, còn không nhất định có thể duy trì nguyên điều, hiện tại sẽ chính là quốc ca cùng quân ca. Đến nỗi hiện tại tình ca, hắn cũng có thể học. Có lẽ phiên một chút thơ từ bách khoa toàn thư, niệm thơ tình cũng có thể. Suy nghĩ một chút tính khả thi, vẫn là tương đối cao. Kế hoạch Tam. Đến nơi đây hắn tập trụ. Ăn. Phía trước đã tặng, hắn hiện tại đã không có. Dùng. Cơ bản hắn có, cảnh du cũng có. Hắn suy nghĩ thật lâu, từ trời tối nghĩ đến đêm khuya, rốt cuộc đem kế hoạch 1-2-3 bổ khuyết hoàn chỉnh. Kế hoạch Tam là cái gì? Là hắn thổ lộ lý lịch sơ lược. Đem hắn thân ra, tính cách, yêu thích khuyết điểm từ từ đều viết thựa. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, có thể nhìn đến hắn phía trước nhân sinh. Sau đó hoa hai ngày thời gian hoàn thành kế hoạch một, nhị, đến ngày thứ ba, hắn hẹn Giang Cảnh Du buổi tối ở trong trò chơi gặp mặt. Đây là cái thực sáng tạo khác người thông báo. Đương Giang Cảnh Du thu được như vậy một phần lý lịch sơ lược thời điểm, Giang Cảnh Du không tự giác chớp trước mắt, à, không hoa mắt, xác thật là lý lịch sơ lược. Xem mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết cô hướng hàng ở hiện đại còn có ở thế giới này chủ yếu trải qua, kỹ năng, tiền tiết kiệm, hơn nơi triển vọng cùng nàng ở bên nhau tương lai. Thế giới hiện đại những cái đó trước bất luận, xem thế giới này, cô hướng hàng tiền tiết kiệm làm nàng lắc bắp kinh hãi, hắn có 2.000 khối cự khoảng. So sánh với một gia đình đều không có 100 khối phổ biến tình huống, cô hướng hàng không hề nghi ngờ là cái này niên đại phú hảo. Cô hướng hàng nhìn đến nàng tầm mắt, ở bên cạnh hơn nữa bổ sung. Thanh âm có chút căng chặt mất tự nhiên, đây là vì cho thấy ta có cũng đủ kiếm tiền năng lực, có thể cung cấp áo cơm vô ưu sinh hoạt, cho chúng ta tương lai cung cấp kinh tế bảo đảm. Giang cảnh du. Không xong, việc này ngoài dự đoán ở ngoài, ái muội không bao lâu, liền phải vạch trần tầng này khăn che mặt sao. Còn có, hắn như thế nào đánh thẳng cầu. Chúng ta tương lai gì đó, quá phạm quy. Giang cảnh du cảm giác được gương mặt kêu bay lên nhiệt độ. Nàng hơi chút thanh thanh giọng nói, tiếp tục đi xuống xem. Cái gì là triển vọng tương lai? Hắn không có viết cái gì lời ngon tiếng ngọt, Thì như tình cùng ái. Nhưng là hắn viết so cầu tình nói ái càng đả động giang cảnh du. Cố hướng hằng một đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm giang cảnh du, Không nghĩ bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái phản ứng. Mặt trên viết chính là ta tham chiếu ta hiện đại cha mẹ tình huống, Nhà ta mụ mụ trưởng quản kinh tế, Việc nhà trên cơ bản là ta ba phụ trách, Ta khi còn nhỏ là bọn họ cùng nhau mang ta, Trong nhà lớn nhỏ sự vụ thương lượng tới. Bất quá đại bộ phận là nghe ta mẹ nó, ta kết hôn cũng là cái dạng này, ngươi quản tiền, việc nhà ta làm, trở về sau có hải tử cùng nhau mang, những cái đó sự cũng nghe ngươi. Giang Cảnh Du, trên mặt nhiệt độ càng cao, hơn nữa ngượng ngùng ngẩn đầu xem hắn, cố hướng hằng nhìn đến nàng như vậy, càng khẩn trương, ta không biết nên nói như thế nào mới có thể đả động ngươi, đây là ta lần đầu tiên thổ lộ, không biết nên làm như thế nào, liền viết như vậy một phần lý lịch sơ lược, ta hy vọng ta quá khứ ngươi đều biết tương lai liền không cần viết, ta tương lai cùng ngươi tương lai giao nhau ở bên nhau. Giang Cảnh Du bưng kín mặt, ta đã biết, nàng không có cấp ra khẳng định hồi quỹ, cố hướng hàng nóng nảy, ta khuyết thiếu lãng mạn tế bào, ở phương diện này tương đối vụ về, nếu ngươi có cái gì không vui, muốn, ta không có ý thức được nói, thỉnh ngươi trực tiếp nói cho ta, ta sẽ nỗ lực sửa lại, cho nên, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao. Nói xong, hắn chờ Giang Cảnh Du tuyên án, Giang Cảnh Du che lại hạ nửa khuôn mặt. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn. Ở cái này mùa đông, hắn lại đầy đầu là hãn, ta cho rằng không cần phải nói, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, ta. Bạn trai, cố hứng hẳng, cố hứng hằng ha ha ha. Ngây người vài giây, hắn khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn, sau đó ôm chặt giang cảnh du, tại chỗ xoay vòng vòng, bạn gái của ta, về sau cũng thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Mới vừa xác định quan hệ, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập hồng nhạt bậc khí. Thời gian quá đến đặc biệt mau, cho dù là cái gì đều không làm, nhìn đối phương ở chính mình bên người, tâm tình chính là sung sướng. Rắt rắt tay, cho nhau ôm, cùng nhau nói chuyện. Chia lịa thời điểm đặc biệt luyến tiếp. Chờ đến tách ra, đã là đêm khuya, Giang Cảnh Du rời đi trò chơi nằm đến trên giường, không tự giác sở sờ khỏe miệng, có chút toan. Nàng là cười bao lâu? Bất quá! Đây là yêu đương cảm giác sao? Cũng không tệ lắm. Hai người cảm tình cấp tốc thăng ôn. Một cô rảnh liền tìm không ai địa phương tiến trò chơi, cùng đối phương nị ở bên nhau. Nhưng như vậy thời gian thực đoạn ngắn, cố hướng hằng muốn quang minh chính đại ở bên nhau, vì thế đưa ra chính thức tới cửa bái phòng. Giang Cảnh Du cảm thấy có chút mau, nhưng cô hướng hằng nói được cũng có đạo lý, bọn họ tin tức truyền ra đi, những cái đó bà mối liền sẽ không trở lên môn quái dày bọn họ thanh tĩnh, bọn họ muốn ở bên nhau cũng không cần giống giống làm ăn trộm. Thường xuyên tiến trò chơi, bên ngoài người tìm không thấy người, Quá thường xuyên thực dễ dàng xảy ra chuyện. Trò chơi không gian như vậy không khoa học đồ vật, trừ bỏ bọn họ hai người, không nên bị người thứ ba biết được. Hơn nữa bọn họ hai cái xác thật là một đôi nha, tuyên bố đối phương quan hệ cũng là hẳn là. Bọn họ hai cái bằng phẳng, Diệp Hồng Tú miệng thiếu chút nữa cười vai, nhìn Cố Hướng Hằng, trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Cố Hướng Hằng hiện tại làm giang cảnh du đối tượng tới cửa bái phòng, thân phận không giống nhau. Giang gia nam nhân xem hắn ánh mắt cũng thay đổi. Giang cảnh đằng phía trước cảm thấy đại đội trưởng người khá tốt, hiện tại lập tức liền thay đổi, xem nơi nào đều cảm thấy có không vừa mắt địa phương. Hắn tới nhà bọn họ đưa nhiều như vậy lễ vật làm cái gì? Là muốn thu mua nhân tâm, hối lộ bọn họ sao? Hắn tới bọn họ sống lưng như vậy thẳng là làm cái gì? Có ý định biểu hiện chính mình, làm tỉ tỉ vui mừng. Hắn cái này quần áo như vậy săn bằng, ra cửa trước năng qua đi, quá tâm cơ. Thật là cái rảo hoạt. Muốn dễ dàng như vậy liền đem hắn tỷ cưới đi, không đơn giản như vậy. Giang cảnh tường cũng là, nhìn chính mình mụ mụ đối thái độ của hắn, nguy cơ cảm bùng nổ, ôm tỷ tỷ không muốn buông tay, xem đều không xem hắn mang lại đây ăn ngon. Đối này hai cái cậu em vợ tầm mắt cố hướng hàng tỏ vẻ hữu hảo, hắn đương nhiên sẽ không theo cậu em vợ đối thượng. Vì thế hắn lấy ra hắn ở bộ đội dùng viên đạn sắc làm xe tăng vật trang trí. Lúc này đừng nói là này đối hai anh em, chính là Giang Minh Trí đều bị hấp dẫn. Tuy rằng còn ngồi ở chỗ kia, cặp mắt kiếp nhưng vẫn nhìn bên kia, mau thành mắt lẽ. Giang Cảnh Du xem một cười, ba, ngươi đến xem cái này, đây là thật sự viên đạn xác. Muốn nhìn liền quang minh chính đại xem. Giang Minh trí sầu, nữ nhi à, tuy rằng các ngươi hiện tại ở xử đối tượng, nhưng là ngươi này thái độ có phải hay không quá không thấy ngoại. Vẫn là nói các ngươi có chúng ta, đã sớm chỗ thượng. Chờ cố hướng hàng vừa đi, Giang Cảnh Du đã bị người trong nhà cấp vây quanh. Tất cả đều là hỏi cụ thể tình huống. Tới rồi buổi tối, Diệp Hồng Tú còn thực khẩn trương, các ngươi không có làm cái gì đi. Giang Cảnh Du mặt đỏ, không có. Diệp Hồng Tú nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ngàn vạn đừng qua tuyến A, xử đối tượng liền xử đối tượng, chuyện đó đến muốn kết hôn mới có thể làm. Giang Cảnh Du, hào xấu hổ. Diệp Hồng Tú vô vô nàng, đều là người từng trải, ta biết người trẻ tuổi nhất thời tình nùng dễ dàng không chế không được chính mình, nhưng là nữ hài tử ra làm như vậy dễ dàng bị người chọn lý. Ngươi xem ngươi biểu đệ ra vị kia, về sau ngươi tiểu cứu mụ khẳng định sẽ dùng việc này áp nàng không dám ngẩng đầu. Diệp Hồng tú, các ngươi ở bên nhau, mụ mụ liền an tâm rồi, đại đội trưởng thật là cái có khả năng, nhân phẩm bộ dạng lại hảo. Ngươi về sau kết hôn, liền ở ba mẹ mí mắt hạ, nhớ nhà tùy thời có thể trở về. Nếu là có người nói cái gì, đó là ghen ghét, ngươi đừng động. Nàng đây là tự cấp giang cảnh du đánh dự phong châm. Bọn họ việc này truyền ra đi khẳng định có những cái đó nhàn đến hoảng lại nhắc tới lúc trước sự, đem Giang tiểu bọn họ về điểm này sự lăn qua lộn lại nói. Giang Cảnh Du, ta biết. Diệp Hồng Tú, Hảo, vậy ngươi tính toán khi nào kết hôn? Giang Cảnh Du, vừa mới chỗ bao lâu, mẹ, đừng nóng nổi a Bọn họ đã còn không có hảo hảo hưởng thụ luyến ái cảm giác. Diệp Hồng Tú vừa cười, không nói lời nào, là, ngươi không nội, đại đội trưởng đâu, hắn cũng không nội sao. Bất quá ngược lại nàng lại có chút thương cảm, nếu không có ngoài ý muốn. Đây là nữ nhi ở nhà mẹ đẻ quá cuối cùng một cái tân niên. Thời gian như thế nào quá khứ nhanh như vậy, nàng hiện tại còn nhớ rõ nàng bi bộ tập nói bộ dáng, đảo mắt liền phải xuất giá. Nàng không tha sở sở nữ nhi đầu tóc, nữ nhi không đối tượng sầu, nữ nhi có đối tượng, cũng sầu. Giang cảnh du không biết diệp hồng tú này đó suy nghĩ, buổi tối ngủ thật sự trầm, ngày hôm sau, bọn họ thu được chỉnh ra từ khe thành gửi lại đây bao vây, chừng nửa người cao. Bên trong mùa đông quần áo chiếm hơn phân nửa Sợ trịnh nhạc anh lánh tới rồi. Nhìn đến này bao vây thời điểm, trịnh nhạc anh hốc mắt đỏ, nàng hảo tưởng ca ca, hảo nhớ nhà A. Đây là nàng lần đầu tiên không có cùng ca ca cùng nhau ăn tết, nàng tưởng ca ca, nàng tưởng trở về. Thanh niên trí thức cũng là có thăm người thân giả, nhưng là vừa tới thanh niên trí thức không được. Nàng tính toán sang năm lại nghĩ cách trở về. Giang Nguyên Đồng lấy ra một phong thơ, trong đó một phong viết trịnh nhạc anh tên, hắn đưa qua đi. Trịnh nhạc anh mở ra, tin thượng dậm dạp. Đại ca nói rất nhiều, nói nàng xuống nông thôn lúc sau trong nhà biến hóa, còn có nàng vị kia tiện nghi tỷ tỷ đã xuất giá, nàng gả người ở phía trước nhìn thực hảo, kết hôn sau lại bại lộ không ít vấn đề, nhật tử quá đến gà bay cho sửa thực náo nhiệt. Tuy rằng ở tin thượng không có nói trịnh nhạc hải cao hứng, nhưng là giữa những hàng chữ đã nguyên vẹn biểu hiện ra tới. Trịnh nhạc anh xem cũng cười, nhìn đến nàng quá đến không tốt, nàng cũng vui vẻ. Còn có chính là trịnh nhạc hải đã từ trong nhà dọn ra tới hắn tưởng ba ba cùng nhau phát lực cấp chỉnh nhạc anh tìm cái công tác nhưng là đối phương không chịu đáp ứng còn bởi vì kế nữ quá đến không tốt trách cứ hắn phía trước quá hùng hổ do người lúc này mới gả nhầm người xấu phụ tử hai cái đại xảo một trận trịnh nhạc hải đã dọn ra tới hiện tại ở tại trong xưởng phân trong ký túc xá nhìn đến nơi này trịnh nhạc anh hốc mắt bên trong nước mắt lệch cạch một tiếng rất xuống dưới ba ba hắn như thế nào như vậy thật quá đáng giang nguyên đồng nhìn thở dài một hơi ca ca ngươi hẳn có công tác có thu vào Không có việc gì. Trương học chi nhìn, an ủi vài câu, liền thất thần, không biết ba mẹ ở Hồng Thạch Nông Trường hiện tại thế nào. Hắn gửi một ít lương thực qua đi, sợ bọn họ sinh bệnh lại thiếu ý để thiếu dược, còn cố ý tìm phương minh nguyện xứng một ít thuốc viên cùng nhau gửi qua đi, không biết bọn họ hiện tại thu được sao. a hoa à, trương học chi theo thanh âm xem qua đi, trương học thành tiểu bằng hữu đang bị bọc thành một cái cầu, múa may tay ngắn nhỏ tự đắc này nhạc. Hắn tuổi này không biết cái gì là giàu không biết có phải hay không nhìn đến Kaka đang xem hắn, nhếch môi, lộ ra vô sỉ tươi cười, lông mày cong cong, thập phần chưa khỏi. A không. Giang Cảnh Du đem hắn ôm lên, Học Thành ngươi đang nói cái gì, muốn cùng đại gia cùng nhau nói chuyện sao? Trương Học chi, ta phỏng chừng hắn là muốn ăn đồ vật. Tiểu hài tử nhu cầu liền như vậy mấy cái. Giang Cảnh Du, Học Thành vừa mới ăn đã bao lâu? Diệp Hưng Tú, không bao lâu, trước cho hắn nút miếng nước, lại quá sẽ, ta cho hắn nấu cháo bột đúng lúc này bọn họ nghe được càng ngày càng gần chu lên thanh thanh âm này như là đại bá mẫu giang cảnh du ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại giang nguyên đồng nhíu mày muốn ăn tết lưu tuệ chi làm gì vậy hắn làm trịnh nhạc anh đem bao vây dọn về nàng trong phòng đi đảo mắt lưu tuệ chi bọn họ liền đến ba ngươi đến phải cho ta làm chủ a trong thanh âm bi vẫn sắp tràn ra tới giang cảnh du nhìn lại nàng chính nắm nhị bá mẫu một đường kéo tún lại đây Giang Nguyên đồng phóng đại thanh lượng, các ngươi đây là nháo cái gì? Chu Đông Mai vẻ mặt không thể hiểu được, túm túm góc áo, ngươi buông tay, ba, ta cũng không biết ta, nàng đột nhiên lại đây, ta vốn dĩ ở nhà quét tước vệ sinh đâu, mắng ta một đường, cũng chưa nói làm sao vậy, sau đó liền nói muốn tìm ngươi cho nàng làm chủ, làm cái gì chủ a, ta lại không như thế nào ngươi. Lưu Tuệ Chi một phen ném ra tay nàng, chỉ vào nàng cái mũi, nước miếng đâu vẩy ra tới rồi Chu Đông Mai trên mặt, ngươi còn nói ngươi không biết, ngươi nói Có phải hay không ngươi chơi xấu, làm người đi ta tương lai tức phụ bên kia nói nhà ta nói bậy. Ta liền biết ngươi không thể gặp nhà ta hảo, này thật vất vả nói thượng một cái hảo tức phụ, ngươi liền đi làm phá hủy. Ngươi tâm như thế nào liền như vậy hắc? Nói ta là cái cắt xén hư bà bà, còn nói ta không rõ lý lẽ, nói nhà của chúng ta là cái hố, còn nói gia đình thành phần gì đó, ngươi đây là hận không thể chúng ta đi tìm chết đi. Nhà của chúng ta nhật tử quá không hảo, ngươi có thể có chỗ tốt gì sau đó nàng nhìn về phía Giang Nguyên Đồng, một mông ngồi xuống. ba, ngươi đến phải cho nếu thư làm chủ a. nàng nhìn về phía Giang Minh Chí Diệp Hồng Tú bọn họ, nếu là việc hôn nhân này không có, ta cũng không sống. Giang Nguyên Đồng trầm giọng, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Lưu Tuệ Chi lúc này mới sờ mặt, nói lên từ đầu đến cuối tới. hôm nay vốn dĩ hảo hảo, kết quả bà mới tới cửa, nói nhà gái trong nhà có chút đổi ý ý tứ. Lưu Tuệ Chi nhất thời liền nóng nảy. Này sao được? Lại sau khi nghe ngóng, nói là có người đi nhà gái ra bên kia truyền lời, nói nàng cái này bà bà cắt xén người, tính tình tranh chua, gia đình thành phần cũng không tốt, nàng được tin liền tới đây nhà bọn họ nhìn xem, có phải hay không thật sự? Nếu là thật sự, nhà gái ra liền phải kịp thời ngăn tổn hại. Nếu không phải nhà gái là thật coi trọng Giang Ngược Thư, nàng này một chuyến đều sẽ không tới, trực tiếp liền từ bỏ. Vì việc hôn nhân này, Lưu Tuệ Chi liền nhớ tới biện pháp giải quyết tới. Nàng cái thứ nhất hoài nghi chính là nàng kia nhị đệ muội cái này tâm nhãn tiểu, mắt thấy nhà nàng muốn quá thượng hảo nhật tử, đỏ mắt, đi nói chút cái gì cũng không nhất định. Vì thế nàng liền đi tìm nàng tính sổ, kết quả Chu Đông Mai không nhận, nàng liền nắm nàng lại đây ra nguyên đồng nơi này bình phân sự. Chu Đông Mai cảm thấy chính mình thật sự oan uổng, không phải ta làm, thật sự không phải. Lưu tuệ chi, ngươi thể, nếu là ngươi làm, ngươi nhi tử về sau chỉ có thể cưới lại nghèo lại xấu nữ nhân cho ngươi làm con dâu. Chu Đông Mai bị khí cái đảo, nhìn Lưu Tuệ Chi hồng con mắt, một lời không hợp liền chuẩn bị khóc đi lên đánh bộ dáng, nàng hư một tiếng, ta thể, không phải ta làm, nếu là ta làm người đi xưởng thực phẩm làm hư, về sau ta liền cưới không đến hảo con dâu. Nàng phát cái này lời thể không chột dạ, nàng là cái gì cũng chưa làm, nhiều lắm chính là cùng người khác nói lên thời điểm nói bọn họ vì phản thượng cao chi không biết xấu hổ, liền tôn tử đều có thể viết đi ra ngoài thôi. Xem nàng đã phát thể, Lưu Tuệ Chi lúc này mới tin kia không phải nàng, là ai làm? Lưu tuệ Chi nóng nảy, ba, việc này đến muốn cùng nhà gái giải thích rõ ràng à? bằng không nếu thư liền không tức phụ, nàng gấp đến độ dầm chân, nhìn đến ở một bên Giang Cảnh Du, đại hỉ, phát lại đây bắt lấy nàng bà vai, Cảnh Du, việc này ngươi đến muốn giúp giúp ngươi đường ca, tìm ra cái kia làm phá hư, làm ngươi tương lai tẩu tử gia tin tưởng chúng ta, ngươi ở huyện thành công tác, khẳng định có nhân mạch đi, ngươi giúp đỡ, đại bá mẫu cả đời nhớ rõ ngươi nhân tình trương ba mươi ba giang cảnh du cảm thấy đại bá mẫu đây là cấp phía trên việc này kia bà mối nếu lại đây kia khẳng định là còn có quay vòng đường sống nhà gái bên kia lo lắng truyền những cái đó là thật sự vậy cấp đối phương một cái thuốc an thần không phải hảo nàng như vậy vừa nói giang nguyên đồng gật đầu nhìn lưu tuệ chi này tiếng lòng rối loạn bộ dáng ngươi gấp cái gì những lời này đó ngươi không phải nói đều là giả sao ngươi không muốn làm ác bà bà vậy cùng nhà gái giải thích công bằng nói nói chuyện Đem bọn họ để ý địa phương nói rõ ràng, mà không phải nghĩ khác, ngươi hiện tại liền tính tìm ra cái kia nói nói bậy người lại có thể thế nào, hắn đã nói như vậy. Ngươi liền tính bắt lấy hắn đi nhà gái ra, nhà gái ra vẫn là sẽ có nghi ngờ. Chu Đông Mai đột nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa, việc này không phải nàng làm, nhưng nhìn Lưu Tuệ Chi hiện tại bộ dáng, vẫn là rất vui sướng, vẫn là nói đại tẩu ngươi thật sự muốn làm một cái khắc nghiệt bà bà, mới không dám đi nhà gái ra giải thích. Lưu Tuệ Chi hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nói hiệu nói vượng. Chu Đông Mai, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, đi theo nhà gái giải thích ra, nếu là bọn họ không tin liền bày ra tới, ngươi có thể làm được cái gì, làm cho bọn họ đánh mất cái này nghi ngờ, như vậy ngươi con dâu liền sẽ không chạy. Không phải dễ dàng như vậy Phàn Cao Chi, này không phải muốn trả giá đại giới. Nếu là môn đăng hộ đối, như thế nào sẽ muốn nàng một cái làm bà bà, phóng thấp tư thái đi làm này đó. Giang Nguyên Đồng, Kêu bà mối còn ở nhà ngươi. Lưu Tuệ Chi, nàng hiện tại đã đi trở về. Giang Nguyên Đồng, vậy ngươi còn không chạy nhanh đuổi theo đi. Lưu Tuệ Chi mặt lúc này tựa như cái vỉ pha màu, đỏ thanh, thanh lục, sau đó khẽ cắn môi, quay đầu chạy. Chu Đông Mai bĩu môi, kia ba, ta cũng đi rồi. Giang Nguyên Đồng vô lực phất phất tay. Này đó xuất ruột. trình Nhạc Anh cùng Trương Học Chi thấy như vậy một màn, cũng có chút lo lắng xuất ruột, như thế nào sẽ có người như vậy hư? Cô y đến trong nhà người khác nói nói vậy Giang cảnh đằng Sẽ không cũng có người đến đại đội trưởng bên kia nói chút có không đi Diệp hồng tú phía trước kia Hai cái chị em dâu nháo Thời điểm không hề răng, Hiện tại nhịn không được Có thể nói cái gì Đại đội trưởng đối nhà của chúng ta sự biết đến đủ rõ ràng Này nếu là còn có thể bị có chút người nói ảnh hưởng Vậy quên đi Giang Nguyên Đồng kia hẳn là sẽ không Không biết Lưu Tuệ Chi là như thế nào Cùng nhà gái giải thích Việc hôn nhân bất biến Đồng thời nàng còn hỏi này tin tức là ai chuyển, nàng tương lai thông gian nếu đáp ứng rồi, cũng sẽ không gạt chuyện này, vì thế nàng đã biết, hỏi đi xuống, mới biết được ban đầu là sưởng gia cụ bên kia chuyển tới. Sưởng gia cụ, vừa nghe đến cái này địa phương tới, lưu tuệ trì mặt liền thanh. Nàng biết là ai làm. Nàng vội vàng lôi kéo Giang Minh Tông Giang Nhược Thư đi nhà cũ, cùng Giang Nguyên Đồng nói việc này. Ba, đến không được, đây là là sưởng gia cụ bên kia đang làm cho quỷ. Chu Đông Mai Giang Minh Bình cũng bị nàng kéo lại đây, nghe được lời này, đôi vợ chồng này cũng nhịn không được biến sắc. Cư nhiên là bọn họ. Nếu là trở về sau nhà bọn họ phải vì nhi tử làm ai, có phải hay không cũng sẽ cố ý làm hư. Giang Nguyên Đồng sắc mặt trầm trọng. Muốn nói lên, xưởng gia cụ bên kia có nhà bọn họ kẻ thù. Ở phía trước xưởng gia cụ yêu cầu nhân thủ đối ngoại khuếch chiêu thời điểm, vốn dĩ Giang Nguyên Đồng là có hy vọng đi vào. Giang Minh Chí lúc ấy không khéo tay điểm, cũng có thể đi vào làm học đồ. Nhưng là chính là bởi vì có đối phương tử giữa làm khó dễ, thất bại. Lúc ấy lưu tuệ chi bọn họ cũng là hy vọng có thể thành. Này nếu là hắn có thể đi đương công nhân, bọn họ về sau không chừng cũng có thể đi vào chiếm tiện nghi, kết quả lại là không thành. Đối việc này, tiểu đồng lứa biết đến không thế nào rõ ràng. Chỉ biết có thủ án. Nhưng là này thủ là như thế nào tới. Không rõ ràng lắm. Vẫn là trương lưu vân cùng mấy cái cháu trai cháu gái giải thích, các ngươi ra ra phụ thân cũng chính là tảng tổ phụ đã từng bị tính kế quá, sinh hạ một cái con vợ lẽ, các ngươi tảng tổ phụ không thừa nhận, đối phương gả cho một cái họ tôn quản sự, nàng sau lại cho hắn nhi tử đặt tên kêu tôn thắng giang, bọn họ mẫu tử vẫn luôn đối giang ra ghi hận trong lòng, giang gia suy tàn có 5 phần quy về thời cuộc, liền có 3 phần quy về bọn họ mẫu tử. Dọn đến huyện thành thời điểm, cũng là bọn họ từ giữa làm khó dễ, làm giang ra bị bang phái theo dõi, táng ra bại sản. Sau lại kiến quốc, bởi vì bọn họ ra là người hầu xuất thân, bị chiêu vào xưởng gia cụ, ở nơi đó cắm dễ, hiện tại đã là xưởng gia cụ công hội phó hội trưởng, nhà bọn họ sẽ làm gia cụ, lại tuyệt tiến xưởng gia cụ ý tưởng, chính là bởi vì có như vậy cá nhân ở nơi đó, vào nơi đó còn không nhất định sẽ đối mặt cái gì, nói như vậy không bằng ở nhà trồng trọn, còn sẽ không bị tính kế. Giang Cảnh Du đây là lần đầu tiên biết này ngọn nguồn, cảm thấy ngẹt quất, chúng ta không có làm sai cái gì à? Lưu Tuệ Chi tán đồng chính là a chúng ta làm sai cái gì muốn nói ban đầu kia cũng là mẹ nó tính kế trước đây chu đông mai sắc mặt khó coi như thế nào tâm nhãn như vậy tiểu phải nhớ thủ cũng là chúng ta mang thủ a nếu không phải bọn họ nàng hiện tại không chừng vẫn là nhà giàu thái thái đâu bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng ít nhiều bọn họ bằng không này thành phần liền có vấn đề nay trong khoảng thời gian ngắn chu đông mai cũng không biết là chắc cứ vẫn là may mắn lưu tuệ chi lúc này thiếu chút nữa con dâu của ta liền không có Giang Minh Tông muộn thanh muộn khí, nhân ra tại gia cụ sửa ngụy phong, ngươi có thể làm sao bây giờ? Lưu tuệ chi? Đúng vậy, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng mắt trông mong nhìn Giang Nguyên Đồng, ba, việc này khi nào mới có thể chấm dứt ta? Trước kia hai bên không giáp với, còn chưa tính, về sau nàng nhi tử chính là sẽ đi huyện thành. Này nếu là có người cố ý cấp nhi tử ngáng chân, kia nhưng như thế nào hảo? Liên tính xa không nói, lúc này hiện tại vì làm thông ra tin tưởng đó là lời đồn. Nàng đáp ứng về sau hai vợ chồng tiền lương là chính bọn họ bắt lấy, chỉ là mỗi tháng cho nàng một ít sinh hoạt phí. Nàng vì vãn hồi này hô nước, không thiếu phí công phu, lớn như vậy hy sinh đều làm ra tới, vốn dĩ kia tiền nàng đều tưởng hảo nên dùng như thế nào, hiện tại hảo, quay đầu lại còn phải nếu muốn biện pháp muốn như thế nào đem tiền lại moi trở về. Giang Nguyên Đồng cũng không có biện pháp, đối phương ở nơi đó ngáng chân, nhưng đối phương lại không có làm trái pháp luật phạm tội sự tình, ngươi có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Lấy thế áp người, Hiện tại là đối phương thế cao. Hắn lập tức giàn mua rất nhiều, có thể làm sao bây giờ? Đánh một đốn. Người muốn đi đánh hắn. Lưu Tuệ Chi mắc kẹt, không. Nhưng lại như vậy liền thật sự cái gì đều không làm sao. Thật là tức chết nàng. Giang Minh Bình cùng Chu Đông Mai sắc mặt cũng không quá đẹp. Bị người theo dõi, nhiều năm như vậy còn không bông tay, ai biết tâm tình đều sẽ không hảo. Xem ra hắn là tưởng đem nhà của chúng ta đóng lại tại đây trong thôn. Giang Cảnh Du như suy tư gì? Ta bên kia không có. Lưu Tuệ Chi, người đó là trường học. Hơn nữa quá đột nhiên, phỏng chừng chờ đối phương biết đến thời điểm sự tình đã định rồi. Liên tính Lưu Tuệ Chi đó mắt, nàng cũng không thể không nói cái này chất nữ có bản lĩnh. Hơn nữa nàng còn cố ý hỏi thăm, nói nàng ở trường học nhân duyên không tồi, học sinh cũng thích nàng. Giang cảnh du như suy tư gì gật gật đầu, việc này quay đầu lại nàng hỏi thăm hỏi thăm, biết có như vậy cá nhân nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Biết, người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chuyện này Lưu Tuệ Chi liền như vậy nghẹn khuất nuốt đi xuống, nhanh hơn bước chân định ra nhật tử, để ngừa đối phương còn có hậu chiêu. Cố Hướng Hằng ước Giang Cảnh Du đi dạo phố thời điểm nghe được việc này, ta quay đầu lại cũng hỏi một chút. Giang Cảnh Du, hảo, nhìn xem đối phương là tình huống như thế nào. Hôm nay mua cái gì? Cố Hướng Hằng, trước đi dạo, nhìn đến thích hợp lại mua, sau đó đi tiếp ta muội muội. Hai người hiện tại là người yêu quan hệ, nếu là ở hiện đại Giác tay ôm không nói chơi, nhưng là ở lập tức. Phu thê đều không được. Hai người muốn bảo trì khoảng cách. Bất quá liền tính là bảo trì khoảng cách, hai người bầu không khí người sáng suốt cũng nhìn ra được tới. Xôi nổi ghé mắt. Ngươi muội muội hôm nay trở về. Cố Hướng Hằng muội muội năm nay sơ nhị, năm nay 14 tuổi, đã phóng nghỉ đông, nhưng còn ở nàng nhị ca trong nhà hỗ trợ mang hài tử. Cố Hướng Hằng, đúng vậy, hỗ trợ xem hài tử, cũng là phía trước ta vẫn luôn không ở nhà. Nàng đối nàng nhị ca càng quen thuộc Người đệ đệ bên kia Mang tiểu hài tử nhân thủ không đủ Nhà hắn là hài tử mãi mãi lui ra tới Nàng là mang hài tử chủ lực Có cái hài tử thể nhược Thường xuyên chạy bệnh viện Mội mội ở kia có thể rút một chút Cố hướng hằng đệ đệ kêu cố hướng hưng Năm nay, 19 tuổi Đã là hai đứa nhỏ ba ba Hiện tại tiếp một phần lâm thời công sống Đệ tức phụ tiếp nàng mẹ nó ban Ở giấy trong xưởng công tác Hài tử ra ra là may vá, đều vội Giang Cảnh du, Ngươi phía trước còn ở bộ đội thời điểm, ngươi tiền lương có thể hay không quay lại tới. Cố hướng hưng liền không nói, cố hướng hỉ vẫn là cái hài tử. Cố hướng hằng, có, nàng học phí sinh hoạt phí có gửi cho nàng. Nói, bọn họ tới rồi cung tiêu xã. Hôm nay tân thượng một loại kiểu dáng khăn lông, màu đỏ, cố hướng hằng lập tức móc ra phiếu mua hai điều. Cái này nhan sắc hắn không có, nếu là kết hôn có thể dùng. Loại này đỏ thấm khăn lông cũng là kết hôn người mua nhiều, người bán hàng nhìn đến hắn mua. Bên cạnh còn đứng cái đại cô nương, kia người bán hàng liền minh bạch, thứ này là đến muốn mua, không thể tỉnh, chúng ta hôm nay còn có hồng đầu hoa, cuối cùng một đôi, muốn mua sao? Cố hướng hàng, muốn, cho ta lấy một đôi. Nhìn đến còn có khác, hắn bổ sung, lại cho ta lấy một đôi này nhan sắc, ta đưa muội muội, Lại mua một bao điểm tâm, liền tới cửa. Tới rồi lao may vá ra, hắn trước kia là cho tiệm may chủ nhân công tác, sau lại này tiệm may biến thành nhà nước, hắn liền phủng thượng bắt sát. Cách đại khái 500 mế, chính là tiệm may, khoảng cách rất gần. Bọn họ trụ phòng ở là phân công xuống dưới, phía trước là gia đình giàu có người các cổng, hiện tại bị đổi thành nho nhỏ hai gian phòng. Bên trong đồ vật tắc đến tràn đầy, nay khẳng định là so không được ở trong thôn dư giả. Trong nhà không có quá nhiều không gian, cố hướng hỉ ngày thường liền ở tại cạnh cửa, dùng ghế giá khởi tấm ván gỗ, đua thành một chiếc giường, ban ngày lên thời điểm lại đem đồ vật thu hồi tới. Cố hướng hỉ đồ vật đã thu thập hảo này một dọn về đi, trên cơ bản liền sẽ không lại dọn về tới. Đại ca, nàng kêu cố hướng hằng, sau đó tò mò nhìn Giang Cảnh Du, người này nàng cũng gặp qua, phía trước đại ca bắt được kia hai cái kẻ xấu thời điểm, nàng cũng ở. cố hướng hằng giới thiệu, đây là ta đối tượng, ngươi kêu nàng Cảnh Du tỷ đi. Cảnh Du tỷ, Giang Cảnh Du tự nhiên hảo phóng chào hỏi, ngươi hảo. cố hướng chỉ có chút ngượng ngùng cười, nàng phía sau hài tử biểu hiện càng ngượng ngùng, hai tiểu hài tử đại ba tuổi. Tiểu nhân một tuổi, đại nói là ba tuổi, nhưng là nhìn cái kia tử nói là hai tuổi, một chút cũng không kỳ quái. Nguyên bản đang ở cùng cố hướng hỉ chơi đùa, nhìn đến người xa lạ tới cửa, trực tiếp chạy tới mãi mãi phía sau, đem đầu nhỏ đều cấp tăng ở. Cố hướng hỉ bọn họ không ở nhà, còn ở công tác. Tế mong đệ sờ sờ tôn tử đầu tóc, thẹn thùng cái gì, ngươi gặp qua, đây là ngươi đại bá, tới, đeo đại bá. Cố hướng hằng lấy ra điểm tâm dụ dô hắn, chơi phù hộ, đây là ngươi thích sao? Không thích nói ta liền thu đi rồi. Tiểu hài tử không khắc chế ăn ngon dụ hoặc, do do dự dự nhô đầu ra, âm thầm quan sát gì gờ gờ. Cố hướng hằng đem điểm tâm đặt ở lòng bàn tay, chờ hắn tới bắt. Thế mong đệ cổ vu hắn, đi lấy a, ngươi không muốn ăn, Tiên mãi mãi cầm đi. Hắn lúc này mới thử tính bước ra bước chân, sau đó chậm gì gì đi tới, một khi bắt được điểm tâm, liền đặng đặng đặng chạy về mãi mãi phía sau. Cùng hắn so sánh với, hắn kia một tuổi muội muội liền thập phần thành thật. Ở trên ghế nhìn cố hướng hàng chảy dòng nước miếng Cố hướng hàng, phía trước thân thể không thoải mái Hiện tại hảo sao Tế mong đệ, khá hơn nhiều Hiện tại còn ở uống thuốc Nếu không có lặp lại, ăn tết liền không cần đi bệnh viện Cố hướng hàng, về sau còn sẽ như vậy sao Tế mong đệ, bác sĩ nói về sau Chờ hài tử tuổi lớn, chậm rãi liền cùng người bình thường giống nhau Lúc này là ít nhiều hướng hỉ ở Ta này đều lo liệu không hết quá nhiều việc Nghe đến đó, giang cảnh du minh bạch Vì cái gì cái này ra có hai cái chính thức công nhân, một cái lâm thời công, bên trong còn như vậy chắc vá. Này nếu là trong nhà có một cái trường kỳ bệnh nhân, xác thật rất khó tồn hạ tiền. Cũng khó trách. Đứa nhỏ này rõ ràng 3 tuổi, sang năm liền 4 tuổi, lại vẫn là như vậy nhỏ gầy. Cái này niên đại có rất nhiều dưỡng không sống hài tử. Một cái là bởi vì cái này niên đại vật tư thiếu thốn, cái thứ hai nguyên nhân chính là chữa bệnh điều kiện kém. Giống răng cảnh du bà ngoại sinh nàng cái hài tử. Kết quả chỉ sống sót 5 cái. Nàng phía trước còn nghe người ta nói khởi quá, có hộ nhân già sinh cái mang bệnh hải tử, hỏi thăm một chút chữa bệnh yêu cầu bao nhiêu tiền, trực tiếp từ bỏ, tái sinh một cái khỏe mạnh hải tử. Có thể nói máu lạnh, nhưng rất nhiều người ta nói lên không cảm thấy đây là máu lạnh, đây là hiện thực. Chính mình đều dưỡng không sống, nơi nào còn có như vậy nhiều thời gian tinh lực đi dưỡng như vậy một cái hải tử. Cố hướng hỉ, ta cũng không có làm cái gì, trời phù hộ thương an, hắn chính là có chút sợ người lạ. Ở chung một đoạn thời gian, hắn nhận thức, liền sẽ không như vậy. Nàng cùng Giang Cảnh Du giải thích. Giang Cảnh Du, tiểu hài tử rất nhiều là như thế này. Cố hướng hằng, ngươi đổ vật thu thập hảo sao? Đi trở về. Cố hướng hỉ, thu thập hảo. Giang Cảnh Du nhìn nàng hành lý, ở trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra nàng tại đây trong nhà nhật tử còn quá đến không tồi. Nếu như bị bạc đãi, có thể có cái gì hành lý? Lúc trước cố ra là thật sự nghèo cho nên mới sẽ đem tiểu nhi tử cũng xá đi ra ngoài đi ở rể. Không vì cái gì khác, liền vì có thể sống sót. Lúc ấy cố hướng hàng mới vừa tiến bộ đội, là dựa vào may vá ra, này huynh muội hai cái mới vượt qua phụ thân qua đời sau nhất gian nan nhật tử. Cố hướng Hằng đem hành lý khiêng lên, động tác thập phần nhẹ nhàng, chúng ta đi rồi, hẹn gặp lại. Thế mong đệ, quay đầu lại nhiều tới ngồi ngồi. Ba người đi ở trên đường, cố hướng hỉ là cái văn tinh tính cách, không chủ động cùng nàng nói chuyện. Nàng cũng sẽ không mở miệng. Giang Cảnh Du liền cùng nàng liêu lên, hỏi nàng trường học tình huống, hỏi nàng ngày thường làm cái gì. Cố Hướng Hỷ vốn đang có chút khẩn trương, nay một hỏi một đáp gian, nàng động tác liền không như vậy câu nệ. Trở lại trong thôn thời điểm, nhìn đến cái này tổ hợp có người cười trêu ghẹo, "Ai, đại đội trưởng, tiếp muội muội đã trở lại nha." Hướng Hỷ, ngươi tẩu tử cùng ngươi ca cùng đi tiếp ngươi, cao hứng sao? Bọn họ nơi này tới cửa định rồi quan hệ lúc sau, trên cơ bản chính là người một nhà. Giang Cảnh Du còn nhìn đến có chút ở sau lưng trộm nghị luận nàng cùng cố hướng hàng người, ở thời điểm này cũng coi như giống như người không có việc gì trao hỏi. Trên mặt một bộ, sau lưng lại là một bộ. Vẫn là quá nhàn. Bọn họ đi tới trong nhà, cố hướng hàng rất sớm liền thu thập ra một phòng, cố hướng hỉ phía trước trở về thời điểm có xem qua, bên trong là đầy đủ hết, có giường, có ngăn tủ, còn có bàn ghế. Nàng đem nàng đồ vật đều nhét vào đi, ngăn tủ hoàn toàn chứa được. Giường cũng là phô tốt. Nàng sờ sờ chăn, cái này là phía trước đại ca liền chuẩn bị, hiện tại nàng nghe thấy được ánh mặt trời hơi thở, hắn là tẩy quá lại cầm đi phơi đi. Cô hướng hằng, căn phòng này ngươi trụ, về sau ngươi tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập. Cô hướng hằng hắn phòng ở kiến khá lớn, có bốn cái có thể ở người phòng, trừ bỏ hắn ngủ phòng ngủ chính, cùng với cô hướng hỉ trụ này gian, mặt khác hai gian một gian là hắn thư phòng, một gian là bị cho hắn đệ đệ một nhà trở về trụ, nếu là có mặt khác khách nhân cũng có thể trụ. Bởi vì phòng ở là tân kiến, hơn nữa hắn này đất nền nhà, ở nguyên lai nhà cũ cơ sở thượng, ra bên ngoài khách, nếu là người nhiều, còn có thể đem phòng ngăn cách, lại cách một phòng ra tới. Cho nên cố hướng hỉ phía trước nguyện ý ở trần ra bên kia tế, ngủ tấm ván gỗ cũng không trở lại, cũng là đối bên kia có cảm tình, không bỏ được. Cố hướng hỉ nghĩ đến chính mình về sau một người ở nơi này, cũng cười. Thực vui vẻ, cảm ơn đại ca. Cố hướng hỉ là cái ngồi không được, mới vừa buông đồ vật, liền muốn làm sống. Nhưng là dạo qua một vòng, nàng phát hiện trong nhà hết thảy gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, cố hướng hàng đã quét tức quá vệ sinh. Cố hướng Hằng mang nàng đến phòng bếp, ăn tiết ăn đồ ăn ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, cơ bản đều ở trong ngăn tủ. Chờ đến Giang Cảnh Du về đến nhà, biết nàng đi làm cái gì Diệp Hồng Tú bắt lấy cánh tay của nàng, thế nào, là hảo ở chung người sao. Nàng đây là lo lắng Giang Cảnh Du về sau sẽ bị cô em chồng làm khó dễ. Giang Cảnh Du vô vô nàng ngu bàn tay, là thực hảo ở chung tính cách cùng biểu muội có chút giống nhau. Diệp Hưng tú, vậy là tốt rồi. Giang Cảnh Du, ra ra hôm nay tâm tình thế nào? Diệp hông tú, khá hơn nhiều, người ra ra lòng dạ rộng lớn, sẽ không nghẹn ra bệnh tới. Giang Cảnh Du gật đầu, không thể không nói, đây là cái ưu điểm. Nếu là ra ra đệ bụng, khẩu khí này vẫn luôn nghẹn ra không được, lại là tuổi này, thân thể đấy cũng không phải thực hảo, thực dễ dàng đem thân thể nghẹn ra bệnh tới. Diệp hông tú, đừng xem thường ngươi ra ra, Người ra gia, gia trải qua sự tình nhiều, điểm này sự không tính cái gì. Đào mắt, tới rồi chư tịch. Lúc này là đại gia nhất nhàn nhã tử tại nhật tử, tiểu hài tử là vui mừng nhất, ăn tết có ăn ngon, phạm sai lầm đại nhân đối bọn họ cũng càng thêm khoan dung, có chút nhân ra còn sẽ cho tiểu hài tử chuẩn bị ăn tết quần áo, không hề nghi ngờ, nếu là có quần áo mới, đó là các bạn nhỏ hâm mộ đối tượng. Năm nay bởi vì thu vào gia tăng, không ít người đều hung hăng tâm, làm quần áo mới. Giang cảnh tường chính là có quần áo mới một viên. Diệp Hồng Tú dùng trịnh nhạc anh tới thời điểm đưa len sợi cho hắn dệt một kiện áo lông. Lại đẹp lại ấm áp. Một tắm rửa xong, hắn liền gấp không chờ nổi mặc vào cùng tiểu đồng bọn khoe ra đi. Chứ bỏ hắn ở ngoài, những người khác xuyên đều là tương đối tân quần áo cũ. Diệp Hồng Tú đem nàng sinh nhật thời điểm giang cảnh du đưa nàng kia thân xuyên ra tới, nàng xuyên thực tỉ mỉ, hiện tại lấy ra tới, hoàn toàn có thể coi như quần áo mới. Cũng là may mắn năm nay ăn tết thời tiết không như vậy lãnh, bằng không nàng này quần áo chỉ có thể kẹp mặc ở bên trong. trừ bỏ ăn tết quần áo mới, để cho người chờ mong chính là phong phú bữa tiệc lớn. Năm nay hung hăng tầm, đem một con không thế nào sinh trứng gà cấp giết làm một nồi tiểu kê hầm nấm, mặt khác có thịt khô xào mộc nhĩ, còn bao sủi cảo, nhân thịt phân hai loại, một loại là cải trắng nhân, một loại là thịt thêm cải trắng nhân. Hơn nữa cá kho, có ba loại thịt đồ ăn. Còn lại liền cơ bản là thức ăn chay. Tỉ như hầm củ cải, xào rau xanh, chiên đậu hủ, nấu đậu hủ từ từ, thấu đủ 10 cái đồ ăn, lấy thập toàn thập mỹ y tứ. Nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm, giang cảnh tường đều sửng suốt một chút, ăn tết đồ ăn hảo phong phú à, mụ mụ chúng ta có thể mỗi ngày đều ăn tết sao. Diệp hồng tú cười, ông Trương học thành tay đều đi theo jun jun, tưởng mở. Trương học thành tựa hồ cũng thèm, ở nàng trong lòng ngực nhìn chằm chằm này tràn đầy một bàn đồ ăn, vươn tay, ở trong không khí nỗ lực mà đủ a đủ. Tựa hồ là muốn bắt chủ này đó như vậy hương đổ vỡ. Giang nguyên đồng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn này tràn đầy một bàn đồ ăn, còn có nhiều người như vậy, cười. Hôm nay là cái ngày lành, mọi người đều nếm thử. Hắn lấy ra hắn chân quý rượu, liền như vậy một bình nhỏ. Hiện tại nói muốn nếm thử, cũng chính là mỗi người phân một điều canh nếm thử hương vị. Giang Cảnh Du thân thể này là lần đầu tiên uống rượu, nhưng có lẽ là trời sinh, này rượu có chút liệt, nàng lại không có gì cảm giác. Chính nhạc anh uống lên nho nhỏ một ngụm, mặt liền đỏ. Giang Cảnh Tường cảm thấy đây là cái thứ tốt, ra ra, ta cũng muốn uống. Giang Nguyên Đồng, ngươi không được, ngươi quá nhỏ. Giang Cảnh Tường làm nũng, ra ra, ra ra. Giang Nguyên Đồng liền dùng chiếc đũa dính dính, đưa cho hắn. Chiếc đũa vừa vào khẩu, Giang Cảnh Tường mặt liền nhăn thành một đoàn, sau đó vẻ mặt hoài nghi nhìn bình rượu, đây là thứ tốt. Không hảo uống nha. Mãn đường cười to. Giang Nguyên Đồng cười đến lớn nhất thanh, chờ ngươi trưởng thành liền biết nó hảo vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm tất nhiên liền đến phát tiền mừng tuổi thời gian không có kết hôn hải tử nhân thủ một cái bao lì xì cảm ơn gia gia đại các đại lợi cảm ơn mụ mụ vạn sự khang thuận giang cảnh du cũng thu được cười tủm tỉm nhận lấy kế tiếp chính là tiểu hải tử chơi đùa thời gian giang minh trí tử trên núi chém không ít cây trúc chính là cấp tiểu hải tử ăn tết tiêu chơi đến nỗi nói tiêu tiền đi mua pháo trúc có kia cũng là số ít bọn họ muốn chơi cái đã gửi nói Đương nhiên là không cần tiền cây trúc càng lợi ích thực tế, dùng lửa đốt cây trúc cũng có thể phát ra bạch bạch tiếng vang. Cái này hoạt động hấp dẫn thượng đến giang cảnh đằng, hạ đến giang cảnh tường cái này tuổi tác mọi người. Ở trong sân chơi vui vẻ vô cùng. Bang! Bang! Thường thường phát ra pháo trúc thanh một chút cũng chưa dọa đến trường học thành, một đôi mắt mở lưu viên. Bất quá không bao lâu, hắn liền ngủ rồi. An tết muốn đón giao thừa. Tiểu hài tử lại không bắt buộc. Không bao lâu chơi mệt mỏi giang cảnh tường cũng đánh lên buồn ngủ làm diệp hồng tú chạy đến ngủ lưu lại này đó còn có thể ngao người cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện không có cố định đề tài cho tới nào tính nào đến mặt sau không có gì hàn huyên liền lấy ra giang cảnh du phát thảo bắt đầu truy con tiếp thẳng đến đêm khuya bạch, bạch bạch bạch bạch bạch tân một năm tới rồi đại niên mùng một chút tết nhật tử bối phận càng cao nhân duyên càng tốt người càng nhiều người đi chúc tết Giang nguyên đồng hắn liền không cần ra cửa ở nhà ngồi chỉ có người khác cho hắn trúc tết phân. Đại bá mẫu nhị bá mẫu bọn họ đều tới, Giang Nguyên Đồng cũng cho bọn hắn tiểu hài tử đã phát bao lì xì. Diệp Hồng Tú cũng đã phát. Ở phương diện này hiện tại là Diệp Hồng Tú bên này kiếm lời, bởi vì bọn họ tam phòng hiện tại ba cái không kết hôn hài tử, đại phòng chỉ có Giang Nhược Thư một cái, nhị phòng là huynh đệ hai cái. Hơn nữa Trịnh Nhạc Anh Trương học chi bọn họ ba cái, đại bá nhị bá một hơi phải cho sáu cái bao lì xì. Ở móc ra bao lì xì thời điểm. Đại bá mâu nhị bá mâu trên mặt đều có chút cứng đờ. Ở không ai địa phương, Giang Cảnh Du mở ra bao lì xì nhìn hạ, không ngoài sở liệu, hai phân tiền. Xem kia biểu hiện, nàng còn tưởng rằng năm nay cấp càng nhiều đâu. Sau đó cô hướng hàng cũng tới chúc Tết, lại còn có đương nổi lên thiện tài đồng tử phát bao lì xì. Giang Cảnh Tường thu được lúc sau trộm hủy đi, sau đó kinh hỉ, đây là năm bao tiền cự khoảng. Lập tức đã kêu một tiếng, đem Diệp Hồng Tú hấp dẫn tới, Diệp Hồng Tú xem xét liếc mắt một cái, cười sau đó hướng hắn mở ra bàn tay, giang giang cảnh tường dầu miệng, hắn không nghĩ nộp lên, nhưng là ở Diệp Hồng Tú trong tầm mắt vẫn là chậm gì gì đem năm mao tiền nộp lên, sau đó được đến hai phân tiền. Liên tính hắn hiện tại còn không có chính thức đi học, hắn cũng biết năm mao tiền là thật nhiều thật nhiều cái hai phân tiền, hắn có thể mua thật nhiều đường, này bút chướng hắn mệnh lớn. Diệp Hồng Tú bắt được tiền, một bên bỏ vào trong túi, một bên không đi tâm ăn ủi, mụ mụ là trước giúp ngươi tổn, chờ ngươi lớn liền cho ngươi. Trường 34 Ngày lành, Hồng Thạch Nông Trường Ở trừ tịch ngày này, có người thông chi Trương Dung Giang Minh Nghi cùng Phương ra vợ chồng đi lấy bao vây. Lấy bao vây thời điểm người kia không có khó xử bọn họ, đơn giản kiểm tra rồi một chút bao vây chung không có không nên có đồ vật, khiến cho bọn họ cầm đi. Cái này bao vây đối bọn họ tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Hồng Thạch Nông Trường có không ít địa phương là đất mặt kiểm, còn lại vùng núi lại chiếm một đại bộ phận, sản xuất không nhiều lắm, nhưng là bọn họ chỉ có thể tự cấp tự túc không cần nghĩ bên ngoài chi viện, nơi này sản xuất thiếu, ở chỗ này học tập cải tạo bọn họ tự nhiên không có biện pháp ăn ngon, mỗi ngày hỗn hợp này ngũ cốc, thảo căn, rau dại cùng nhau xuống bụng. Giang Minh Nhi hai vợ chồng gầy rất nhiều, nếu làm trương học chi xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khẳng định sẽ không thể tin được. Giang Minh Nhi còn bị bệnh một hồi, ở chỗ này thiếu y, hay thiếu dược, lại không có đủ lương thực bổ sung, hiện tại còn không có hảo toàn. Hiện tại thu được cái này bao vây, hai vợ chồng trong lòng cũng dâng lên chờ mong. Mở ra, ánh mắt đầu tiên thấy chính là một kiện có chút cũ cũ áo lông, đặt ở trên cùng. Trương học chi vốn là tưởng gửi một kiện tân lại đây, sau lại bị Giang Nguyên Đồng ngăn cản, đổi thành cái này cũ. Phía dưới là hai đôi giày, lại phía dưới là một đại bao khoai lang đỏ khô, bên cạnh còn có mặt khác bao vây kín mít không biết tên vật phẩm. Giang Minh nghi ở áo lông nhìn thấy một phong thơ, mở ra, vừa thấy. Ánh dùng mi mắt chính là nhi tử kia quen thuộc bút tích, nàng xem hốc mắt hơi toàn, xoa xoa khỏe mắt. Lúc này mới tiếp tục đi xuống xem. Ba mẹ, các ngươi hiện tại có khỏe không? Ta tại ngoại công nơi này thức hảo, hiện tại ta trường cao một ít, đệ đệ cũng so với phía trước trọng một ít, không có gì không thích đứng, chỉ là ta ngay từ đầu có chút không thói quen, nói vậy các ngươi cũng sẽ có chút không thói quen đi. Trương học chi lại nhảy nói một ít tưởng niệm nói, đến mặt sau liền nói hắn gửi cái gì lại đây? Hắn gửi một khối một cân tả hữu thịt khô, hai cân gạo, nửa cân đường đỏ, non nửa bao muối. Mặt Khắc còn có rau khô, khoai lang đỏ khô, trừ bỏ thịt khô, đường đỏ, muối này đó tinh tế đồ vật sợ có người lấy đi, đặt ở khoai lang đỏ khô trong túi mặt. Còn có chính là hắn làm ơn Vương Minh Nguyệt làm một ít thuốc viên, phân loại phóng hảo, dựa theo bệnh trạng có thể chính mình dùng. Mặt khác chính là ở cặp kia dày dày làm cho bọn họ hào hào xuyên, là tỉ mỉ làm. Nhìn đến nơi này đã có kinh nghiệm Giang Minh Nghi liền cầm lấy miếng độn dày lắc lắc, sau đó nhéo nhéo chung gian, cuối cùng lấy ra một mảnh sắc bén đá coi như lưới dao sử dụng, hủy đi nổi lên đế giải. Quả nhiên ở nơi đó thấy được một ít tiền cung phiếu. Số rõ ràng có bao nhiêu lúc sau, Giang Minh nghi lại nguyên dạng thả trở về. Kia khối thịt khô đã không thấy, mặt khác nhưng thật ra còn ở. Cũng không biết là trên đường người đưa thư đem thịt lấy mất, vẫn là đi tới nông trường lúc sau bị lấy đi, bọn họ hiện tại không có truy cứu quyền lợi, có mấy thứ này cũng có thể làm cho bọn họ quá một cái hảo năm. Trương Dung nhìn mấy thứ này, thập phần cảm thán. Mấy thứ này trước kia bọn họ được đến cũng không phí cái gì công phu. Hiện tại nhìn đến, lại dường như đã có mấy lời. Đặc biệt là thuốc viên, giúp đại ân. Nhìn quanh buôn phía, bọn họ ở tại thảo túp lều, dùng nhánh cây tấm ván gỗ, còn có rơm dạ phô thành loa, rất nhỏ, dùng tấm ván gỗ đáp kia trương giường liền chiếm một nửa không gian. Chứ bỏ giường ở ngoài, chính là một cái dây mây cái giường, bên trong phóng không nhiều lắm quần áo, bên cạnh đôi một ít tinh tế nho nhỏ khoai lang đỏ điểu, rau dại căn Mặt khác còn có cũ nát hai cái chén, hai đôi đũa, một cái phá khẩu tử đào nổi, mặt khác liền không có. Giang Minh nghi ở khoai lang đỏ khô bên trong đảo A Đào, móc ra tới lại không chỉ là tin thượng viết những cái đó. Còn có một ít linh tinh vụn vật vật nhỏ, tỉ như một bình nhỏ rượu thuốc trị chật khớp. Nhìn đến rượu thuốc trị chật khớp, Giang Minh nghi lấy ra tới, ngươi đầu gối quăng ngã ứ thanh còn ở, cái này vừa lúc dùng được với. Xuống chút nữa móc ra một tầng khoai lang đỏ khô lúc sau, nàng móc ra chưa từng dùng qua phong thư. Giấy viết thư, kem cùng bút. Trương Dung, chúng ta có thể viết thư cho bọn hắn gửi đi trở về. Nay nhìn không chớp mắt, lại là bọn họ tại đây nông trường vô pháp lộng tới tay, cần thiết đến muốn thỉnh nông trường nhân viên công tác đại mua. Nay chứ bỏ phải bỏ tiền, còn phải phải tốn nhân tình. Tại đây nông trường, không phải ai đều vui theo chân bọn họ giao tiếp. Giang Minh Nhi xuống chút nữa tiếp tục đào, móc ra một tầng khoai lang đỏ khô lúc sau, nàng lấy ra một bọc nhỏ bột củ sen. Giang Minh Nhi trần chờ. Nhà ta bên kia giống như không sản cụ sen, đây là cố ý mua cho ta sao. Nàng thích ăn cụ sen. Lại tiếp tục đi xuống, đào tới rồi một phần kim chỉ, có thể dùng để khâu khâu và vá. Nàng theo bản năng nhìn nhìn chính mình tay áo, mặt trên rất tuyến, vẫn luôn không đủ. Trương Dung nhìn đến nàng này giống như đào không song vật nhỏ, cũng đem lực chú ý tập trung lại đây. Hắn đã mở ra cái kia tiểu gói thuốc, bên trong dược nhi tử phân loại, dùng giấy dầu bao gắt gao, bên trong vừa lúc có đúng bệnh, hắn thực lo lắng thê tử bệnh. Còn như vậy ngao đi xuống không có gì bệnh nặng đều phải ra vấn đề lớn. Giang Minh nghi đã hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỷ, tiếp tục đi xuống đảo, nàng móc ra một đôi vớ. Đặt ở khoai lang đỏ khô trung vớ. Lại nói tiếp thật không chú ý. Nhưng là Giang Minh nghi sờ sờ mặt trên tuyến, đây là lông dê. Thứ tốt. Nàng tầm mắt nhìn về phía Trương Dung. Trương Dung vớ đã sớm phá không thành bộ dáng dưới chân sinh nước ra, chỉ có thể ngạnh ngào. Xuống chút nữa đảo, khoai lang đỏ khô muốn gặp đế Giang Minh Nhi móc ra tới một tiểu cuốn tiền giấy sao, đều là tiểu ngạch. Linh tinh vụn vật móc ra tới đồ vật thật không ít, nhìn không trước mắt, lại là ở trong sinh hoạt không có liền không có phương tiện thứ tốt. Nhìn này đó lương thực, còn có mấy thứ này, Trương Dung thực cảm khái, ít nhiều ta ba. Nhi tử mới xuống nông thôn bao lâu, có thể thu xếp đến mấy thứ này. Khẳng định là hắn ông ngoại bọn họ ra lực. Có câu nói gọi là hoạn nạn gặp người tâm, Trương Dung cười khổ, này một năm hắn là nhìn thấu thói đời nóng lạnh, đi vào nơi này Vừa mở mắt chính là nhìn không tới đầu lao động, thu hoạch cùng trả ra cực độ không bình đẳng, ngày qua ngày, thực dễ dàng ngao làm người ý chí. Có không ít đã ngao không nổi nữa, bọn họ tới nơi này thời gian không dài, đã có hai người không có. Bọn họ này còn tính tốt, ít nhất bọn họ chiếm một cái chủ động, là chính mình chủ động tới, sẽ không bị phân đi làm mệt nhất nhất khổ sống. Hơn nữa bọn họ nhi tử thân thích không có đoạn tuyệt quan hệ, có chút người tiến cái này địa phương, bên ngoài thân nhân liền chặt đức liên hệ, nghĩ mọi cách hỏi thăm. Nguyên Lai like đã đăng báo chí đoạn tuyệt phụ tử, mẫu tử quan hệ. Hiện tại ăn tết, nhìn xem chung quanh, không có một chút ăn tết nóng hổi khí. Cách vách Phương ra bên kia cũng hủy đi bao vây, cũng theo chân bọn họ sắp xỉ, Phương Minh Nguyệt ở bên trong tắc rất nhiều ăn, xuyên, dùng. Nếu không phải có Phương gia vợ chồng ở, Giang Minh Nhi bệnh liền không phải kéo dài không tốt, mà là gia tăng. Phương gia vợ chồng hiện tại đặc biệt may mắn lúc ấy nghe xong Giang Minh Nhi nói, cùng nàng cùng nhau đi vào nơi này, làm chính mình nữ nhi đi theo cùng nhau xuống nông thôn. Tin thượng nữ nhi nói, nàng hiện tại ở trạm y tế rửa vào kỹ thuật tăng cơm, trong thôn người cũng thực tôn kính nàng. Bọn họ hai cái nhìn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nữ nhi tuổi còn nhỏ lại là cái nữ hài, bọn họ đương cha mẹ luôn là muốn càng thêm treo tâm, hiện tại nhìn đến nàng ở bên kia hảo hảo, đặc biệt vui mừng. Hơn nữa đương cái chịu người tôn kính bác sĩ, tổng hảo quá xuống đất làm việc. Như vậy nàng không chừng liền chính mình đều dưỡng không sống. Bọn họ hai cái thu được đồ vật có một ít dấu đi. Sang tới rồi trong nhà không biết khi nào bị bọn họ đào trong động, mặt khác lấy ra một bộ phận cùng những người khác cùng nhau làm một đốn cơm tất nhiên, ăn tết, bọn họ cũng ăn một đốn hảo một chút. Nhật tử đã như vậy khổ, liền tại đây một ngày đối chính mình tốt một chút. Có chút người ngay từ đầu còn không nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi, bọn họ vô pháp lấy ra thứ tốt góp tiền, này muốn cùng nhau ăn, còn không phải là chiếm người khác tiện nghi sao. Giang Minh nghi, chúng ta về sau cũng không biết thế nào, quý trọng trước mắt. Lúc này mới cùng nhau hưởng dụng một đốn khó được đỡ tiệc lớn. Giang Tiểu bên kia nguyên bản cũng là một cái viên mãn nhật tử. An Tết, Vương Bằng Phi đã trở lại, mang theo hắn công tác mấy tháng tiền lương còn có nhị thuốc đưa phúc lợi. Năm nay là cái phi năm. Lại bởi vì nàng mang thai, Lưu Phán hy vọng có thể một lần là được con trai, đối nàng cũng không cố ý tìm tật xấu. Liên tính là có chút nhàn ngôn thoái ngữ, nhưng là Giang Tiểu sẽ không để trong lòng. Nhưng là... Vương Bằng Phi đầu tiên cho nàng cái thứ nhất đà kích. Hắn ở nghe được Lưu Phán nói cô hướng hàng cùng Giang Cảnh Du xử đối tượng lúc sau, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, làm nàng một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không phải còn đối Giang Cảnh Du còn có ý tưởng đi. Cái thứ hai đả kích là nàng mẹ không hài lòng nàng hiếu kính, Chu Đông Mai cảm thấy con rể đi làm lâm thời công, mỗi tháng mười mấy 20 khối, nàng hẳn là có thể bắt được một nửa, lấy không được một nửa bắt được 1/3 cũng không ít, lại từ bên trong rút ra một bộ phận nhỏ hiếu kính nàng. Giang tiểu, nàng nghe được thời điểm đều khí cười. Vương bằng phi tiền lương là chính hắn cầm, trong đó một nửa đưa cho lưu phán đương sinh hoạt phí, liền cho nàng hai khối tiền. Tuy rằng hai khối tiền lại nói tiếp cũng không ít, nhưng cái đó cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tiểu tức phụ cơ bản trong tay là Linh. Nhưng là đối nàng tới nói, hai khối tiền nhưng không nhiều lắm. Hai khối tiền có thể mua cái gì? Nàng muốn mua đôi giày, nhất tiện nghi đều phải bảy khối nhiều, quý muốn ba bốn mươi. Nàng nếu là đem này hai khối cho nàng mụ mụ, kia nàng tiền riêng liền thấy đấy cũng thực dễ dàng bị nói khuỷu tay quẹo ra ngoài, gả đến vương ra còn nhớ thương nhà mẹ đẻ. Cho nên ở đầu năm nhị thời điểm, nàng cố ý cầm tương đối phong phú lễ vật tới cửa về nhà mẹ đẻ, xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng, Lưu Phán cũng đáp ứng rồi. Nhìn đến mấy thứ này, Chu Đông Mai trên mặt thần sắc mới hảo một ít, nhìn có tiền đồ con rể, trên mặt tươi cười một lần nữa nhiệt tình lên, bảnh phi năm sau có tính toán gì không? Nay Lâm thời công cũng quá ngắn, mấy tháng thời gian liền không có Nàng còn nghĩ nếu là hắn có thể trường kỳ làm đi xuống, còn có thể mang mang nàng nhí tử. Giang cảnh du bọn họ đi theo Diệp Hồng Tú cùng đi bà ngoại ra, cố hướng hàng bên kia cố hướng hưng mang theo Trần Ánh cùng hai đứa nhỏ đã trở lại. Trần Ánh nhìn đến đại bá này rộng mở lại sáng sửa phong ở, vẫn là có chút hưng phấn, đại ca này phòng ở kiến thật tốt. Nàng hỏi cố hướng hỉ, trở về còn thói quen sao? Cố hướng hỉ, thói quen. Đại ca đối nàng thực hảo. Ở chỗ này ăn cũng hảo, ngủ cũng hảo. Cố Hướng Hưng, nhìn này nhất dạng lại không giống nhau địa phương, có chút minh bạch, xem ra đây là hắn vị kia tương lai tẩu tử kiệt tác đi, mấy thứ này hắn ca ca hẳn là không có này căn gân. Muội muội vừa tới, cũng không phải cái loại này sẽ làm ra cách xử người. Đại ca, ngươi nơi này thật đúng là làm người hâm mộ a. Cố Hướng Hằng, tưởng trụ sao, tùy thời có thể trở về trụ. Cố Hướng Hưng vào đầu, có cơ hội, hắn nào có như vậy nhiều thời gian hướng ở nông thôn chạy. Hướng Chi. Hắn thật vất vả đi ra ngoài ở trong thành cắm rễ, chẳng lẽ còn lùi lại trở lại trong thôn. Nay Phong ở lại hảo, một cái ở trong thành một cái ở nông thôn, cũng là không có gì có thể so tính. Xuất giá nữ giống nhau đều là đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ, Giang Nếu cầm Giang Nếu cờ tỷ muội hai cái trở về nhà mẹ đẻ lúc sau, không thiếu được muốn tới ra ra ra ngồi ngồi xuống, Giang ra hiện tại liền Giang Nguyên Đồng cùng Trương Lưu Vân hai người ở. Nhìn đến các nàng tỷ muội tới, chưa nói cái gì, nhưng là Giang kiểu tới thời điểm. Trương Lưu Vân trực tiếp đem viện môn cấp đóng, đem Giang Tiểu cùng Vương Bằng Phi nốt ở bên ngoài. Chu Đông Mai ý tứ là không cần đi, nhưng là Giang Tiểu muốn lại đây, kết quả đến lúc này. Giang Tiểu cứng đờ nhìn về phía Vương Bằng Phi, ủy khuất đều, bằng ca. Vương Bằng Phi mặt cũng thực cứng đờ, hắn còn không có như vậy bị người đảo qua mặt mũi, trên mặt thanh hồng, đỏ hát. Nghe được Giang Tiểu kêu hắn, hắn ngực phập phồng vài cái, cường nghẹn hạ này một hơi, làm sao vậy? Giang Tiểu vốn dĩ muốn làm nũng. Xem hắn như vậy không dám làm lũng, Bàng ca, chúng ta trở về đi. Hảo. Đi rồi vài bước, bọn họ phu thê thấy được ở cửa nhà không biết nhìn bao lâu Bạch Tam Thẩm. Bạch Tam Thẩm xem bọn họ nhìn đến chính mình, cười cười, Giang tiểu a, ngươi đã đến rồi, hôm nay thời tiết không tồi a. Giang Kiều nghẹn quất, đúng vậy, Tam Thẩm không về nhà mẹ đẻ. Bạch Tam Thẩm, ngày mai trở về. Giang Kiều, nga, ta đây đi rồi. Bọn họ đi rồi, Bạch Tam thúc đi ra. Ta vừa mới nghe được ngươi kêu giang tiểu Nàng tới sao? Bạch Tam thẩm nhíu môi, muốn thượng cách vách đầu, kết quả môn đóng, viện môn cũng chưa cho bọn hắn đi vào, bọn họ cũng thật là, này tất nhất, thân là tiểu bối, cư nhiên là không tay tới, cũng không biết tới làm cái gì. Bạch Tam thúc cũng không nghĩ ra, chỉ là từ giang tiểu bưng tha đại đội trưởng hôn ước cùng nàng chuẩn tỷ phu ở bên nhau liền lý giải không được. Hiện tại chẳng qua lại nhiều một kiện lý giải không được sự. Rời đi nơi đó lúc sau, vương bằng phi bước chân nhanh hơn. Giang Tiểu cần thiết đến quan trọng khẩn đuổi kịp mới sẽ không lạc hậu. Nàng ở bên phía sau cẩn thận nhìn mắt Vương Bằng Phi sắc mặt. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, sắc mặt. Rất khó xem. Thằng đến sắp đi đến cửa nhà thời điểm, sắc mặt của hắn mới khôi phục lại đây, đi chậm một chút, ngươi có thân mình, đừng đi quá nhanh. Giang Tiểu. Ấn. Cái này tân nhiên, Giang Cảnh Du là quá thật sự vui sướng. Thằng đến nàng cùng cố hướng hàng xử đối tượng, bên người thân thích liền không có phản đối tất cả đều là tán đồng. Cố Hướng Hằng cũng thường xuyên lại đây tìm nàng, hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau liên lạc cảm tình. Tuy rằng nói nàng cũng cảm giác được Cố Hướng Hằng trên người phát ra hùng khủng tước xòe đôi xu thế. Phía trước nàng từng có nghi vấn, Cố Hướng Hằng có thể hay không cố ý vì cùng nàng gặp mặt thời điểm lưu lại ấn tượng tốt mặc vào càng hiện dáng người quần áo, hiện tại được đến nghiệm chứng, đây là thật sự. Hơn nữa ở trò chơi không gian hắn ỉ vào nơi này không có những người khác những cái đó khác người quần áo cũng không biết là như thế nào làm ra, chính hắn ăn mặc quân trang, sơ mi trắng, cho nàng chuẩn bị mỹ lệ lại đẹp sườn sám, làm nàng nhìn yêu thích không buông tay. vật như vậy không có mấy người phụ nhân có thể chống cự. cố hướng hằng ngươi thích sao? kia đương nhiên là thích. Giang Cảnh Du, ta cũng thích ngươi xuyên như vậy quần áo, tuy rằng lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, nhưng là lấy cô hướng hàng này dáng người, mặc vào những cái đó hiện dáng người hiện khí chất quần áo. Làm răng cảnh du xem cảm thấy chính mình đại khái, khả năng có điểm chế phục thích, nam sắc hoặc nhân. Này diện mạo rõ ràng liền cùng họa quốc yêu cơ không có tương tự độ, chỉ xem mặt nói, thực chính khí diện mạo Vì cái gì nàng là có thể xem cái không ngừng. Tim đập ra tốc. Có lẽ, đây là tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Những lời này cố hướng hằng cũng rất có lên tiếng quyền Phía trước hắn liền biết cảnh du lớn lên hảo, nhưng khi đó hoàn toàn không có hướng phương diện này nghĩ tới hiện tại lẫn nhau quan hệ không giống nhau. Nhìn đến nàng thay bên người sơn sám, hắn hoàn toàn không rời mắt được. Quả nhiên hắn ở nhìn đến này sơn sám thời điểm liền biết này thực thích hợp nàng là đúng. Ở chung một đoạn thời gian, đối phương lực hấp dẫn không giảm phản tăng. Vô luận nói cái gì đối phương đều biết, giao lưu lên hoàn toàn không có sự khác nhau, không có bất luận cái gì chướng ngại. Bọn họ thảo luận nào đó sự tình cái nhìn, tỉ như trong thôn phát triển quy hoạch, về sau nhân tình lui tới từ từ cũng độ cao nhất trí. Đôi khi lơ đãng một cái quay đầu lại, là có thể nhìn đến hắn tầm mắt. Giang Cảnh Du cảm thấy, nếu ở hiện đại không có phát sinh những cái đó ngoài ý muốn nói, cùng hắn thân cận, có lẽ bọn họ cũng sẽ đi đến cùng nhau. Hiện tại lại nhớ đến tới, chỉ nghĩ đến, duyên phận thiên định. Bọn họ ở hiện đại nhân duyên bị đánh gãy, hiện tại tới rồi một cái khác thời không tiếp tục. Giang Cảnh Du thực thích loại trạng thái này. Ở cố hướng hàng thử đưa ra kết hôn thời điểm, Giang Cảnh Du đáp ứng rồi, Hảo A, chúng ta kết hôn. Nàng trước nay chính là một cái dứt khoát tính cách, đây cũng là hiện tại nàng muốn. Cố hướng Hằng cho rằng nàng sẽ châm lại, trong miệng còn ở tiếp tục, ngươi không nghĩ nói chúng ta có thể định sau nói đến một nửa, dừng lại, đôi mắt tựa như đột nhiên bị cái gì đốt sáng lên giống nhau, phát ra sáng quắc quá mang. Ngươi nói tốt đúng hay không? Hắn ôm chặt Giang Cảnh Du, liền như vậy chuyển nổi lên quyển quyển. Giang Cảnh Du cảm nhận được đối phương không chút nào che giấu vui vẻ, ác thú vị đi lên, ngươi nghe lầm. Nếu là ngày thường, Cố hướng hàng khẳng định xem ra tới, nhưng là hiện tại hắn không có bình thường tâm, buông nàng, suy sụp hạ mặt, thực chịu đả kích, à, quả nhiên là ta nghe lầm. Giang cảnh du, lương tâm có điểm điểm đau, ta nói tốt. Cố hướng hàng liền cùng biến sắc mặt giống nhau, lại sán lặn lên. Nay cũng không ra ngoài diệp hồng tú dự kiến, nàng sớm có chuẩn bị, vừa nghe đến nữ nhi nhả ra, liền lấy ra mấy cái thỉnh người tính tốt nhật tử, tại đây trong đó chọn một cái đi. Nói là không thể lấy phong kiến mê tín. Nhưng là đại gia trên mặt không phong kiến mê tín, ngầm loại việc lớn này liền không mấy cái không chọn cái ngày lành. Sau đó cô hướng hàng chọn gần nhất kia một cái. Khoảng cách còn có một tháng. Giang cảnh du, hành. Này so nàng tưởng nhật tử còn muốn vãn một ít đâu. Nói như vậy liền không bao nhiêu thời gian, đơn giản Diệp Hồng Tú cùng Giang Minh Trí đã sớm đem nàng của hồi môn chuẩn bị tốt. Lúc này chính là nhìn xem cô hướng hàng trong nhà gia cụ, bổ sung một chút là được. Bằng không liền sẽ luôn cuống tay chân. Đối Giang Cảnh Du tới nói, từ nàng đáp ứng kết hôn bắt đầu đến chân chính kết hôn thời điểm, thời gian giống như giải lên ra tốc, tề giống nhau, cảm giác cũng không có phát sinh sự tình gì. Chỉ trước mắt, một tháng liền đi qua, tới rồi bọn họ kết hôn nhật tử. Hiện tại không chú ý làm mạnh tay, lưu hành cách mạng hôn lễ, liền tính là có năng lực cũng muốn khắc chế, bọn họ cái này cũng giống nhau. Kết hôn không thể thiếu muốn chụp hôn chiếu, chụp ảnh quần áo Giang Cảnh Du chuẩn bị tăng bộ, một bộ là cố hướng hàng làm ra nữ khoản quân phục, mặc vào đi anh tư tác sảng. Một bộ là Diệp Hồng Tú cho nàng làm, màu đỏ áo khoác. Đệ tam bộ là Giang Cảnh Du chính mình chuẩn bị, một cái veo áo váy liền áo. Lúc này chụp ảnh tư quý, ở công nhân thu vào hơn 30 niên đại, chụp một chương nhất tiện nghi, nhỏ nhất cũng muốn không sai biệt lắm một khối tiền, kích cỡ càng lớn càng quý, trung đẳng liền phải tam khối nhiều, thêm tẩy mặt khác thêm tiền. Diệp Hồng Tú cùng Giang Minh Chí liền không có chụp kết hôn chiếu. Giang Cảnh Du quyết định chờ ảnh chụp tẩy ra tới, nàng nhìn xem thành phiến, lại đi chụp ảnh gia đình cái này niên đại ảnh chụp nhiều có kỷ niệm ý nghĩa chụp ảnh quán sư phó chụp rất nhiều ảnh chụp rất nhiều thời điểm người vừa tiến đến không cần phải nói hắn liền biết đây là tới chụp gì đó giống lúc này hắn nhìn đến này hai cái ăn mặc quân phục người ngẩng đầu lên xem xét liếc mắt một cái chụp kết hôn chiếu đâu này hai cái người trẻ tuổi đứng chung một chỗ thật đang đối nam tinh thần nữ cũng mắt sáng đứng chung một chỗ kia bầu không khí liền cùng người khác không giống nhau người lớn lên xinh đẹp đánh ra tới cũng đẹp Sư phó từ bên trong lấy ra một phùng hoa, cái này còn có vương hoa, cho thuê một lần hai mao, hoặc là xem hai người kia trên người xuyên liền không phải cái loại này lấy không dậy nổi, cố hướng hằng muốn này giả hoa đừng nói không nhìn kỹ, còn nhìn không ra tới là giả này làm hoa lửa tay nghề không nói Giang Cảnh Du cầm ở trong tay, sư phó làm cho bọn họ hướng trung gian chạm, đúng đúng, các ngươi hai cái một loạt, từ từ, nam đồng chí, ngươi đừng dựa thân cận quá. Hướng bên phải dịch một quyền. Liên tính là phu thê, chẳng cũng thân cận quá. Cố hướng hằng, sư phó, giúp chúng ta chụp một chương gần một ít, đợi lát nữa lại chụp xa một chút, chúng ta nhiều chụp mấy chương Sư phó ứng, này thân cận quá ảnh chụp các ngươi đừng treo ở bên ngoài A. Tới, ngươi nhìn về phía nữ đồng chí, đối, nữ đồng chí ngươi hoa lấy cao một ít, nâng một chút mặt, nhìn nam đồng chí, cứ như vậy, thức hảo, đừng nhúc nhích, ta số 123, 123. Giang giác. Một tiếng, thời gian tại đây một khắc rừng hình ảnh. Nay một năm, là 1967 năm, cố hướng hàng 24, giang cảnh du 18. Bọn họ ở chụp ảnh quán chụp thời gian rất lâu, còn ở bên ngoài, đem lúc này huyện thành đường phố làm bối cảnh, cũng chụp mấy tấm. Hiện tại ảnh chụp đều là phải đợi một đoạn thời gian sư phó đem cuộn phim tẩy ra tới, cho nên hôm nay chỉ có thể cầm cái sợi đi về trước. Chờ đến bọn họ rời đi thời điểm, sư phó vô vô thu được này mấy chục đồng tiền, liễu lưới. Nay người trẻ tuổi thực sự bại ra a Chỉ trước mắt liền đem hơn một tháng tiền lương hoa đi ra ngoài. Vẫn là quá tuổi trẻ, thành ra về sau, phải bỏ tiền địa phương nhiều đi. Còn như vậy ăn xài phung phí, sớm hay muộn sẽ hối hận. Rơi đi chụp ảnh quán, Giang Cảnh Du lôi kéo cố hướng hàng tay áo, chưa đã thèm. Nếu là có cơ hội chúng ta mua một đài camera ra đi, đến lúc đó nhiều chụp một ít ảnh chụp, chụp người, cũng chụp vật. Cố hướng Hằng, hảo. Giang Cảnh Du, trên thị trường không hóa, Mua không được, chờ cơ hội đi. Cố hướng Hằng, hảo